Nhưng cuối cùng Ân Vân Cửu vẫn là thất ức, chờ đến hắn xử lý xong công ty sự vụ, về đến nhà sau đã buổi tối sau 10 giờ, hai tử đã ngủ, rốt cuộc hắn đi sớm về trễ đã là thái độ bình thường. Kia một cái nho nhỏ hài tử, một người cuộn tròn ngủ ở trên giường lớn, trên giường không có bất luận cái gì thu đông, liền khăn trải giường cũng là tố xác, càng sấn đến một trương giường trống trải đến quá mức. Hơn 2 năm tới, hắn bước vào phòng này số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng là thẳng đến giờ phút này, ân vân cựu mới giật mình nạc phát hiện, tiểu nhi tử trong phòng bãi sức cư nhiên thiếu đến đáng thương. Trên đường cái kia Nam Hải trong miệng đề cập xếp gô, bóng rổ, transformer, phó mờ, man, mộng tưởng chấn nhỏ tàu điện ngầm tổ hợp chờ này đó Hải đồng yêu thích món đồ chơi. Hắn đều không có ở trong phòng nhìn đến bất luận cái gì bóng dáng, hắn không tin tuổi này tiểu Nam Hải sẽ không thích này đó món đồ chơi. Mà Hải tử mẫu thân không biết là thô tâm đại ý vẫn là như thế nào, thế nhưng không nghĩ tới cấp tuổi nhỏ Hải tử mua một ít món đồ chơi. Hắn nhưng thật ra ở Hải tử tiểu trên bàn sách thấy được mấy quyển thư, giống như là từ hắn thư phòng lấy lại đây, vấn đề là bảo bảo mới 3 tuổi, hắn xem hiểu sao. Ân vân cựu buông xuống con mắt, thế Hải tử dịch dịch tràn, động tác tràn ngập thương tiếc. Bởi vì hắn phát hiện, đứa nhỏ này sở dĩ cũng đủ dũng cảm, Có gan còn tuổi nhỏ liền đi chinh phục cái kia xanh thảm sắc bể bơi, là bởi vì ở trưởng thành trong quá trình, hắn không chỉ có thiếu hụt tình thương của cha, còn thiếu hụt tình thương của mẹ, hắn chỉ có thể học chính mình tìm kiếm lạc thú. Hắn làm lơ phòng ngủ trước cửa biểu tình tha thiết an mỹ quân, lập tức đi tới thư phòng, quả nhiên, ở kệ sách trước phát hiện một cái ghế nhỏ. Hắn trước kia từng nhìn thấy quá, lại trước nay không để ở trong lòng sẽ yêu cầu một cái ghế nhỏ dấm lên đi lấy thư người ở biệt thự trừ bỏ minh Lộc kia hải tử còn có thể có ai chẳng sợ cái này kệ sách từ cao đến thấp phóng đầy thư duy độc không có văn học thiếu nhi nhưng cũng hứa đối kia hải tử mà nói này đó thư vẫn như cũ giống từng viên xinh đẹp lại dẫn người hái kẹo đi cho nên mới sẽ dấm lên một cái ghế vươn chính mình tay nhỏ dùng chàng ngập tò mò ánh mắt đem chính mình xem thuận mắt thư mượn đi rốt cuộc Đây là hắn trừ bỏ chinh phục bể bơi ở ngoài cái thứ hai món đồ chơi. Vào lúc ban đêm, ân vân cựu túc ở thư phòng, ngày hôm sau buổi sáng liền vội vàng mà về tới công ty, bộ dáng gần như trật vật cùng trốn tránh. Hắn phát hiện, chính mình tạm thời vô pháp nhìn thẳng nhà mình hài tử cặp kia quá mức xinh đẹp hồn nhiên đôi mắt. Hắn tưởng khiển trách hài tử mẫu thân không đủ nghiêm túc phụ trách, nhưng hắn chính mình làm sao không phải cũng là một cái không đủ đủ tư cách phụ thân, trong lòng ái hài tử lại bỏ qua Hải Tử trưởng thành, tự cho là thâm trầm ái căn bản không có trả giá bất luận cái gì thực tế hành động, Quang đem Hải Tử ném cho mẫu thân một người chiếu cố. Ân Vân Cửu hãy còn ở nơi đó lặp đi lặp lại ấy nấy. Ân Minh Lộc lại không tính toán buông tha hắn, hắn lấy ra một cái chuyên vì nhi đồng cùng trung lão niên loại này đặc thù đám người thiết kế tất tất cơ. Đây là Ân Thị sản phẩm mới, có điểm giống di động, nhưng tạo hình mini cũng không có một ít hoa hoẹ lẹo loẹt giải trí công năng. Có thể dùng để gọi điện thoại cùng phát tin nhắn, chỉ cần ấn một chút, liền có thể làm người sử dụng liên hệ thượng chính mình đệ nhất, đệ nhị liên hệ người. Kích khởi một người hái náy tâm, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. hắn quyết đoán mà ấn video trò chuyện, cấp ân vân cửu gọi điện thoại, không có sai quá đối phương trên mặt hơi hơi sửng sốt lại tràn ngập đau lòng ấy náy biểu tình. hắn nộn nộn nói, ba ba, ngươi ngày hôm qua không có bồi ta bơi lội. Hôm nay tan tầm sau có thể mang ta đi ra ngoài chơi sao? Ân vân cựu ngực căng thẳng, trong đầu phảng phất tự động hiện lên Hải Tử dọn một cái ghế nhỏ, ở cửa khắp nơi nhìn xung quanh, đợi hắn một ngày không chờ đến người hình ảnh. Cuối cùng kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ phảng phất tập mãi thành thói quen, chính mình thỉnh thịch một tiếng lại nhảy vào bể bơi, cẳng chân đặng qua lại bơi vài vòng, tựa hồ không sao cả đại nhân chờ đợi. Hắn gian nan nói, hảo. Hắn ở trong lòng bổ sung nói. Thực xin lỗi, ba ba sẽ không lại thất ức. Ta đây đi hỏi một chút mụ mụ, ta có thể hay không đi ra ngoài chơi. Không có cắt đứt điện thoại, tiểu gia hỏa hưng phấn mà chạy lên lầu, đi trước mẫu thân phòng. Ân Vân Cửu cũng kiên nhẫn mà chờ, hắn đưa cho tiểu nhi tử tất tất cơ là siêu cấp anh hùng ý rồng màn tạo hình, này một nhi đồng khoản doanh số cực hảo, căn cứ thị trường phản hồi, cơ hồ mỗi cái tiểu nam hài đều yêu thích không buông tay, xem ra hắn tiểu nhi tử cũng là Đem ý rồng man treo ở trên cổ, tiểu thịt tay cũng méo tựa hồ căn bản luyến tiếp bông ra. Làm cho trang bị ở y rồng man ngực cả mạ giặt có chút hoảng, hắn căn bản nhìn không tới hài tử khuôn mặt nhỏ, cứ như vậy đi tới An Mỹ quân phòng. An Mỹ quân giờ phút này đang ở trên lầu cùng chính mình hảo tỷ muội nấu cháo điện thoại, cho nhau trò chuyện hôm nay là chủ nhật, buổi sáng lại có một tiết bên ngoài vẽ vật thực hóa, các nàng muốn hay không tập thể trốn học đi thẩm mỹ viện. Nôn ngữ gian còn đoán giận một fan chuyên nghiệp cái kia cũ kỹ nghiêm túc lao giáo thụ, nói hắn đồ cổ, một chút cũng không hiểu đến châm trước cùng phóng thủy, chỉ cần học sinh nết lên khóa liền khấu rất nhiều phân. An Mỹ quân ở hệ không người không biết, không người không hiểu, không chỉ có bởi vì nàng thật xinh đẹp, là nghệ thuật hệ hệ hoa, còn bởi vì nàng mỗi ngày đều ngồi siêu xe tới đi học, trên người ăn mặc hàng hiệu quần áo, vác bao bao cũng là các loại cao cấp định chế khoản càng đừng nói những cái đó sang quý nước hoa trang sức, hành sự cũng các loại trường dường cao điệu, trọc đến hệ không ít các cô nương đều ở hâm mộ nàng, nói nàng còn không có tốt nghiệp liền gả cho cái có tiền lão công. Mà an mỹ quân bản chất cũng là cái ái mộ hư vinh vườn trường nữ sinh, nàng thực hưởng thụ bên người người hâm mộ cùng truy phủng, bất quá chẳng sợ hết thể vinh quang đều nơi phát ra với ân minh lộc, nàng cũng không chút nào cảm kích, hoàn toàn tương phản. Nàng cho rằng đúng là bởi vì nàng thay đổi hải tử, này cử tiện nghi ân minh lộc, làm cho nàng chân chính tự mình nữ nhi ngược lại đi theo một đôi vô danh không họ quốc sĩ công nhân viên chức phu thê, ở bên ngoài ăn chấu nuốt đồ ăn, mà ân minh lộc lại ở ân gia không lo ăn mặc, hưởng hết nhân gian phú quý. Vì thế tâm lý một lần không cân bằng, đối nguyên chủ một cái hải tử cũng thường xuyên không có gì sắc mặt tốt. Nàng cũng không nghĩ, nếu không phải nguyên chủ... Nàng liền Ân gia môn cũng không tất đạp đến tiến vào, đổi làm là cái nữ nhi, đã sớm bị Ân gia người hoa một số tiền đổi đi, luôn được đến nàng mẫu bằng tử quý một bước lên trời. Ân Minh Lộc còn tiếc nuối chính mình đã tới chậm, An Mỹ Quân cùng nhà mình huynh đệ mỗi ngày trò chuyện hôm nay cư nhiên trước tiên kết thúc. Rõ ràng hắn trước 10 phút trước còn nghe được An Mỹ Quân cùng nhà mình huynh đệ đang nói chuyện thiên. An Mỹ Quân nói: "Minh Thấm đã nhiều ngày thế nào?" An Mỹ Quân đệ đệ An Tuấn lười nhắc nói vẫn là bộ dáng cũ. Một cái hài tử ở cha mẹ xem đến khẩn dưới tình huống, có thể có chuyện gì. Bất quá hắn biết nhà mình tỷ tỷ là sẽ không vừa lòng loại này trả lời, vì thế hắn lập tức nói, "Bất quá ta cháu ngoại gái thực thông minh, nàng mấy ngày trước biểu hiện ra muốn học Dương Cầm ý tứ, kia đối phu thê không nói hai lời liền cho nàng báo Dương Cầm ban, xem ra là tưởng thỏa mãn nàng tâm nguyện." Phải biết rằng Dương cầm loạn ý nhi này cũng không phải là người thường có thể học được hởi, kêu đối phu thê thật đúng là sủng nữ nhi đến trong xương cốt đi, đối hòn ngọc quý trên tay có thể nói là thực bỏ được hạ vốn gốc, cơ hồ hưu cầu tất ứng. Nữ nhi của ta tuổi như vậy tiểu, tay cũng như vậy tiểu, như thế nào đạt được nhạc cụ, kêu đối phu thê thật là hát tâm can, cư nhiên làm nàng như vậy tiểu đi học dương cầm. An Mỹ quân hừ lạnh nói, đối đệ đệ theo như lời cũng không chấp nhận, xuống chi. Nếu nàng nữ nhi nếu là ở ân gia, đừng nói là học dương cầm, học cái gì không có tiền. Tuy là người này là chính mình thân tỷ tỷ, An Tuấn cũng mộng bức, hắn tưởng nói, vì đây là ngươi bảo bối nữ nhi chính mình muốn học a? Quái nhân gia phu thê làm gì a? Nhân gia bất quá là ở thỏa mãn tiểu nữ nhi tâm nguyện, người này cũng quá vô cớ gây rối. Bất quá bởi vì tỷ tỷ gả cho kẻ có tiền sau bắt đầu vênh mặt hất hàm sai khiến. Trước mắt còn nắm giữ hắn kinh tế quyền to, cho nên An Tuấn cũng không dám đem trong lòng phun tào biểu đạt ra tới, mà là ngữ mang ám chỉ nói, tỷ, ta gần nhất mua chiếc xe con, đỉnh đầu lại khẩn, ngươi không bằng phiền phái một chút tỉ phu. An Mỹ quân quả nhiên lực chú ý liền rời đi, nàng không chút để ý lại vô hình khoe ra nói, loại này việc nhỏ không cần phiền phái vân cửu, ta chính mình có thể làm chủ. Nàng am hiểu sâu cho dù là huynh đệ, muốn lừa nhi làm việc, Phải trước làm lừa nhi ăn no đạo lý, vì thế đối nhà mình huynh đệ không chút nào đủ xịn, ra tay phá lệ hào phóng. Cấp An Tuấn xoay một số tiền sau, An Tuấn quả nhiên mặt mày hớn hở, bảo đảm chính mình sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm tiểu cháu ngoại gái nhất cử nhất động. Cùng huynh đệ quải xong điện thoại sau, An Mị Quân như nội, lập tức liền cùng hảo tỷ muội nhóm đánh nhiều tuyến điện thoại, điện thoại cháu một nấu lên không dứt. Chờ đến Ân Minh Lộc tiểu thân mình dào bước tiến lên trong phòng thời điểm. An mị quân thoạt nhìn tựa hồ đã quyết định trốn học đi dạo phố tốt đẹp dung viện, vì thế mở ra rất nhiều ân minh Lộc cũng xem không hiểu trai lọ vại bình, bắt đầu hướng chính mình trên người cùng cổ đồ bơi mạn, còn dùng đặc thù máy bốn tóc đem chính mình đầu tóc làm cho quân khúc xoa tung, hướng ngón tay thượng trồng lên tinh xảo móng tay bộ, ở trước gương khoa tay muối chân mà đeo thượng các loại sang quý trang sức. Ân minh Lộc nhìn nhìn chính mình trên người thông khí tiểu y ghề phục, phòng trừng chính mình toàn thân thêm lên còn không có an mị quân cái này giả mẹ trên người một con hoa thai quý, cho nên rốt cuộc là ai mang ai tới tới rồi hào môn gia đình, thưởng thụ kim tôn ngọc quý sinh hoạt, điểm này thật là đến đánh một cái dấu chấm hỏi. Hắn hiện tại tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hảo phát huy, nhưng tuổi còn nhỏ có tuổi tiểu nhân chỗ tốt, bao gồm an mị quân người nhà ở bên trong, mỗi người đều cảm thấy, một cái tiểu tể tử mà thôi tôn chút tâm tư đều có thể dưỡng đến thủ. Mọi người đều không tự giác xem nhẹ hắn, cùng lý, hắn làm chuyện xấu cũng sẽ không có người hoài nghi hắn. Bắt lấy ý rồng man ân Minh Lộc, ám chọc chọc điệu tâm tưởng, hát Liên Hoa, xem ta như thế nào chọc thủng ngươi gương mặt thật. Hắn đi đến An Mỹ Quân trước mặt, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhì, bạch như củ sen cánh tay bế lên An Mỹ Quân đầu gối, quấn lấy nàng nói, "Mụ mụ, ngươi có thể mang ta đi ra ngoài chơi sao?" Hắn đương nhiên là cố ý, bằng không dùng ngón chân tưởng đều biết An Mỹ quân sao có thể dẫn hắn cái này tiểu con chồng trước đi ra ngoài đi dạo phố, làm nàng Mỹ lực đại suy giảm, hơn nữa nàng đối ngoại vẫn luôn giấu giếm hài tử tuổi, chính là vì không nghĩ làm người biết nàng là chưa kết hôn đã có thai. An Mỹ quân lúc này đang ở cho chính mình đồ son môi, tiểu gia hỏa một bám lấy nàng, nàng son môi trực tiếp bôi lệch vài phần, nhìn trước gương chính mình, An Mỹ quân tức giận đến mày liễu một dự, bang một tiếng xóa sạch hắn tay nhỏ, tức giận nói. Mụ mụ không rảnh, chính ngươi đi chơi. Xuyên thấu qua ủy tổng man thấy này hết thể ân vân cửu, rõ ràng mà nghe được hải tử tiểu nộn tay bị đánh thanh âm, hắn nhịn không được những mày, không chờ hắn ra tiếng, kế tiếp cảnh tượng trực tiếp làm hắn tuấn mỹ trên mặt phúc mãn xương lạnh Bởi vì tiểu gia hỏa bị đánh sau, sợ hãi mà thu hồi tay, tiếp tục hỏi, ta đây có thể cùng ba ba cùng nhau đi ra ngoài sao? Ân vân cửu luôn luôn là an mỹ quân nghịch lần. Nàng trăm vương nghìn kế tưởng cách ly nguyên chủ cùng ân vân cửu ở chung, chính là sợ hai người chỗ gia phụ tử cảm tình, tương lai không hảo cấp tiếp hồi nữ nhi cái này kế hoạch lót đường. Quả nhiên, nghe vậy An Mỹ quân trực tiếp ngừng động tác, kia trương hàng năm ở ân vân cửu trước mặt không dính son phấn, rất là ngây thơ mặt xoay lại đây. Bởi vì kiểu diễm trang dung, kia ngũ quan minh diễm thật sự, hoàn toàn không có ngày xưa trước mặt người khác dịu dàng nhu hòa bộ dáng. Nàng đen nhánh đôi mắt túi đầu nhìn chầm chầm kia tựa hồ vô tình hỏi một câu hài đồng, trong mắt hiện lên u lanh quang mang, nàng mặt lạnh nói, Minh Lộc, ngươi quên ngày hôm qua mụ mụ cùng ngươi đã nói cái gì sao? Nàng khí thế rất là cường thịnh, tiểu gia hỏa tựa hồ sợ hãi mà sau này lui lui, màn ảnh cũng đi theo triệt thoái phía sau vài bước, ân vân cửu cũng bị này an mị quân người trước người sau hoàn toàn bất đồng bộ dáng, xem đến sửng sốt. An Mỹ quân thuận tay sao nổi lên trên bàn hóa trang công cụ, một cái sắc nhọn lại thon dài thiết bàn trải, chảo quá tiểu gia hỏa lòng bàn tay hung hăng đánh bài cái. Ngoài miệng nói, mụ mụ ngày hôm qua không phải theo như ngươi nói sao? Ngươi ba ba công tác rất bận, không có việc gì không cần đi quay giày hắn. Nếu lại bị mụ mụ đã biết, mụ mụ chính là muốn đánh ngươi. Màn ảnh bắt đầu lay động lên, nhưng màn ảnh trung nữ nhân kia ấm ngoan độc các ánh mắt, lại không có tránh được gân vân cửu đôi mắt. Hắn nghĩ tới ngày hôm qua hải tử vòng lấy hắn tay, như vậy hấu tiểu, như vậy non mềm, xoa bóp tựa hồ liền xương cốt đều không có. Hắn đem cái tay kia đặt ở chính mình trong lòng bàn tay khoa tay múa chân, cư nhiên chỉ có chính mình một phần ba đại, như vậy tiểu nhân hải tử, chính hắn đều liên tiếp đánh một chút, an mị quân cái này làm mẫu thân như thế nào tính tình như thế táo bạo. Một chút một chút phảng phất đánh không phải chính mình thân thủ cốt nụng, Đem Hải tử giao cho loại người này, nuôi nấng loại này quyết định thật sự chính xác sao?" Kia đánh vào Hải tử lòng bàn tay thượng cọ sát thanh nghe xong lệnh người ra đầu tê dại, Ân Vân Cửu vừa định lệnh giọng ngăn lại, Hải tử lại đột nhiên khóc, bộc phát ra thật lớn tiếng vang, hoàn toàn đem hắn thanh âm cái đi qua, Ân Vân Cửu cũng nháy mắt ngầm hiểu, một lòng đi theo run rẩy, hắn cuối cùng minh bạch Hải tử ngày hôm qua vì sao sẽ đột nhiên ôm hắn khóc, khóc đến như thế chua xót ủy khuất. Khóc đến cùng thiên muốn sập xuống dường như, nguyên lai là bởi vì thân sinh mẫu thân thường. Xuyên ở nhà đánh hắn. Mà hắn cái này trì độn phụ thân, mỗi ngày say mê công tác, hoàn toàn không có phát hiện hải tử muốn nói lại thôi. Nghĩ đến đây, ơn vân cựu sắc mặt xanh mét, soát mà một tiếng từ trong văn phòng đứng lên, nắm lên đặt ở ghế bên tây trang áo khoác, vội vàng hướng trong nhà đuổi. Nếu nói đêm qua hải tử kia chống trải phòng là đối hắn không hợp cách đệ nhất trọng đả kích kia giờ phút này an mị quân cái này thân sinh mẫu thân đối hải tử thái độ chính là đối hắn vô năng đệ nhị trọng đả kích. Trợ lý thấy lao bản cảnh tượng vội vàng, chỉ phải vội vàng đuổi kịp, ở tiến thang mấy thời điểm, gặp gỡ dáng người mập mạp bộ môn giám đốc, đối phương nhìn thấy ân vân cửu, ánh mắt sáng ngời, vội vàng chạy chậm tiến đến bước mông ngựa. Chính là lời nói không nhiều lời vài câu, ân vân cửu sắc mặt lại đều cùng bắt mặc giống nhau đen nhánh mà trợ lý tiểu Trần ở bên cạnh vẫn luôn cho hắn đưa mắt ra hiệu, ngầm khoa tay múa chân một chút lão bản vội vã về nhà thủ thế. Bộ môn giám đốc trong lòng lúc này mới cả kinh, thầm mắng chính mình không có ánh mắt, cư nhiên không từ thủ trưởng kia lãnh đạm khuôn mặt thượng nhìn ra này nóng lòng về nhà tâm tình, vì thế ra thang máy sau chạy nhanh lanh lẹ mà hoạt động chính mình mập mạp thân hình, cấp lão bản nhường đường. Chờ ra thang máy, Ân vân cựu phân loạn đầu gốc mới bình tĩnh lại, Hắn trước cấp quản gia gọi điện thoại, lạnh lùng thốt: "Phu nhân đâu?" Quản gia nơm nớp lo sợ trả lời: "Ngạch, phu nhân vừa rồi đi ra ngoài." Kỳ thật còn đem tiểu thiếu gia đánh khóc, tiếng khóc rất thê thảm, hắn nghe xong đều cảm thấy đáng thương. Phu nhân ra khí, tựa hồ vội vã ra cửa, lại không kiên nhận Hống Hải Tử, liền đem Hải Tử thuận tay ném cho hắn. Hắn hống hạ thiếu gia vài hạ, tiểu thiếu gia thút tha thút thít, chính là run rẩy tiểu bả vai, khóc cái không ngừng. Sau đó tiên sinh liền tới điện thoại. Càng xảo chính là, mỗi lần tiên sinh gọi điện thoại tra cương thời điểm, phu nhân luôn ra cửa. Số lần nhiều, tiên sinh đối với như vậy không an phận ngư chủ nhân, có lẽ hội tâm sinh bất mãn. Liên ở quản gia nghĩ thầm muốn hay không cấp vừa mới ra cửa an mị quân mật báo khi, ân vân cửu lại đột nhiên nói, ngươi đem hải tử cho ta hứng hảo, ta lập tức quay lại, thuận tiện đem phu nhân đại học chương trình học biểu cùng đạo sư dây số đều phát ta một phần. Đến lúc đó hắn tưởng tự mình đối chất một chút, một nữ nhân nếu cho nàng đi cửa sau đọc thư, nàng không đi đi học, cũng không lựa chọn công tác, có như vậy bó lớn thời gian, vì cái gì không chịu hoa ở chính mình thân sinh cốt nhục thượng. Nàng rốt cuộc ở vội cái gì, liên quan hải tử đi ra ngoài đi dạo phố thời gian đều không có. Phải biết rằng, nàng ở ân gia được đến hết thể vinh quang nhưng đều là ị vào cái bụng minh lộc được đến. Nghe được chủ nhân chuẩn xác không có lầm mà nói ra hắn ở hống tiểu thiếu gia sự tình, quản gia mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời trong lòng run sợ, minh bạch tiên sinh khẳng định là đã biết cái gì. Nhìn đến trong phòng khóc đến không được tiểu thiếu gia ẩn ẩn suy đoán nhà này muốn thời tiết thay đổi, lập tức nghỉ ngơi đi cấp an mị quân mách lẻo tâm tư, hận không thể chạy nhanh đem tiểu thiếu gia hứng hảo, rốt cuộc muốn giải khó hiểu muốn hắn, phu nhân không làm chủ được, nhưng chỉ cần tiên sinh một câu. Nhưng tiểu thiếu gia căn bản không để ý tới hắn, giống tiểu cá chạch giống nhau, ở trong lòng ngực hắn xoắn đến xoắn đi, rõ ràng không cần hắn ôm, còn đắt chân nhỏ chuyển đến một cái ghế nhỏ, đặt ở viện muôn khẩu ngồi, lập tức ôm chính mình hồng toàn bộ tiểu thịt tay, mắt trông mong mà ngắm nhìn, tựa hồ đang đợi một người tới cấp hắn mở rộng chính nghĩa, thế nhưng làm quản gia cảm thấy đứa nhỏ này đã thông minh lại đáng thương. Đành phải cũng chuyển đến một cái ghế, bồi tiểu thiếu gia cùng nhau chờ, Đợi đại khái có 5 6 phút bộ dáng, Ân Vân Cửu kia thẳng thân ảnh liền xuất hiện ở cổng lớn, một khuôn mặt lại lánh lại trầm, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, không dám dễ dàng đi lên bắt chuyện. Quản gia nhịn không được hãi hùng khiếp vía mà đứng lên, càng làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm chính là, vốn dĩ khụt khịt vài cái liền ngừng tiếng khóc tiểu thiếu gia, đột nhiên ở ba ba sau khi trở về, miệng một bẹp, bắt đầu khóc lớn đặc khóc, kia nước mắt nói đến là đến, phảng phất vừa mới chỉ là chung chàng nghỉ ngơi. Ân Minh Lộc tiến lên trực tiếp ôm lấy kia quần tây hạ bút định chân dài, đôi tay truyền ở ba ba trên người, nhao dính dính một đoàn, sẽ đều sẽ rách không xung dưới. Mà Ân Vân Cửu cũng thuận thế cúi người, lạnh nhạt biểu tình bắt đầu hòa tan, hắn đem chân biên kia run bần bật tiểu hài tử ôm vào trong lòng ngực, tùy ý đối phương nước mắt làm ướt chính mình áo khoác, cảm thụ kia mềm mại tay nhỏ bám lấy bờ vai của hắn, khuôn mặt nhỏ nhi cũng gác ở hắn cổ biên, tiểu giọng nói khóc nỉ non không ngừng thân thể lại mềm như bông, phẳng phất hắn cái này phụ thân là hắn toàn thân tâm ý lại. Ân vân cựu thanh âm mềm mại đến kỳ cục, hắn nói, bảo bảo đừng khóc, ba ba mang ngươi đi chơi, ngươi nghĩ muốn cái gì ba ba đều cho ngươi mua, được không? Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ nỗ lực làm một cái đủ tư cách phụ thân. Tiểu gia hỏa khóc đến thở hổn hển, nghe vậy vẫn là bớt thời giờ nộn sinh sinh mà trả lời ba ba một câu, hảo. Ân Vân Cửu đem hải tử hướng lên trên ôm ôm, cảm nhận được trong lòng ngực kia nặng chịu lực lượng, luyến tiếp bông, hắn thật cẩn thận mà phủng kia chỉ phiếm hồng tay nhỏ, thương tiếc mà hôn môi vài cái, hốc mắt hơi hơi ướt át. Mà giờ phút này tay kéo hảo tỷ mội ra vào các đại sa sỉ cửa hàng môn An mỹ Quân, còn không biết đại họa sắp trước mắt, nàng ở trong trường học hành động, bao gồm thẻ tín dụng sử dụng tình huống, đều bị Ân Vân Cửu trợ lý điều tra, đóng dấu thành sách. Chỉ còn chờ nàng hôm nay buổi tối tiêu xài sau khi trở về, chờ thu sau tính sổ. Trợ lý tiểu trần rất có năng lực, từ quản gia nơi đó được đến trường học chương trình học biểu cùng rất nhiều số điện thoại, có trường học phụ đạo viên, chuyên nghiệp giáo thụ cùng bộ phận đồng học, vâng chịu không có điều tra liền không có lên tiếng quyền lý niệm, toàn bộ gọi điện thoại quấy dày một lần, dò hỏi bọn họ đối an mị quân cái nhìn. Đầu tiên là sáng nay bên ngoài vẽ vật thực khóa lao giáo thụ, Hắn đầu tóc hoa râm, nhưng vẫn như cũ cẩn trọng đứng ở giáo dục cương vị thượng. Nhận được điện thoại sau, hắn hướng phía sau một đám tuổi trẻ tiểu tể tử nhìn lướt qua, quả nhiên phát hiện trong đám người thiếu mấy cái hình bóng quen thuộc, trong đó liền không có an mị quân. Hắn lên tiếng thực khách quan, đứa nhỏ này thường xuyên không tới thượng ta khóa, có thể là lao nhân ta khóa không có mị lực đi. Lão giáo thủ ngôn ngữ gian còn tự dễu một chút, rốt cuộc ánh nắng tươi sáng chủ nhật buổi sáng. Ai nguyện ý đại thật xa chạy tới ven hồ hoặc là dừng rậm chỗ sâu trong vẽ vật thực, đặc biệt mang đội còn không phải một người tuổi trẻ tuấn mỹ nam lão sư, mà là một cái qua tuổi hoa giáp lão nhân. Hơn nữa hiện tại rất nhiều tuổi trẻ cô nương, một đám đi bên ngoài, đều ngại khổ ngại mệt, ra cửa còn muốn các loại đồ bôi mạc, ngại chính mình làn da bị phơi hắc. Hắn năm nay mang đội số lần nhiều, bởi vậy không thiếu tao hán trách. Lớp trưởng ly lão giáo thụ rất gần. Nghe vậy thực không vui mà nhìn nhà mình đạo sư liếc mắt một cái, nói, ngài đang nói cái gì mê sảng, ngài chính là quốc nội đứng đầu hội họa đại gia. Hơn nữa bên ngoài vẽ vật thực loại này chương trình học tồn tại, vốn dĩ chính là vì làm mỹ thuật dạy học càng thêm xuất sắc, an mỹ quân đồng học nàng không tới đi học, là nàng tổn thất. Hơn nữa hắn cũng không gặp an mỹ quân đồng học chỉ cần chỉ kiểu bên ngoài vẽ vật thực hóa, nàng cơ hồ cái gì khóa đều kiểu, hoàn toàn bằng tâm tình. Dù sao hắn là không thích loại này, không có nhiều ít nghệ thuật thiên phú cùng hội họa cơ sở, lại càng không dưới khổ công đồng học. Thậm chí, An Mỹ Quân Đồng học thường xuyên mặc vàng đeo bạc, cấp không dính khói lửa phàm tục, chuyên chú phòng vẽ tranh nghệ thuật hệ mang đến một tia nóng nảy không khí, hắn cũng thấy không quen. Vì thế ở Tiểu Trần trong điện thoại, lớp trưởng bùm bùm lại tính tình ngay thẳng mà đem chính mình ấn tượng toàn nói. Tiểu Trần một bên gật đầu. Một bên thực nghiêm túc mà đem này đó đồng học giảng thuật nội dung đều ký lục xuống dưới. Mặt khác nữ đồng học cái nhìn các có không đồng nhất, an mỹ quân đồng học sao? Ta thực hâm mộ nàng nha nghe nói nhà nàng rất có tiền, hơn nữa nàng người cũng thực hảo, thường xuyên cho chúng ta đưa rất nhiều thẩm mỹ viện đánh gây khoán, còn có một ít nàng dùng không thói quen đổ trang điểm đâu. Nghe nói an mỹ quân đồng học trong nhà có tiểu bà bảo, nàng thường xuyên không tới đi học, có lẽ là bởi vì muốn chiếu cố Tiểu Hải Tử đi, Nữ Hải Tử muốn chiếu cố gia đình, việc học thượng sơ xảy luôn là khó tránh khỏi. Ta không quá thích nàng, nàng luôn là ở lớp học khoe ra nàng lao công đối nàng có bao nhiêu hảo, trả lại cho chúng ta chia sẻ một ít đi mà gì? Xỉn xì si lì du lịch ảnh trụ, thiết, có gì đặc biệt hơn người? Dựa nam nhân không bằng dựa vào chính mình hảo đi. Tuổi trẻ phụ đạo viên bởi vì biết ta an mị quân là đi cửa sau. Vì thế thái độ tương đối hòa ái chút, nói chuyện thiếm chung cũng có điều giữ lại, đáng tiếc trợ lý tiểu trần do hỏi chính là an mị quân đến khóa suất, hắn chỉ có thể đúng sự thật trả lời nói, đến khóa suất cũng không lý tưởng. Nói trắng ra là, chính là thường xuyên không tới. Trợ lý tiểu trần nói, xin hỏi có bảng biểu sao? nay không lý tưởng cũng quá ba phải cái nào cũng được, không bằng trực tiếp đem số liệu đóng dấu xuống dưới cấp lao bàn xem, như vậy có lẽ càng trực quan rõ ràng đi. Phu đạo viên nói, ngại có. Rốt cuộc học sinh đến khóa suốt quan hệ đến cuối kỳ thành tích, loại này bảng biểu cơ hồ mỗi cái giáo thụ đạo sư nhân thủ một phần, hắn đành phải đem trên máy tính văn kiện chia tiểu trần. Trợ lý tiểu trần đem đại học An Mỹ quân hành sự tắc phòng, việc học biểu hiện đều điều tra xong sau, lại từ ngân hàng điều lấy An Mỹ quân thẻ tín dụng tình huống cùng nguyệt sổ thu chi đơn, thậm chí bao gồm chuyển khoản gửi tiền mua xe mua phòng loại này đại nghịch đồ vật đài thọ kỹ càng tỉ mỉ kỹ lục một bút bút giao dịch lệnh người liễu lưới. video tra tình huống hay không là thật. trợ lý tiểu trần còn chuyên môn tham viếng một chuyến an mỹ quân nhà mẹ đẻ. quả nhiên phát hiện an mỹ quân trong nhà gần nhất tân thêm vào rất nhiều giá cả ngẩng cao gia cụ. cha mẹ cũng mua một bộ tân phòng. thậm chí liền năm nay vừa mới thành niên cậu em vợ an tuấn cũng mua một chiếc xe thể thao. nghe được trợ lý tiểu trần là ân vân cựu người. An gia người thái độ thân hòa đến gần như nình nọt, chờ đến đối phương dò hỏi An Mị Quân cho bọn hắn mua đồ vật, lại bắt đầu liên tục xua tay, tỏ vẻ đây là chính bọn họ hướng đi ngân hàng cho vay mua sắm, cùng An Mị Quân không có nửa điểm quan hệ, An Mị Quân cũng không có hoa trượng phu tiền tới chợ cấp nhà mẹ đẻ. An Tuấn thậm chí nhảy ra nói, chính mình kia xe là hảo huynh đệ mượn hắn, tạm thời ngừng ở nhà hắn ga ra, thật sự chỉ là đình mấy ngày mà thôi. Tiểu Trần Nghĩ thầm chẳng lẽ trên mặt hắn viết đồ ngốc cùng hảo lừa gạt mấy chữ sao. Hắn điều tra phía trước chính là đi trước phóng An ra phụ cận láng giềng quê nhà. Những người đó đối An ra ra cái hảo nữ nhi đều là hâm mộ ghen tị hận. An ra gần nhất tân thêm vào cái gì, nhưng nhất không thể gạt được bọn họ hỏa nhãn kim tinh. Trợ lý tiểu trần vừa hỏi khởi, liền một năm một mười mà toàn nói. Mà An Mỹ quân trong nhà xác thật cũng có một cái bà con xa chất nữ, lớn lên trắng trẻo mập mạp rất là đáng yêu. An Mỹ quân rất hào phong cấp nữ hài tử mua quần áo món đồ chơi điểm này cũng nói được thông. Bất quá hắn vẫn như cũ làm bộ chính mình thực ngốc bộ dáng, gật gật đầu. Điều tra xong sau, trợ lý tiểu trần liền đem tư liệu đều sửa sang lại đóng dấu ra tới, trực tiếp giao cho lão bản, mà xem xong sở hữu tư liệu sau ơn vân cứu sắc mặt càng ngày càng đen, giữa mày càng thêm vài phần tối tăm. Trong đó còn bao gồm An Mỹ quân một vòng hành tung, Thí dụ như đi thẩm mỹ viện 2-3 lần, dạo đại hình thường trường 4-5 lần từ từ, mỗi một bút giấy tờ đều này đây vạn lên giá, đơn bút tiêu phí cũng không kinh người, nhưng là tích lũy lên, mức lại cũng đủ làm cho người ta sợ hãi. Ân vân cựu chính mình không hảo hưởng lạc, bởi vậy không nghĩ tới nữ nhân tiêu tiền hành động lực thế nhưng như thế kinh người. Hán tiếp thu an Mỹ quân mẫu tử, cũng không có tính toán từ đây dưỡng nhà gái gia đình toàn viên ý tứ. Rốt cuộc đó là ân gia mấy thế hệ tích lũy xuống dưới tài phú, hắn bản chất là một cái thương nhân, vì nhi tử cưới một cái xinh đẹp lão bà, lại không phải từ đây liền cùng kia nữ nhân cùng nhà gái cả nhà cùng chung này phân tích lợi bánh kem y tứ. Kết quả hắn ở tư liệu thượng nhìn thấy gì? An phụ an mẫu năm kia liền về hưu ở nhà, thời gian vừa lúc là an mị quân tiến vào ân gia về sau, rõ ràng đôi vợ chồng này năm nay mới song song mới vừa đầy 45 tuổi. Khoảng cách pháp định về hưu tuổi còn có một đoạn thời gian, cũng đã nhàn rồi ở nhà, mà An Mị Quân thân đệ đệ An Tuấn cũng cả ngày ở trên phố chơi bời lêu lổng, từ chức nghiệp học viện tốt nghiệp sau, năm mãn 18 cũng không đi tìm một phần công tác. Như vậy cả gia đình hoàn toàn không có nguồn thu nhập, lại an an ổn ổn quá ngày lành, dựa ai dưỡng điểm này tựa hồ rõ ràng. Xem ra hắn ngày thường thật sự quá dung túng An Mị Quân, còn không có trở thành nữ chủ nhân đã như thế phong cảnh bữa bãi. Nếu thành nữ chủ nhân này còn phải, ân vân cựu đau đầu mà xoa xoa huyệt Thái Dương. Hiện nhiên, hắn đã nhìn ra, an mị quân lãng phí, hư vinh thành tánh, thậm chí ở nhà sẽ ngược đãi hài tử, cũng không phải một cái tốt kết hôn người được chọn, càng không phải một cái hiền thê lương mẫu đại biểu. Nếu lại đem bảo bảo tiếp tục giao cho đối phương nuôi nấng, sẽ đem hài tử bồi dưỡng thành bộ rắn gì, ân vân cựu căn bản không dám tưởng tượng chính là làm một cái hài tử rời đi chính mình thân sinh mẫu thân, nay không khỏi lại quá mức tàn nhẫn. Hắn trong lòng chính yên lặng cảm thán, lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh khi, liền nhìn đến tiểu nhi tử bạch thấu phấn khuôn mặt nhỏ thình lình xuất hiện ở chính mình trước mặt, thịt thịt tay nhỏ bắt lấy hắn âu phục tự phát mà hướng trong lòng ngực hắn bỏ. Ân vân cửu cứng đờ một lát sau lại khôi phục như thường, điều chỉnh chính mình tư thế, làm nho nhỏ một đoàn hài tử ở trên người hắn bỏ đến càng thuận lợi. Bò đến đỉnh, tiểu hài nhi hai đoạn phấn nộn nộn như củ sen dường như cánh tay bàng, liền như vậy chặt chẽ bám lấy nhà mình phụ thân, trong tay còn bắt lấy một cái dùng để nghiến răng bánh quy nhỏ. Hài tử ăn xong rồi, ân vân cửu thuận tay lại từ bánh quy hộp lấy ra một mảnh đưa tới hắn bên miệng, tiểu gia hỏa tựa hồ thực thói quen người khác đầu uy, cùng tiểu động vật dường như ngao ôm một tiếng hé miệng, ăn tương rất là đáng yêu, kia khỏe mạnh hoạt bát chân nhỏ cũng đi theo nơi nơi hoảng. Ấn vân cựu tâm thực mau liền bình tĩnh trở lại, đám chìm ở cùng tiểu nhi tử ngắn ngủi ấm áp ở chung chung. Bất quá thực đáng tiếc chính là, uy non nửa hộ, hắn lại tiếp tục đệ bánh quy thời điểm. Hải tử khuôn mặt nhỏ liền bắt đầu trốn rồi, miệng nhỏ cũng hơi hơi chú lên, biểu đạt ra bản thân không nghĩ lại ăn ý tưởng. Hắn chỉ có thể tiếc nuối mà buông xuống bánh quy. Ngay sau đó tiểu gia hỏa lại nộ nộ nói, ba ba, ta khác. Ân vân cựu tâm tình lại hơi chút tươi đẹp lên. Hắn ôm Hải tử, từ sữa bò hộp lấy ra một lọ sữa bò, đưa cho hắn, cảm nhận được Hải tử trên người tràn đầy loại hứ khí, hắn tựa hồ hoàn toàn hạ quyết tâm, đột nhiên nói: "Minh Lộc, ngươi là thích ba ba vẫn là mụ mụ?" "Ba ba?" Ân Minh Lộc không chút do dự nói: "Kia nếu ba ba cùng mụ mụ tách ra, ngươi tưởng cùng ba ba ở bên nhau vẫn là mụ mụ ở bên nhau?" Ân Vân Cửu chậm lại ngữ khí: "Ba ba, này con dùng nói sao?" Ân Minh lộc hận không thể chân nhỏ đặng vài cái, lấy kỳ chính mình quyết tâm. Nhưng Ân Vân Cửu cũng không tin tưởng một cái ba tuổi tiểu hài tử tin khẩu hứa hẹn, hắn biết hài tử đều là một trương trương giấy trắng, ai đối hắn hảo, hắn liền thích ai, ai ở trong mắt hắn chính là màu sắc rực rỡ, loại này treo ở ngoài miệng thích ở dài lâu năm tháng xem ra cũng không thể giữ lời. Hắn chỉ tin tưởng giấy trắng mực đen hiệp nghị, vì thế hắn lấy ra một phần đóng dấu ra tới thanh minh, mặt trên tỏ vẻ bảo bảo. Sức ân minh lộc bản nhân là tự nguyện đi theo phụ thân sinh hoạt, hơn nữa về sau không thể hối hận. Bất quá này phân hiệp nghị có rất lớn thao tác không gian, chỉ nói hài tử đi theo phụ thân sinh hoạt, nhưng không có hoàn toàn tua nhỏ hài tử cùng mẫu thân liên hệ. Hơn nữa này phân hiệp nghị, nếu hài tử trưởng thành sau không muốn tuân thủ, hoàn toàn có thể tự hành sẽ bỏ. Này đã xem như một cái ích lợi rõ ràng thương nghiệp thế gia có thể làm ra lớn nhất ngượng bộ. Ân Vân Cựu tự nhận chính mình không phải một cái người tốt. Hắn đối cốt nhục tương liên hải tử là nhu tình, nhưng đối tình yêu, nữ nhân thậm chí là thê tử phương thức càng có khuynh hướng cho vật trước. Hắn có thể bảo đảm chính mình thân tình lâu dài, lại không thể bảo đảm tình yêu vĩnh hằng. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể ở chính mình hữu hạn tài sản chung, đối hôn nhân đối tượng liên tục mà trả ra tiền tài, lấy bảo đảm đối nhà gái thanh xuân năm tháng công bằng. Đây là hắn duy nhất có thể làm nhất lãng mạn sự tình cho nên chẳng sợ hắn sẽ không cười An Mỹ Quân, hắn cũng có thể bảo đảm vẫn luôn cho An Mỹ Quân tiền tài, bảo đảm nàng nửa đời sau áo cơm vô ưu cũng sẽ không hoàn toàn ngăn cản nàng cùng Hải Tử Minh Lộc liên hệ. Tuy là như thế, Ân Minh Lộc trợn tròn mắt, khuôn mặt nhỏ nhìn trầm trầm hiền nghị, khởi sướng lốc. Mà Ân Vân Cựu lúc này mới ý thức được Hải Tử Phòng Trường không quen biết tự, vì thế mang theo hắn tiểu thi tay, từng câu từng chữ mà giải thích rõ ràng, cuối cùng đệ thượng một con bút máy. Hắn thừa nhận này có lửa gạt vô chi hài đồng hành vi, nhưng hắn không để bụng, an mỹ quân sẽ đánh hài tử, hoàn toàn không phải một cái đủ tư cách mẫu thân, bảo bảo đi theo đối phương là sẽ không hạnh phúc. Thậm chí, nếu làm hài tử ở an gia cái loại này bầu không khí hạ lớn lên, có lẽ sau khi thành niên lại là một cái tuổi còn trẻ liền bỏ học, miệng lưỡi chân chù an tuấn, ân vân cửu tự nhiên là sẽ không cho phép. Bút máy quá nặng, hài tử tay nhỏ bắt lấy bút máy. Bang một tiếng rơi trên mặt đất. Ân vân cựu lúc này mới nhớ tới Minh lộc tự đều nhận không được đầy đủ, khả năng liền tên của mình đều sẽ không viết, hơn nữa lộc cái này tự nét bút còn đặc biệt nhiều. Liên ở hắn nghĩ, muốn hay không đê tiện mà ký thay khi, tiểu hài nhi tựa hồ cùng hắn tưởng tượng không giống nhau, đột nhiên tại chỗ đứng dậy, lộc cọc chạy về thư phòng, cầm một cái con dấu phía dưới hồng bùn ra tới, hương phấn nói, ba ba, ta sẽ không viết chữ, ta ký tên đi Nói, ngón tay cái ở hồng bùn môi môi, một hơi ấn vài cái hồng dấu tay đi lên. Ân vân cửu, hắn hài tử quả nhiên thực thông minh, gấp không chờ nổi liền đem chính mình bán. Giải quyết xong hài tử bên này sau, Ân vân cửu rất lớn một lòng liền hạ xuống, một lần nữa cầm lấy an mị quân tư liệu cẩn thận xem lên, mà đạt tới hiệu quả ân minh lộc cũng thực vừa lòng, néo sữa bò bình ở nơi đó hết sức vui mừng. Hắn vừa mới cũng nhìn lướt qua an mị quân tư liệu, quả nhiên trừ bỏ ái khoe ra cùng hành sự cao điệu ở ngoài, An Mỹ Quân ở nữ nhi kia phương diện công tác nhưng thật ra thực cẩn thận, không có tùy tiện đem chính mình đổi tử sự tình treo ở bên miệng, còn tìm một cái phương xa tiểu chất nữ đương tấm một. hắn vốn gì cũng không trông cậy vào, An Mỹ Quân sẽ lộ ra cái gì dấu vết, rốt cuộc đổi tử loại sự tình này thật sự cả gan làm loạn, suốt liên lụy hai cái gia đình, người thường căn bản liền tưởng cũng không dám tưởng, một chốc cha không già cũng là bình thường. Nhưng chỉ cần làm ân vân cựu biết hài tử thân mụ chậm trễ hài tử, có thể đem hắn cùng trên danh nghĩa thân mụ hơi chút cách ly khai, ân minh lộc tâm nguyện cũng coi như hoàn thành một nửa. Bởi vì cao hứng, hắn còn uống nhiều một lọ nãi. Tại hạ ngọ 4-5 giờ thời điểm, An Mỹ quân đã trở lại, quản gia hầu gái nhóm lại căn bản không dám cho nàng đưa mắt ra hiệu, sôi nổi đều thấp đầu làm việc, buồn không hẽ răng. An Mỹ quân luôn luôn tâm đại, tự nhiên không phát giác cái gì khác thường. Chính mình nhìn nhìn thời gian sau, vội vàng lên lầu đi đem quần áo thay đổi, đem trang dung tá, trang sức hái xuống, thực mau trong gương lại lần nữa trở về một cái an mặc thiên lam sắc ở nhà phụ, không thi phân trang, khuôn mặt thuần tịnh tuổi trẻ nữ tử. Nàng thong thả ung dung mà đem chính mình tóc quăn nước bình, làm bộ cả ngày không có ra quá môn bộ dáng. Vừa lúc ngoài cửa vang lên xe nhập kho thanh âm, an mỹ quân tưởng trưởng phu đã trở lại, vì thế nhanh hơn tân trang chính mình động tác mới gốc váy huyển chuyển đi xuống lầu. Từ trong phòng đem đang ở chơi một chương giấy tiểu gia hỏa sách ra tới, không để ý đến đối phương ngộng bức tiểu biểu tình, trực tiếp ôm tới rồi phòng khách, sau đó bước nhanh đi vào phòng bếp, giam ba câu đem đang ở nấu cơm hầu gái đuổi đi ra ngoài, tiếp nhận cuối cùng nấu cơm công tác. Cái kia hầu gái nói nhỏ, phu nhân, cẩn thận. Nàng này đã xem như mật báo, hy vọng phu nhân có thể minh bạch nàng ý tứ. An Mỹ quân lại nghĩ lầm đối phương ở nhắc nhở nàng, tiểu tâm phòng tay, dù sao cũng là phòng bếp trọng điện. Nàng không kiên nhẫn mà vây vây tay, tiêu đối phương chạy nhanh đi, nàng tác yêu nhã mà trưởng muống, đem một chén lớn hài đồng ăn bắp bí đỏ tiểu ngọt cháo, ngã vào chén lớn, còn săn sóc mà phóng thượng một cây muống nhỏ tử. Ở ân vân cửu vừa lúc vào cửa khi, nàng cũng làm bộ chính mình vừa mới rửa tay làm canh thang bộ dáng, từ trong phòng bếp đi ra, nhìn đến trượng phu còn vẻ mặt kinh hỉ nói, Vân Kiều, ngươi đã trở lại a? Ân Vân Kiều lánh lánh đạm đạm gật gật đầu, lấy kỳ đáp lại. Kỳ thật vừa mới lái xe về nhà chính là trợ lý tiểu trần, bị hắn phái đi siêu tập an mỹ quân hôm nay hành trình sau trở về thôi, bất quá nếu an mỹ quân hiểu lầm, hắn cũng không nghĩ nhiều làm giải thích. An mỹ quân trong tay bưng một cái chén nhỏ, nàng nhẹ giọng nói, biểu tình ấy nấy lại ôn nhu, ta không biết ngươi phải về tới cho nên chỉ thân thủ làm bảo bảo thích ăn bắp bí đỏ cháo. Rốt cuộc ân vân cửu thói quen đi sớm về trễ so với công ty trong nhà càng như là một cái trường kỳ cư trú khách sạn khách sạn nhưng nàng vẫn là biết ân vân cửu thích nàng đối hải tử dịu dàng hiền lành bộ dáng vì thế bưng chén nhỏ đi đến bảo bảo trước mặt ôn nhu hong nói bảo bảo a há mồm mụ mụ uy ngươi ăn cơm ngươi liền tính muốn làm làm bộ dáng tốt xấu giúp ta ở cái muôn thượng tuổi một tuổi a như vậy năng cháo. Làm nên phối hợp ngươi diễn xuất ta đều không thể làm được làm như không thấy. Ân Minh Lộc nỗ lực chớp một chút hai mắt của mình, túi đầu chơi chính mình ngón tay, hoàn toàn không nghĩ há mộm. Ngươi nói đây là ngươi thân thủ làm. Ân Vân Cựu lại đột nhiên hỏi ngược lại, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chăm chú vào An Mỹ quân. Cái loại này lạnh băng lại không mang theo một phần cảm tình nhìn chăm chú, sợ tới mức An Mỹ quân thủ đoạn hơi run, cái muỗng cháo trực tiếp khuyên rơi xuống. Làm dơ trên người nàng váy, mà váy mặt liêu quá mỏng, cháu trực tiếp năng tới rồi nàng đùi. Kia nóng bỏng độ ấm đem an Mỹ quân sợ tới mức hét lên một chút, chạy nhanh lấy qua trên bàn bố, đem trên váy gạo đẩy ra, mới hoan hoan thần, trong mắt vừa chuyển, trột dạ mà sửa lời nói, là ta công đạo phòng bếp làm, rốt cuộc bảo bảo thích căn sao. Dù sao mặc kệ là nàng thân thủ làm, vẫn là nàng tự mình công đạo phòng bếp làm, vô luận nói như thế nào đều có nàng một phần công lao ở bên trong. Hơn nữa điểm xuất phát đều là hài tử thích ăn, càng sấn đến nàng vô tư thiệt lương, tình thương của mẹ Quang Huy tràn đầy. Nhưng trên thực tế, nay cháu là ân vân cựu chiều nay phân phó phòng bếp làm, sau lại phát hiện hầu gái đem bí đỏ thiết đến quá lớn, mà bắp lại vụ vặt, liền những mi, tự mình thượng thủ đi thiết, đối chiếu trẻ nhỏ việc nhà thực đơn, chính mình tay cầm tay làm, liền đường phèn đều nghiêm khắc dựa theo thực đơn quy định. Không bỏ nhiều, liền sợ bảo bảo thăng ngọn. Hầu gái chỉ tiếp quản phụ trách ngao cháo động tác, sau đó ở cuối cùng vài phút ra nổi thời điểm, đã bị an mị quân đuổi đi ra ngoài, giam ba câu liền chiếm trước người khác lao động thành quả, nói dối là chính mình riêng vì bảo bảo làm. Liên vừa mới vì ở trước mặt hắn làm tú, giả ý tưởng uy hài tử, lại liền cháo là nóng bỏng cũng chưa chú ý, như vậy nữ nhân cư nhiên có thể giấu trụ hắn hơn hai năm. Tiên tâm lớn mật mà đem hải tử giao cho nàng, ân vân cựu thất vọng mà nhắm mắt lại, trong lòng có hối hận, nhưng cũng lười đến chỉ trích nàng, đem trong tay một phần tư liệu đưa cho nàng. Này mặt trên là an mỹ quân từ buổi sáng 8 giờ ra cửa đến buổi chiều 4-5 giờ về nhà toàn quá trình, xem xong sau, an mỹ quân sợ tới mức cả người phát run, trong đầu không ngừng nghĩ vì cái gì vân cựu muốn điều tra nàng. Nàng càng nghĩ càng sợ hãi. ân vân Cửu nói. Hôm nay buổi sáng ngươi rõ ràng có một tiết bên ngoài vẽ vật thực hóa, ngươi vì cái gì không đi. Nàng tiêu tiền làm nữ nhân này vào đại học, không chỉ có xuất phát từ chế tạo cao bằng cấp yêu cầu, càng bởi vì đối phương lúc trước luôn mồm rất nước mắt nói, nàng nhất tiếc đối chính là cao trung không có hảo hảo nỗ lực học tập, thế cho nên thi đại học thi rớt, cùng lý tưởng đại học lỡ mất gì tốt. Vì thế hắn cho đối phương có thể vào đại học cơ hội, nhưng đối phương lại không quý trọng hành động cũng hoàn toàn cùng phía trước nàng lời thề son sắt miệng lưỡi đi ngược lại. Quản gia càng là ở Ân Vân Cựu phân phó hạ, tới rồi An Mỹ quân phòng, đem đối phương hôm nay mua sắm đoạt được mười mấy đóng gói túi, toàn bộ để ra xuống dưới. An Mỹ quân không chút nghĩ ngợi mà giơ tay muốn ngăn trụ, nhưng quản gia thân cao mã đại, trực tiếp tránh thoát, không hề để sót mà đem sở hữu túi tiền nhắc tới Ân Vân Cựu trước mặt. Bên trong một đống hàng xa xỉ quần áo, hắn cũng liền không nói Nhưng đường ân vân cửu phiên đến hai đại túi tiểu nữ hài dùng quần áo cùng món đồ chơi khi, hắn ánh mắt lập lòe, an mị quân trên mặt huyết sắc toàn vô, đầu hóc cũng nháy mắt trống giống. Đường ân vân cửu ở đóng gói trong túi, nhảy ra một ít vài tuổi tiểu nữ hài sử dụng quần áo món đồ chơi, mà căn bản không có tiểu nam hài quần áo dày khi, hoàn toàn lật đổ an mị quân ngày thường ái treo ở bên miệng, cấp bảo bảo mua đồ vật lý do thoái thác. Không khí xưa nay chưa từng có đình trệ néo trong tay một cái tinh xảo sang quý hạn lượng bản bút bê tây dương, ân vân cửu chậm rãi nhắm mắt lại, bình tĩnh nói: Lý thúc, ngươi trước mang Minh Lộc đi phòng khách ăn cơm. Đây là tính toán đem Hải Tử chi khai, chứng minh kế tiếp đề tài cũng không thích hợp Hải Tử ở đây. Quản gia Lý thúc gật đầu, một phen bế lên tiểu gia hỏa, đi trước phòng khách. Sợ tiểu thiếu gia không vui, còn riêng mở ra TV, động tác lanh lẹ mà điều đến nhi đồng đài. Ý đồ dùng khôi hài phim hoạt hình tới hấp dẫn Ân Minh Lộc lực chú ý. Biết kế tiếp là Ân Vân Cửu cùng An Mỹ Quân rằng có thời gian, Ân Minh Lộc chấp một đôi màu đen tú khí đôi mắt, rất phối hợp mà làm theo, làm bộ thực thích xem phim hoạt hình bộ dáng. Còn cự tuyệt quản gia phải cho hắn uy cháo yêu cầu, chính mình vươn cửu sen tiểu cánh tay, phùng chén nhỏ vui sướng mà ăn, thường thường còn gật đầu nói, Ân, hảo hảo ăn. Dù sao có thể nhìn đến An Mỹ Quân xui sẹo. Hắn liền ăn uống mở rộng ra, lập tức liền thêm đệ nhị chén. Bên kia, nhìn thấy Ân Vân Cửu trong tay cầm một cái tiểu nữ hài món đồ chơi, ánh mắt lạnh băng mà nguy hiểm khi, an mị quân sắc mặt trắng bệnh, lại nghe được đối phương đột nhiên kêu quản gia ôm hài tử rời đi hành động, ngực thình thịch thẳng nhảy, cả người đều ở phát run, trong đầu hiện lên một đám đáng sợ suy đoán. Riêng đem hài tử chi khai, chẳng lẽ Vân Cửu phát hiện, này không, không có khả năng. Chính là Vân Cửu vì cái gì điều tra nàng, chẳng lẽ là nàng nhà mẹ để người ta nói lậu miệng, làm Vân Cửu phát hiện nàng đổi tử sự tình. Càng nghĩ càng có khả năng, ở không có những người khác sau càng thêm ngưng trọng không khí chung, an mị quân run run môi, một loại bị phát hiện chân tướng sợ hai gắt gao nắm chặt nàng tâm, váy dài hạ càng chân bụng cũng đánh run. Không thể phủ nhận, ân Vân Cửu là một cái rất có mị lực nam nhân, chẳng sợ hắn khuôn mặt lạnh lùng. Cũng vô pháp hủy diệt kia lệnh người nhìn không chớp mắt tuấn Mỹ, kia mặt mày thâm trầm làm hắn càng thêm cao không thể phản, có được không giận mà vì khí thế, càng đừng nói kia nhìn chăm chú vào nàng trong mắt ấp hủ làm người không rét mà run lạnh lẽo làm nàng đột nhiên kinh hãi, chật vật mà né tránh kia sắc bén ánh mắt. Đây là cái làm nàng lại sợ lại ái nam nhân. Liên ở an Mỹ quân nhịn không được trong lòng áp lực cùng sợ hãi, muốn đem sự tình nói thẳng ra thời điểm, ân vân cửu lại thở dài. Xác định túi trung thật sự hoàn toàn nhìn không tới tiểu nam hải đồ vật sau, hắn đem kia hoa hoa ném về tình xảo túi tiền trung, trên mặt dâng lên khó có thể che giấu thất vọng cùng giận tái đi. Nhìn chầm chầm trước mắt trột dạ nữ nhân, ân vân cựu lạnh lùng chất vấn nói, sở hữu túi tiền trung đều không thấy được nửa cái cấp Minh Lộc mua đồ vật, đây là ngươi làm mẫu thân bộ dáng. Minh Lộc là ngươi thân sinh quốc đủ, ở trong lòng của ngươi địa vị lại xa xa không bằng ngươi chất nữ. Ngươi đối với ngươi người nhà rất hào phóng, vì bọn họ mua phòng mua xe thậm chí cho ngươi chất nữa mua nhiều như vậy đồ vật, ta đều không nói ngươi cái gì, nhưng ngươi nghĩ tới cấp minh lộc mua cái gì không có. Một cái ba tuổi hải tử, phòng lại trống rỗng, lạnh như băng, nếu an mị quân cái này làm mẫu thân ngày thường ra cửa sẽ mang hải tử cùng nhau đi ra ngoài, đi dạo phố trở về cũng cấp hải tử mua một ít tiểu lễ vật cùng món đồ chơi. Minh lộc kia hải tử như thế nào sẽ như vậy tịch mịch. Trợ lý tiểu trần mang về tới tư liệu, không một không nói rõ. An mị quân đối chính mình chất nữ so thần sinh nhi tử còn muốn hảo. Này một túi quần áo vừa lúc là tốt nhất chứng cứ. Càng đừng nói ở hắn không biết địa phương. An mị quân đánh hải tử bao nhiêu lần. Tính cả vừa rồi cấp hải tử bị cháo. Liền cháo độ ấm này, loại này chi tiết nhỏ cũng chưa chú ý. Đây là an mị quân làm mẫu thân bộ dáng, Liền hắn đều biết. Tiểu hài tử đầu lưỡi có thể so với miêu mễ, vô cùng yếu ớt sinh nột, nếu mạnh mẽ huy nóng bỏng cháo, tiết hầu khẳng định sẽ bỏng rác, nhẹ thì khóc lớn đã khóc, nặng thì chính là muốn vào bệnh viện tiếp thu trị liệu. Nghe được ngân vân cửu chất vấn nàng vì cái gì vắng vẻ hài tử, đối bà con xa chất nữ so minh lộc còn hảo, biết sự tình còn không có bại lộ sau, an mị quân một viên mạo hiểm nhảy lên tâm lại lần nữa trở xuống tới rồi ngực, nhưng còn có bùm bùm dư vị. Cũng là lúc này an mỹ quân mới phát hiện, nàng váy phía dưới hai chân bị dọa đến co rút, hoàn toàn đã không có sức lực, này đủ để thuyết minh nàng mới vừa rồi đấy lòng khủng hoảng có bao nhiêu đại. Ấn vân cựu mặt lại lãnh lại trầm, nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng cũng không hề ôn nhu này đối với bất luận cái gì một cái đối nam nhân lòng mang tình yêu nữ nhân tới nói, đây đều là tệ nhất cục diện. Nhưng còn sự tình tốt còn có xoay chuyển đường sống. Rốt cuộc không có gì sự tình có thể so sánh nếu bị vạch trần càng không xong. An Mỹ quân biết chính mình ưu thế, chỉ cần có thể lưu tại nam nhân bên người, nàng sớm hay muộn có thể dựa vào khúc ý dụ dỗ thủ đoạn, một lần nữa làm người nam nhân này khắc mắt thấy nàng. An Mỹ quân che lấp trụ chính mình như chim sợ cảnh con trột dạ ánh mắt, vừa định vì chính mình hành vi bịa giải, tỉ như nói nàng bà con xa chất nữ thật sự đáng yêu, nàng đã coi như tử. Cầm lòng không đậu dưới khó tránh khỏi càng ái nữ Hải, lại hoặc là nói các nàng ra chính là như vậy, Nam Hải tử dưỡng đến thô dáp điểm, không bằng nữ Hải tử tinh xảo, nàng cái này làm mẫu thân chỉ là nhất thời đại ý thôi, nàng về sau sẽ đem Hải tử để ở trong lòng. Chính là không chờ nàng mở miệng, Ân Vân Cửu kế tiếp nói, làm nàng đầy mặt kinh ngạc, thất thanh nói, không thể. Ta không đáp ứng. Bởi vì Ân Vân Cửu biểu tình lạnh nhạt, ngự khí xa cách nói, Ngươi căn bản không xứng làm mẫu thân, về sau Minh Lộc ta tới dưỡng, ngươi về nhà đi, chúng ta hôn lễ hủy bỏ. Đây là muốn hải tử nuôi nâng quyền, mà làm mẫu thân rời đi, An Mị quân sao có thể sẽ đồng ý, nàng vươn tay ngăn trở chính mình trợ phụ. nàng nói năng lộn xộn mà nói, vân cựu ta sai rồi, ta chỉ là không cẩn thận đem bảo bảo quên mất, Minh Lộc hắn còn như vậy tiểu, hắn là ta có đủ, ta không bỏ được cùng hắn tách ra, ta thật sự không phải cố ý bỏ qua hắn. Nếu Minh Lộc về sau nhìn không thấy mụ mụ, hắn khẳng định sẽ khóc, chúng ta không thể tách ra, chúng ta cùng Minh Lộc ở bên nhau, có thể tạo thành một cái cỡ nào ân a. Nếu làm Minh Lộc kia hải tử từ nhỏ không có mẫu thân, kia khẳng định sẽ ảnh hưởng hắn trưởng thành. Cha mẹ ly hôn đối hải tử thương tổn lớn nhất, gia đình đơn thân hải tử sau khi lớn lên, đại đa số đều thực nội hướng còn có tâm lý khuyết tật. An Mỹ quân kích động đến thẳng bắt lấy ân vân Cửu hâu phục. Hiểu mị gương mặt đổ rào rào đi xuống lạc, nàng biết Hải tử là nam nhân uy hiếp, vì thế thực thông minh mà quay chung quanh Hải tử nếu mất đi mâu thân đủ loại lợi và hại tới trần thuận chính mình tồn tại không thể thiếu. Vốn dĩ chính là chỉ còn một bước sự tình, nàng là có thể cùng người này người thèm nhỏ giãi hào môn quý công tử kết hôn, danh chính nguồn thuận mà trở thành phu nhân nhà giàu, đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau, lại đem nữ nhi tiếp trở về. Nàng thậm chí đều đã trước tiên một năm cấp nhà mẹ để thân thích bằng hưu phát hảo thì mời, hướng bằng hưu vòng khoe ra đến lúc đó nàng cùng trượng phu đi nơi nào hưởng tuần trăng mật, như thế nào đột nhiên lập tức sinh hoạt liền thay đổi. Bởi vì hài tử sự tình, ân vân cửu cư nhiên muốn cùng nàng chia tay, mà nàng phải bị chạy về ra, còn không phải là chậm chế hài tử sự tình sao, vì cái gì người nam nhân này như thế nhẫn tâm, nàng chính là vì hắn sinh nhi dục nữ à. Nàng lời nói thử kem thai, câu câu chữ chữ đều vì hải tử suy xét. Đáng tiếc nàng không biết, chính mắt kiến thức đến nàng người trước từ mẫu, người sau độc phụ, đối đãi hải tử hai mặt bất đồng sắc mặt ân vân cửu. Trong lòng sớm đã đối nàng đã không có tín nhiệm, mặc cho nàng xảo lưỡi như hoàng cũng không thể giao động quyết định của hắn. Ân vân cửu trực tiếp làm lơ nữ nhân thao thao bất tuyệt cùng tê tâm liệt phế khóc đê xoay người lên lầu, chỉ bằng vào an mị quân lửa trên gặt dưới. Thậm chí ở nhà đối hài tử động thủ điểm này, hắn chẳng sợ cố kỵ làm hài tử mất đi một cái kiện toàn gia đình, cũng sẽ không làm hài tử mẫu thân tiếp tục lưu tại hài tử bên người. Nếu Minh Lộc muốn mụ mụ, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn tìm một cái ôn nhu hiền huệ nữ nhân kết hôn, không sao cả đối phương thân phận địa vị, chỉ cần đối phương có thể toàn tâm toàn ý mà đối đại hài tử. Nếu Minh Lộc không nghĩ muốn một cái tân mụ mụ, hắn cũng có thể làm một cái tư phụ, sẽ không lại nhân công tác bận rộn đem hải tử vứt đến sau đầu, mà là tận khả năng cho hải tử xuống ái. Thời gian dài, hai tử tự nhiên mà vậy liền sẽ quên mâu thân đã từng mang cho hắn thương tổn, làm có qua có lại, hải tử cũng sẽ càng thêm thích hắn, thắng qua hắn mâu thân. Phát hiện ân vân cửu thật sự hạ quyết tâm, an mị quân luôn cuống, vội vàng cho chính mình người nhà gọi điện thoại, sự tình tới rồi này nông nỗi, này đã không phải bình thường nam nữ cảm tình tan vỡ. Vì thế chia tay hảo tụ hảo tán đơn giản như vậy. Bởi vì hai người chi gian có hài tử, liền liên lụy tới huyết thống gia đình, an gia người có tư cách tới cửa tới khuyên con rể hồi tâm chuyển ý, cho dù này hai người trên danh nghĩa căn bản không xem như phu thê, ân vân cửu cũng căn bản còn không có cưới nhà bọn họ nữ nhi. An gia người cả nhà tề ra trận, ở tiến vào ân gia biệt thự khi, bọn họ trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam. Này phụ cận người cùng ân gia giống nhau đều phi phú tức quý, thủ đô tức đất tức vàng, có thể có được này phòng sản đủ để thuyết minh ân gia tài đại khí thô, có thể cùng nhân gia như vậy kết thân gia bọn họ ở thủ đô có thể quá đến càng tiêu sái. An phụ vốn đang co rúm lại bà vai, ở hầu gái lễ phép mà vì bọn họ đệ thượng dép lê sau, thân thể thẳng đi lên, nghị thẩm phu thê gian nháo mâu thuẫn khắc khẩu thực bình thường. Con rể nói chia tay khả năng chỉ là nhất thời khí lời nói, chỉ cần hảo hảo khuyên đủ, vợ chồng son lại có thể hảo hảo sinh hoạt. Kết quả là, An phụ ở nhìn thấy thần sắc lãnh đạm ân vân cử khi, lá gan sợ phì, bùng bùng nói rất nhiều nếu hai người ly hôn sau, đối Minh Lộc kia Hải Tử đủ loại không tốt, bọn họ chính là Minh Lộc nhà ngoại, là đánh gãy xương cốt còn dính gan huyết thống thân thích, khẳng định đau lòng Hải Tử vân vân. An mẫu cũng giúp đỡ cùng khang, khuyên đủ. Đúng vậy Vân Kiều, Minh Lộc kia hài tử còn nhỏ đâu, ly không được đương mẹ nó, ngươi mặt sau lại cưới nữ nhân, sao có thể đối hài tử hảo đâu, chỉ có thân mụ mới có thể đối chính mình hài tử khăng khăng một mực hảo. Nay đạo lý là không tồi, bọn họ cũng thực thông minh, biết lúc này, hài tử mới là gắn bó hai nhà mấu chốt, xả cái gì phu thê cảm tình đều là hư. Đáng tiếc gan ra hai vợ chồng già cũng không biết nữ nhi to gan lớn mật, Tự nhiên dùng nhà người khác nhi tử thay đổi chính mình nữ nhi, bọn họ là thật cho rằng ân minh lộc là chính mình thân cháu ngoại, bằng không cũng sẽ không bên ngoài thường xuyên khoe ra nhà mình nữ nhi cái bụng tranh đua, cấp nhà có tiền một lần là được con trai. Về hai tử ở ân gia sinh hoạt, bọn họ tự nhiên cũng bị chẳng hay biết gì, không biết an mị quân nguyên lai ở nhà ngược đãi hai tử, vì thế lúc này đều ở thiệt tình thực lòng mà giúp nữ nhi các loại nói tốt. Làm mai mẹ mới có thể đối hài tử thật tốt thật tốt, thay đổi mẹ kế khẳng định thường xuyên ở nhà ngược đãi hài tử, mà con rể ngươi công tác vội, thực dễ dàng hài tử ở nhà bị mẹ kế bạc đãi cũng không biết. Ân Vân Cửu không rên một tiếng mà nhìn bọn hắn chằm chằm, phảng phất muốn ở an phụ an mẫu trên người nhìn chằm chằm ra hai cái lỗ thủng, ánh mắt tàng không được sắc bén, làm An gia hai vợ chồng gia trong lòng ngăn không được chột dạ. Thẳng đến Ân Vân Cửu cười lạnh, cho bọn hắn thả một đoạn video. Xem xong sau, nghe trong video hài tử nước nợ thanh, hai vợ chồng già giống như là đột nhiên bị chính mình thân khuê nữ phiến một cái tát dường như, gương mặt nóng rất đau, chỉ có thể xấu hổ mà toát miệng, rốt cuộc nói không ra lời, cuối cùng sám xịt mà rời đi. Mà một bên, An Mỹ quân cũng muốn tìm đến ân minh lộc, cấp hài tử làm tẩy não công tác, tưởng ở còn trước mặt lưu vài giọt nước mắt cá sấu, xin lỗi nói mụ mụ không phải cố ý đánh người. Dù sao tiểu hài tử đều thực hảo lừa gạt, giống cục bột tựa nhi hảo đắn đo. Chỉ cần đem hài tử hướng ở, làm kia hài tử đối ba ba nói, không muốn cùng mụ mụ tách ra, ân vân cửu khẳng định sẽ hồi tâm chuyển ý. Vốn dĩ phu thê gian cãi nhau liền không có ảnh hưởng đến ân minh lộc, hắn sớm xem xong phim hoạt hình, liền ở quản gia dẫn dắt lần tới phòng ngủ, trên lầu như vậy đại động tĩnh đều không có bừng tỉnh hắn, tay nhỏ nhéo góc chăn, ngủ đến cực kỳ thơ ngọt sau đó đã bị một trận dồn dập tiếng đập cửa đánh thức gõ cửa người hiển nhiên thực nôn nóng nhưng thanh âm lại tràn ngập cố tình ôn nhu bảo bảo ở sao cấp mụ mụ mở cửa mụ mụ ở ngoài cửa an mỹ quân nỗ lực mà ấn động bắt tay nhưng môn lại không hề động tĩnh con hảo hắn phòng một tay trước tiên khóa môn ấn minh lộc phiên cái tiểu bạch nhãn ngáp một cái vú vú chính mình mềm mại gối đầu khuôn mặt nhỏ cũng ở gối đầu thượng cọ cọ Chuẩn bị làm lơ cái này ong ong ong phiền nhân thanh âm, ngủ tiếp một giấc Phải biết rằng, tiểu hài tử thiếu giác trường không cao đâu. Bảo bảo ngươi mau cấp mụ mụ mở cửa, mụ mụ có chuyện cùng ngươi nói. Môn đương nhiên là không thai, tiểu gia hỏa lười nhác mà nằm ở trên giường, còn cho chính mình phiên cái mặt, giống miêu mẹ giống nhau đem khuôn mặt trôn ở gối đầu, hoàn toàn không để ý đến ý tứ. Hắn chóng váng mới có thể đi ra ngoài mà ngoài cửa An Mỹ Quân cơ hồ mau giết lão, nếu không phải biết Hải Tử liền ở phòng ngủ ngon, nàng còn tưởng rằng chính mình ở đối với không khí diễn kịch đâu. An Mỹ Quân ma sau răng cấm, cơ hồ duy trì không được ôn nhu biểu tình, nàng cắn răng nói: Minh Lộc ngươi sao lại có thể không nghe mụ mụ nói? Ngươi mau cấp mụ mụ mở cửa, mụ mụ biết ngươi ở trong phòng. Ngươi nếu không cho mụ mụ mở cửa, ngày mai ba ba muốn cùng mụ mụ ly hôn, đến lúc đó ngươi liền thành không ai muốn giã Hải Tử. Nàng biết tiểu hài tử hiểu được không nhiều lắm, còn riêng lấy phim hoạt hình chung cái kia gầy yếu đáng thương, không có thân nhân cũ thượng hải lưu lạc nhi đồng nêu ví dụ, uy hiếp hắn nếu ba mẹ ly hôn, hắn liền có khả năng còn tuổi nhỏ khắp nơi lưu lạc, nơi nơi đi cho người ta bán báo chí, nhặt rác rưởi, cùng mèo hoang chó hoang đoạt đồ ăn, mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cuối cùng còn có khả năng đông chết ở đại đường cái thượng. Còn đem hắn không phối hợp, Đánh thành cha mẹ ly hôn chân chính nguyên nhân, tựa hồ cũng không cái gọi là nếu thay đổi một cái thật hài tử nghe xong, có thể hay không sinh ra tâm lý gánh nặng. Loại này uy hiếp hù dọa thủ đoạn đối nguyên chủ tới nói rất có hiệu, cơ hồ tràn ngập toàn bộ thơ hấu, nói trắng ra là chính là đạo đức bắt góc. Nếu nguyên chủ không thuận theo, an mị quân liền uy hiếp hắn muốn đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ, muốn đem hắn vứt bỏ, nếu nguyên chủ không đáp ứng nàng yêu cầu. Nàng liền đem cha mẹ quan hệ không hợp nguyên nhân cùng hắn mạnh mẽ buộc chặt, phảng phất là bởi vì hắn tồn tại, mới làm cha mẹ quan hệ cứng đờ. Vì thế vì tham luyến kia một kia tình thương của mẹ, nguyên chủ phải nghĩ mọi cách giúp ở phụ thân trước mặt giúp mẫu thân nói tốt, thỏa mãn mẫu thân hết thể yêu cầu. Một khi nguyên chủ không làm theo, an mỹ quân liền trở mặt, chỉ trích hắn lý kỷ, vô tâm không phổi, là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang, vì thế nguyên chủ liền lâm vào đến từ huyết thống mẫu thân không dứt đòi lấy. Hơn nữa tuổi này hài tử, cơ bản đều xem qua lưu lạc nhớ, cũng sợ hãi cha mẹ thật sự đem này vứt bỏ, từ đây trở thành không ai muốn tiểu hài tử, giống nhau sợ hãi lúc sau liền sẽ ta cần ta cứ lấy. An Mỹ quân thấp giọng uy hiếp, lại không biết, ván cửa sau là hài đồng một đạo trào phung ánh mắt, rốt cuộc cái kia có thể làm nàng muốn làm gì thì làm hài tử sớm đã không có. ân Minh lộc không phải nguyên chủ, hắn tự nhiên biết An Mỹ quân không phải thân mụn, Tự nhiên sẽ không vì cái gì chó má tình thương của mẹ không lưng uống gối. Đi theo cha mẹ tiến đến An Tuấn, bởi vì cùng thân tỷ hợp lưu cùng ô, cho nên nhìn video sau sớm đã sắc mặt đại biến, chột dạ đến không dám lộ ra. Thấy môn chậm chạp không khai, hắn ngược lại tới kéo thân tỷ tạm thời hành quân lặng lẽ, chờ hài tử mỗi ngày tỉnh lại nói. Dù sao hắn là không mặt mũi, ở đánh hài tử sau, còn đắn đo hài tử, làm đối phương hỗ trợ nói tốt. Nhưng An Mỹ Quân không nghĩ từ bỏ, vì thế ngày hôm sau sáng sớm liền nổi lên, cô ý tới hài tử cửa phòng đầu người, bởi vì quán tính đối với môn la to nửa ngày sau, mới phát hiện cửa không có khóa, mở ra sau là không có một bóng người phòng. Trên giường gối đầu chân đều lạnh như băng không hề độ ấm, dường như đêm qua chủ nhân cũng không có ở chỗ này đi ngủ, thẳng đem An Mỹ Quân tức giận đến sắc mặt xanh mét, trong lòng cọ cọ cọ bức hỏa. Vừa định xuống lầu giáo huấn kia hài tử Lại phát hiện nhân gia sớm đã cùng phụ thân đái ở bên nhau, liền ăn cơm thời điểm cũng dính, mông nhỏ cùng sinh ở nam nhân đuổi căn thượng dường như, vô luận an mỹ quân như thế nào khuyên dỗ, chính là không xuống dưới. Mà ân vân cửu cũng không chê ân minh lộc này chỉ cái đôi nhỏ dính người, ôm hải tử đi công ty, hai người cùng tiến cùng ra, căn bản không cho an mỹ quân bắt lấy hải tử tẩy não cơ hội. Ăn xong cơm chiều sau, biết được ân vân cửu muốn đi xử lý văn kiện. Tiểu gia hỏa yêu nhất tì vi cũng không nhìn, tiểu thân mình đi theo theo đuôi đến lầu hai thư phòng, còn cầm giấy vẽ cùng bút vẽ, nghiêm trang nói, ba ba ngươi công tắc đi, ta vẽ tranh. Ấn! Nhìn thấy quỷ dạp trên mặt đất vùi đầu vẽ tranh vẽ xấu hài tử, hai chỉ trắng non chân lắc qua lắc lại, Ân vân cửu tối tăm phong trong mắt hiện lên ý cười. Vì thế hai người ở thư phòng một đái chính là mấy cái giờ, Hảo Huyền không đem an mị quân tức chết, nhưng nàng biết thư phòng đối Ân vân cửu tầm quan trọng. Ngươi thơ vô chi hải tử có thể đi vào, nàng tuyệt đối không thể đi vào. Chỉ có thể đêm đã khuya sau, đi tới cửa, ôn tồn mềm giọng nói, bảo bảo ngươi nên ngủ, mụ mụ ôm ngươi đi ngủ. An Mỹ quân ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, ngươi luôn luôn tính cách độc lập, còn thích ở trên giường lăn lộn hưởng thụ một người sương bá chỉnh trương giường cảm giác, tổng không thể ngủ cũng cùng phụ thân ngươi cùng nhau đi. Kết quả nàng thật sự phát hiện, ơn vân cựu phòng ngủ liền có một cái quen thuộc tiểu gối đầu. Cầu vồng nhan sắc, cùng toàn bộ tính lãnh cảm phong cách phòng ngủ phong cách một trời một vực, không cần phải nói đều biết là ai, nghĩ đến liền biết đêm qua vì phòng nàng một tay, ân minh lộc đã sớm làm tốt chuẩn bị. Vì thế thẳng đến bị trục xuất về nhà ngày đó, an mị quân cũng chưa có thể cùng hài tử đơn độc nói thượng một câu, tự nhiên cũng vô pháp uy hiếp hài tử đi theo phụ thân nói không cần cùng mụ mụ tách ra, trên mặt nàng huyết sắc toàn vô, lại không chịu dễ dàng từ bỏ. Chỉ có thể trước thu thập hảo hành lý, về trước nhà mẹ đẻ ở Bởi vì ân vân cửu cho an gia một tuyệt bút bồi thường phí Cho nên an gia người đều cảm thấy vẫn là có hy vọng Rốt cuộc này nên đại, cả trai lẫn gái chia tay sau lại hợp lại không phải thực bình thường sao Càng đừng nói còn có cái Hải tử đương chất xúc tác Bọn họ đều tin tưởng vững chắc Chẳng sợ Hải tử hiện tại bởi vì mâu thân đánh hắn hành vi mà chán ghét mâu thân Nhưng hải tử không muốn xa rời tình thương của mẹ là bản năng, nhật tử lâu rồi, khẳng định liền sẽ khóc la muốn mụ mụ An Mỹ quân cũng thâm chấp nhận, nôi nấng kia hải tử 3 năm nàng là nhất rõ ràng bất quá, mỗi lần nàng đánh kia hải tử, kia hải tử ủy khuất qua đi, vẫn là dựa vào bản năng sẽ đến thân cận nàng, thường thường còn nhao dính dính mà giải cái tiểu Nàng phía trước cảm thấy đứa nhỏ này quá mức dính người, vì thế cảm giác sâu sắc phiền chán, hiện tại nhưng thật ra chịu đủ chờ mong chờ mong ân minh lộc tưởng nàng, tưởng nàng nghĩ đến gào khóc, đôi mắt ngập nước. Sau đó hải tử phụ thân liền sẽ mềm lòng, làm nàng đã trở lại. Nhưng mà đợi thật lâu không chờ đến, kia hải tử liền cùng hoàn toàn không nhớ tới an mỹ quân cái này mẹ dường như trông cậy vào nhà trai nơi đó thái độ trước mềm hóa an gia người hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ này không đúng a. Nay hai ba năm tới, từ an mỹ quân mang theo hải tử đi ân gia sau. An ra hai vợ chồng già sớm đã thói quen không công tác nhật tử, nhưng ân vân cửu cho bọn hắn một bút bồi thường phí, sớm đã tiêu xài xong rồi, không có khả năng lại trợ cấp bọn họ lại nhiều. Mắt thấy ngân hàng tiền tiết kiệm càng ngày càng ít, mà bọn họ cũng không có thu vào, an ra người liền bắt đầu thúc giục nữ nhi đi vãn hồi ân vân cửu tâm. Bởi vì ân vân cửu hiện tại mỗi tháng chỉ cấp an mị quân đánh cố định tiền. Chút tiền ấy căn bản không đủ duy trì nàng sớm đã bị cự phú sinh hoạt tiểu dưỡng quá sinh hoạt thói quen. Mua một ít quần áo trang sức sau liền không có tiền. Càng đừng nói nàng một vòng còn muốn đi rất nhiều lần thẩm mỹ viện. Sau đó cho nàng tiểu nữ nhi mua quần áo món đồ chơi tiền cũng không đủ. huống chi an phụ an mẫu không có công tác. Nàng đệ đệ an tuấn tiêu tiền cũng là an xài phung phí, thường thường cùng hồ bằng. Cầu hữu cùng nhau đi ra ngoài chơi, an mỹ quân cũng muốn trợ cấp này toàn ra. Linh tinh vụn vặt tính xuống dưới, mỗi tháng 20 vạn hoàn toàn không đủ nàng tiêu dùng. Nghĩ đến đây, An Mỹ quân đôi mắt đẹp liên liên, nàng hoàn toàn không thích hướng hiện tại yêu cầu tính toán tỉ mỉ sinh hoạt sinh hoạt, nghĩ đến ở trên phố nhìn đến nữ nhi trên người cái kia mấy trăm khối váy, nàng tim như bị đau cắt, thầm hận chính mình cấp không được nữ nhi tốt sinh hoạt. Một phương diện đau lòng nữ nhi, một phương diện cũng không bỏ được đã từng phú quý. Vì thế An Mỹ quân mỗi ngày đều đến ân thị dưới lầu đi đổ người, thậm chí đến hải tử liền đọc nhà trẻ muốn đem hải tử kêu ra tới. Người khẳng định là không đổ đến, nhà trẻ công nhân viên chức nhóm cũng thực làm hết phận sự, ở An Mỹ quân không có đưa ra giấy hôn thú cùng sổ hộ khẩu chứng minh chính mình cùng hải tử có huyết thống quan hệ dưới tình huống, căn bản không cho nàng cho đi, thậm chí uy hiếp đối phương, lại cản quấy liền báo nguy. An Mỹ quân tự nhiên chỉ có thể không hề hiệu suất mà trở về nhà. Thấy nàng như thế, an phụ an mẫu đều ở ván trách nữ nhi vô dụng, như thế nào liền một cái tiểu hài tử đều trị không được, bọn họ kêu là phải cho ân vân cứu gọi điện thoại, rốt cuộc bọn họ là hài tử thân ông ngoại bà ngoại, muốn gặp hài tử làm sao vậy? Lại nói như thế nào, an mỹ quân cũng là cho hắn sinh quá hài tử nữ nhân A. Hài tử trên người chạy mẹ một nửa huyết, là mẹ nó muốn nhìn một chút hài tử làm sao vậy? Đánh hài tử loại sự tình này đưa mẹ nó thừa nhận sai rồi liền sớm nên phiên thiên. Nhị lao thái độ càng là đúng lý hợp tình, an mị quân liền càng là hái hùng khiếp vía sợ bọn họ thô lỗ hành vi, ngược lại ở cùng ân vân cựu đàm phán chung bại lộ không nên bại lộ đổ vỡ Hơn nữa nàng một phương diện, lại cảm thấy thân nữ nhi ở bên ngoài chịu ủy khuất, giả nhi tử ở hào môn quá ngày lành, tâm lý cực độ không cân bằng, an mị quân đành phải chảy nước mắt, đem sự tình đều thẳng thắn. An gia người trừ bỏ sớm đã cảm kích Gan tuấn, còn lại người đều sợ ngây người, nghĩ thầm khó trách gan Mị quân mỗi tháng liền 20 vạn, còn muốn bỏ tiền mua một ít nữ hài đồ dùng, chọc đến hai vợ chồng già trời ẩm lên cũng không thu tay, hơn nữa đối ân minh lộc kia hài tử xuống tay như vậy tàn nhẫn, hóa ra không phải chính mình thân sinh. Loại chuyện này thật sự to gan lớn mật, một cái không hảo là muốn ngồi tù, bất quá an gia người thực mau liền tiếp nhận rồi. Rốt cuộc việc đã đến nước này bọn họ còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là lựa chọn giúp khuê nữ tiếp tục giấu đi xuống A. An gia người tồn tại hoàn hoàn toàn toàn câu kia cách nôn, toàn gia chim sẻ tuy nhỏ lại ngũ độc đều toàn. An phụ thậm chí mắng, ngươi êm đẹp, làm gì đánh hải tử? Đánh hải tử còn chưa tính, ngươi cư nhiên còn làm hải tử cha thấy. Hải tử đổi đều thay đổi, nếu là không đánh hải tử, ngươi cho dù là đem hắn ném đến một bên mặc kệ cũng sẽ không xảy ra chuyện, nữ nhi còn có thể hảo hảo làm một cái phu nhân nhà giàu, về sau kia hài tử thuận tiện còn có thể kế thừa gia sản, chuyện tốt như vậy đều có thể lộng không có, quả thực là ốc heo. An Mỹ quân cắn môi, biện giải nói, kia hài tử là chỉ tiểu Bạch nhã lang, dưỡng không thân, mới ra viện thời điểm ta thân thể yếu đuối, căn bản không nhiều ít mãi có thể uy hắn, còn muốn liều mạng cắn ta, đều mau đem ta hút suất huyết tới, ta cùng hắn thân cận không đứng dậy, Hơn nữa nghĩ đến Minh Thấm kia hải tử lưu lạc bên ngoài, ăn đến thô giác, ăn mặc đơn sơ, ta liền đau lòng. Cho nên nàng căn bản không nghĩ đem dư thừa tình thương của mẹ hoa ở bên hải tử trên người, đặc biệt là Minh Lộc kia hải tử thân thể khỏe mạnh, Minh Thấm lại tử vừa sinh ra liền như ấm sắc thuốc thân kiểu thể nhược. Không đối lập con hảo, một đôi so nàng tâm khẳng định thiên đến không biên nhi, tự nhiên đối ba chiếm nữ nhi vị trí ân Minh Lộc không có sắc mặt tốt. Biết nữ chi bằng phụ. Thấy khuê nữ còn ở mạnh miệng, an phụ chửi ầm lên nói, ngươi ở phạm cái gì quật. Lúc trước hạ quyết tâm, đem chính mình thân khuê nữ cùng người thay đổi, liền phải chuẩn bị sẵn sàng, ngươi từng ngày trong lòng không cân bằng cái gì. Vốn dĩ vài tuổi hài tử bệnh hay quên đại, ngươi liền tính ngược đại hắn, quay đầu lại hảo hảo hống một hống, tám phần lại hảo, cùng ngươi thân cận chỗ tốt nhiều hơn, sau khi lớn lên còn có thể cho ngươi chống lưng, hiện tại hảo, cái gì nấu chín vịt đều bay. Nghĩ đến đây, nếu không phải trước mắt này xuẩn cô nương là chính mình thân quê nữ, còn trông cậy vào đối phương kia trương như hoa như ngọc khuôn mặt, tiếp tục câu kẻ có tiền, an phụ trong lòng đều tưởng cho nàng một cái tát làm nàng bình tĩnh bình tĩnh. Người thay đổi người khác hài tử đã to gan lớn mật còn không hảo hảo quý trọng, khó trách hài tử cuối cùng cũng không cần ngươi. Ta không bằng đem chân tướng nói cho vân cựu đi, như vậy nữ nhi cũng có thể trở về. An Mỹ quân bị mắng đến không biết làm sao, nghị thẩm dứt khoát bất chấp tất cả, trực tiếp đem sự tình thọc đi ra ngoài tính. Ấn minh Lộc kia hài tử là dựa vào nàng mới có thể tiến thân ra, bằng không như thế nào xứng thay thế được nàng nữ nhi, thưởng thụ này cẩm ý ngọc thực hết thảy. Đặc biệt là nàng hiện tại tình cảnh gian nan dưới tình huống, nàng càng là không thể gặp kia hài tử quá đến vô ưu vô lự, mà chính mình nữ nhi lại mỗi ngày ở dương cầm trong ban trăm học khổ luyện. Chỉ vì có thể được đến kia quốc sĩ công nhân viên trước một cái gương mặt tươi cười, hảo duy trì nàng có thể tiếp tục học đi xuống. Nghe vậy an gia người sắc mặt biến đổi, lớn tiếng ngăn lại nàng, ngươi có phải hay không đến rồi, nếu nói ra đi, ngươi chính là muốn ngồi tù. Hơn nữa bệnh viện bên kia ngươi như thế nào lừa gạt qua đi, ngươi cứu cứu năm nay thật vất vả mới lên làm chủ nhiệm, vị trí còn không có ngồi ổn, sự tình thọc đi ra ngoài, hắn bắt cơm phải ném. Rốt cuộc ai có thể thừa nhận được gân gia lửa giận, có người chủ mưu đổi tử, tuyệt đối liên lụy không ít, nhi tử đổi thành khuê nữ, này đối xã hội thượng lưu người tới nói, này có thể giống nhau sao. Nhưng đừng ngày sau ân minh lộc kế thừa không được ra sàn sau, an mỹ quân liền hiện tại mỗi tháng giữ gốc 20 vạn cũng không có. Vô tình ôm sai cùng chủ mưu đổi tử, này tội danh có thể giống nhau sao. Nếu ngay từ đầu lựa chọn con đường này, không có hoàn toàn cử động có thể đem chính mình trích đến sạch sẽ, vậy một con đường đi tới cuối. An Mỹ quân cũng bị người nhà miêu tả ra tới hậu quả cấp dọa tới rồi, đặc biệt là nếu nàng ngồi tù, còn như thế nào bảo hộ nữ nhi? Ra tù sau, cái nào thiên kim tiểu thư sẽ thừa nhận chính mình có cái ngồi quá lao thân mụ? Nếu sau lại ân vân cửu tân cưới một cái mạo Mỹ tiểu thư khuê các làm thế tử, tùy tiện đối nàng nữ nhi lung lạc một chút, Khi đến lúc đó nàng nữ nhi còn đuổi theo thừa nhận nàng cái này thân mụ sao, vốn dĩ liền không có cùng nhau lớn lên, không hề cảm tình cơ sở dưới tình huống, nhận nàng cái này thân mụ có chỗ tốt gì. Như vậy suy tư một phen sau, an mị quân liền bình tĩnh, ở thời cơ chưa thành thục dưới, căn bản không dám hy sinh chính mình, làm nữ nhi trở về, bất quá nàng cũng không thể gặp minh lộc kia hải tử ở ân gia quá đến thoải mái, mà chính mình cái này đương mẹ nó khốn cùng thất vọng. Vì thế thường thường lấy mẫu thân danh nghĩa, cấp ân vân cửu gọi điện thoại, lý do là tưởng niệm hài tử, tưởng niệm đến đau triệt nội tâm. Đối với điện thoại, còn không ngừng chảy nước mắt sám hối chính mình sai lầm. Dần dần, ân vân cửu thái độ cũng ở mềm hóa, đồng ý ở an tết toàn gia đoàn viên thời điểm, làm hài tử cùng chính mình thân sinh mẫu thân thấy một mặt. An tết bước chân dần dần gần. Liên ở an Mỹ quân tỉ mỹ trang điểm chuẩn bị ra cửa. Tưởng ở ăn tiết trong lúc nhất cử đoàn người, một lần nữa bắt được trượng phu tâm khi, đột nhiên ở bàn ăn báo chí thượng thấy được trượng phu cùng hài tử bong dáng, nàng khiếp sợ mà nắm lấy báo chí, vì thế còn không cẩn thận đánh nghiêng trên bàn điều trị phẩm, đưa tới an phụ an mâu bất mãn thoáng nhìn, cảm thấy nhà mình khuê nữ đều là một cái đương mẹ nó người, hành sự vẫn là như thế không ổn trọng. An Mỹ quân đánh gãy bọn họ lại nhảy, chỉ vào báo chí, kinh ngạc nói, ba, mẹ các ngươi xem báo chí thượng ân vân cửu tuổi trẻ tuấn mỹ vai cao chân trường nhìn qua thập phần lạnh băng lưu nhã cao không thể phản nhưng trong khuỷu tay lại ôm một cái hài tử lớn lên nho nhỏ một đoàn ăn mặc thật dày thật thật chỉ có non nửa đầu lộ ở bên ngoài làm người chỉ có thể nhìn đến một đôi lại đại lại viên đôi mắt cùng nửa trương ngọc tuyết đáng yêu khuôn mặt nhỏ bắt quay báo chí treo chọc nói ân thị tổng tài quả thực là cái sủng nhi của ma Trò chơi nhân vật chính là tiểu nhi tử, mỗi lần bị truyền thông chụp đến đều là đối phương ôm nhi tử ảnh chụp tiểu gia hỏa dường như ra cửa cũng không yêu cầu chân, toàn dựa ba ba ôm, nhìn kia hai điều mượt mà cẳng chân ở không trung hoảng đến thật hoạt bắt ra, tựa hồ thực thích như vậy không cần mang chân đi đường sinh hoạt. Thậm chí còn có người hạ tiền đặt cược, đánh cuộc theo tiểu nhi tử dần dần lớn lên, thể trọng khẳng định cũng sẽ gia tăng, ân thị tổng tài có thể ôm đến vài tuổi. Một đám xem náo nhiệt không chê sự đại. Đối với hài tử mẹ đẻ là người phương nào, nhưng thật ra mọi thuyết xôn xao, có tiểu đạo tin tức xương, đối phương sớm đã kim ốc tàng kiểu, đối tượng là cái ở giáo nữ sinh viên, này tử đó là cùng kia nữ học sinh cộng đồng dưỡng dụ. Cũng có người đồn đãi, hôn lễ liền ở sang năm nào đó thời gian, nhưng tin tức này cuối cùng lại bị ân thị công nhân chứng thực là lời đồn, thực mau cũng không giải quyết được gì. Vì thế ở quảng đại dân chúng cùng thượng lưu vòng nội không ít thiên kim tiểu thư xem ra, ân vân cửu tuy rằng đã có một tử, nhưng chỉ cần kêu bên ngoài thượng hôn nhân trạng huống là chưa lập gia đình, đối phương liền vẫn như cũng là đế đô thượng tầng đỉnh cấp hoàng kim người đàn ông độc thân, đáng giá các nàng xù chi như vụ. An Mỹ quân là chưa bao giờ xem báo chí người, cho nên thẳng đến hôm nay mới phát hiện đã không có nàng cái này mẫu thân, ân gia hai phụ tử ở chung đến thập phần hài hòa tốt đẹp. Còn nổi danh, thậm chí càng có vô số nữ nhân thượng vội vàng làm hài tử mẹ kế, tức giận đến nàng thật dài móng tay tàn nhẫn véo lòng bàn tay, hận không thể đem trong tay báo chí đương trường phá tan thành từng mảnh. May mắn nàng trong đầu còn xót lại lý trí đánh thức nàng, làm nàng tiếp tục đem báo chí nhìn đi xuống, sau đó càng xem liền càng thêm hiện không thích hợp, báo chí tốt nhất nhiều trang báo đều là ân minh lộc đưa tin. Trượng phu của nàng ân vân cựu nổi danh còn có thể lý giải. Vốn dĩ luận lập nghiệp thế bối cảnh, người nam nhân này vốn là thường đăng các loại kinh tế tài chính cùng giải trí trang báo báo chí, nhưng kỳ quái chính là ân minh lộc thanh danh cũng không thấp. Rõ ràng chỉ là một cái ba tuổi tiểu hải tử, cư nhiên ở trong đám người còn có không ít người cố ý chụp hắn, mà tiểu gia hỏa tựa hồ cũng không có bất luận cái gì thích hướng không được, mông nhỏ dính vào ba ba trên người, nhìn thấy người còn cùng lãnh đạo tuần tra dường như giơ lên tay nhỏ vẫy vẫy làm người buồn cười. Đứa nhỏ này nơi nào tới danh khí. Chọc đến một đám ăn no không có chuyện gì người qua đường, đi theo đối phương tiểu thân ảnh mặt sau thẳng chủ, an mỹ quân kinh nghi bất định, cuối cùng mới từ đệ đệ An Tuấn di động thượng một trò chơi tìm được chân tướng. Nguyên lai like năm nay 6 tháng cuối năm thực náo nhiệt, có mấy khoản ân thị xuất phẩm hưu nhà đích trí loại trò chơi nhỏ hỏa bạo internet, thịnh hành bằng hữu vòng, này đó trò chơi đều dựa vào với dần dần cuột khởi sản phẩm trong nước cảm ứng di động thị trường thực mô liền ở các loại ứng dụng mạng xã hội thượng khuyết tán mở ra. Này đó trò chơi thao tác đều rất đơn giản, trong đó một khoản nhất hỏa trò chơi tên là Ta Thích Ăn Cá, vai chính là một cái ăn mặc quần da, bả vai che kín vẩy cá tiểu hải tử, diện mạo thực đáng yêu, lại mỗi ngày cảm giác rất đói bụng, muốn ăn mới mẻ loại cá, vì thế người chơi có thể thao tác cái này tiểu nhân, đi trước các loại tới lui hà hải, thậm chí xưng bá thế giới này lớn nhất, sâu nhất bên cạnh hải cùng đảo nhỏ lớn nhất Hải Dương, Thái Bình Dương. Người chơi nhiệm vụ chính là thao tác cái này tiểu nhân, phiêu phù ở Mỹ lệ biển sâu, dùng trong tay tam xoa kích vùa mùi các loại loại cá, từ đơn giản cua đồng, bạch tuộc, rùa biển đến cuối cùng nam cực chim cánh cụt, hung ác cá mập, bàng nhiên đại kình, cái gì đều có thể ăn, cấp bậc cũng từng bước bay lên. Ở ăn cá trong quá trình, người chơi có thể không ngừng nhận thức các loại sinh vật biển. Giải khóa chính mình hải vực xét tranh, tỉ như cái này tròn tròn bẹp, bộ dáng có vài phần hỉ cảm cá kêu ánh trăng cá, chỉ sản ở ấm áp Thái Bình Dương hải vực, là thực quý trọng loại cá. Thông qua hứng thú để giáo dục, là rất nhiều gia trưởng cùng vong hưu thấy vậy vui mừng. Bất quá càng thú vị chính là, mỗi một loại sinh vật biển có thể cung cấp mức độ no bất đồng, đương tiểu nhân bởi vì quá lâu không có ăn cơm sau, liền sẽ héo đầu héo não mà ngồi sổm đá ngầm thượng xoa chính mình bụng. Dung đen lúng liếng lại tràn ngập khát vọng mắt to nhìn chằm chằm di động trước ngươi, biểu đạt chính mình muốn ăn cơm, làm ngươi hô to đáng yêu. phảng phất ngươi ngón tay còn có thể cách màn hình, xoa nắn kia trường trắng non khuôn mặt. Đương tiểu nhân hoàn toàn chết đói, hoặc là ăn đến trong thành thị hướng biển rộng chút xuống rác rưởi phế vật khi, liền sẽ đỉnh đầu một cái kim sắc quan hoàn, hóa thân trở thành tiểu thiên sứ bộ dáng bay đi, trò chơi chỉ có thể một lần nữa bắt đầu, làm ngươi hô to không tha không ngừng đau mắng những cái đó bài phóng hải dương rác rửa nhà xưởng, cùng hối hận chính mình tay tàn thao tác, sau đó đương ngươi thao túng tiểu nhân ăn các loại sinh vật biển khi, hắn có đôi khi còn sẽ làm nũng mà. Đối với màn hình trước ngươi mềm như bông mà thân thượng một ngụm, cho ngươi một loại khó có thể hình dung cảm giác thành tiểu cùng hạnh phúc cảm, tựa hồ cả ngày mỏi mệt phiền não đều phải hòa tan ở kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ, bởi vậy không ít người xưng này vì giải áp trò chơi nhỏ. Nghe nói này khoảng trò chơi nhỏ linh cảm nơi phát ra với, ân thị tổng tài nhìn thấy ở trong nhà bể bơi thổi phao phao tiểu nhi tử, lại bởi vì đối phương thích thăng cá, do đó ra đời này khoảng trò chơi nhỏ, trong trò chơi kia cái gì đều thích ăn tiểu nhân nguyên hình chính là ân thị tiểu thiếu gia. Hơn nữa bởi vì nhân vật chính giả thiết là nửa cá nửa người huyết thống tồn tại, hắn thích ăn cá, trong trò chơi loại cá cũng ở cho nhau như tầm ăn lên. Cho nên trò chơi này bản chất cũng có thể lý giải vì thiên nhiên chung cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm chuỗi đồ ăn trò chơi, càng là tuyên dương cá lớn nuốt cá bé, vật cạnh thiên trạch lý niệm, cho nên không ngừng tuổi nhỏ hài tử, người trưởng thành cũng có thể chơi, cũng làm không biết mệt, đắm chìm trong đó. Càng bởi vì nhân vật chính tuổi nhỏ đáng yêu, làm nhạt này khoản hải dương chinh phục trò chơi huyết tinh chỗ. Làm người chơi có thể đi theo tiểu nhân cùng đi thăm dò này thần bí khó lường đáy biển thế giới. Hiện tại tay du thị trường vẫn là một khối lạnh lẽo nhưng là người trong nghề đều có thể rõ ràng thấy rõ tương lai bánh kem. Bất luận cái gì một khoản chất lượng không kém cũng chói định nhãn hiệu di động trò chơi nhỏ lên sân khấu. Đột nhiên thịnh hành cũng kéo di động doanh số cũng không phải không có lý. Này mấy tháng qua, ở ân thị cường đại lại thực bỏ được tạm tiền tuyên truyền mở rộng dưới. Ân thị trò chơi đao loạn lượng cùng nhãn hiệu di động doanh số kế tiếp bò lên, lệnh cao tầng nhân viên vui vẻ ra mặt, hận không thể cử trại ẩn chúc mừng. Tận mắt nhìn thấy trò chơi ỷ cổn thượng kia một đầu tiểu tóc nâu rối bời, trong mắt đen lúng liếng, trong tay cầm tiểu ngư xoa, ở ăn con mực, cùng Ân Minh Lộc diện mạo có 5 6 thành tương tự, phảng phất đang nói ta là Hải Vương hải tử, an mị quân thí chơi mấy mâm trò chơi sau, tức giận đến quăng ngã di động. Đông dạng là 3 tuổi. Ở nàng nữ nhi còn không có tiếng tâm gì thời điểm, ân minh lộc cũng đã nhà nhà đều biết, chẳng sợ chỉ là đối phương ôm miêu mễ, phổ phổ thông thông loát miêu ảnh trụ, đều có thể thu hoạch với bổ vong hưu hàng ngàn hàng vạn thứ điểm tán. Rõ ràng như vậy giống như tiểu minh tinh thủ vinh còn nên thuộc về nàng bảo bối nữ nhi minh thấm. Trò chơi nhân vật chính hẳn là một cái tiểu nữ hài, mà không phải một cái tiểu nam hài. Thấy tỉ tỉ tính tình táo bạo mà quăng ngã chính mình di động, An Tuấn không dám treo chọc nổi nóng nữ nhân, chỉ chính mình buồn không hề răng mà nhặt về tới. Con Hào Ân thị di động phòng chấn động phòng quăng ngã năng lực cực hảo, hướng góc tường như vậy một quăng ngã, thanh âm kia vừa nghe vang lớn, hắn tâm đều ở đau mình. Kết quả nhặt lên tới xem lại phát hiện chỉ là di động mặt ngoài ốm ấy chút, còn có thể bình thường khởi động máy cùng chơi trò chơi, tức khắc tâm tình mỹ tư tư. Hắn nghĩ thầm, tỷ phú công ty di động chất lượng chính là hảo, màn hình cũng chưa thoái. Một loại có trung vinh dự tự hào cảm nảy lên trong lòng, sau đó ngón tay thuần thục mà mở ra ta thích ăn cá. Trò chơi này có độc, hắn hiện tại một ngày không chảo cá ăn liền cả người khó chịu, xem kia khóc huyễn tàm xoa kích thống khoái mà chọc thủng một con trong biển bá chủ thương long thân thể, làm này xinh đẹp lại hung mãnh trung sinh đại hải quái trở thành chính mình đồ ăn trong ngâm, trong lòng liền đột nhiên sinh ra một loại vui sướng cảm. Trò chơi này chi tiết chỗ cũng rất tuyệt, kia kịch liệt vật lộn sinh ra máu tươi phiêu tán ở trong nước biển, chẳng sợ cách màn hình cũng nghe không đến kia huyết tinh khí, nhưng vẫn như cũ có thể kích thích không ít nam tính trong xương cốt chinh phục cảm cùng gia tính, An Tuấn liền thích như vậy hải dương săn ngồi chơi Pháp, giống hắn bạn gái kia lào ăn một ít sữa rùa đen, càng nhiều thời gian là ở thưởng thức đáy biển trầm thuyền cùng cổ thành thị loại này mềm như đông, nương khí hề hề chơi. Pháp có ý tứ gì? Nhìn năng chơi. Này rốt cuộc là Hải Dương chinh phục trò chơi vẫn là Phật hệ Hải Dương ngắm cảnh trò chơi a Còn một cái kính nói Hải Tử Hảo đáng yêu, thật là dưỡng ngãi con dưỡng phía trên. An Tuấn đối nảy khịt mũi coi thường. Sau đó hắn hành vi đã bị mắt sắc An Mỹ quân thấy, An Mỹ quân sắc mặt biến đổi, giọng the thế nói, An Tuấn ngươi cái này phản đồ, ngươi cư nhiên còn chơi trò chơi này. Ngươi chẳng lẽ không biết trò chơi này người là ai sao, ngươi làm như vậy không làm thất vọng ngươi chất nữa sao. Hơn nữa nàng đoạt qua di động vừa thấy, kia mặt trên trói mắt tồn tại khi trường, 87 thiên 4 giờ 45 giây, biểu hiện nàng thân đệ đệ tại đây trong trò chơi hao phí nhiều như vậy thời gian. Hắn không nên cùng chính mình giống nhau, hoàn toàn chống lại trò chơi này sao? An Tuấn Lười nhắc nói, tỷ ta biết, nhưng trò chơi này dù sao cũng là tỷ phu công ty, ta chỉ là duy trì một chút. Càng quan trọng là trò chơi này hảo chơi à, đề tài độ còn cao. Hắn bên người người đều ở chơi, hồ bằng cầu hưu nhóm không biết nội tình, chỉ đương hắn là ân thị tiểu thiếu gia thân cứu cứu, tự nhiên chơi khởi trò chơi so người khác đều tích cực, hắn tổng không thể nói này không phải ta thân cháu trai, các ngươi chơi liền hảo, ta không tham dự đi. Vì thế bị kéo vào hố chính là thuận lý thành trường, rồi sau đó cũng lãnh hội trò chơi mỹ lực, ở tiêu khiển thời gian thượng thực thoải mái, còn có sinh tồn thời gian toàn cầu nệ được xếp hạng hoàn toàn có thể dùng chính mình chiến tích tới khoe ra trang bước, rốt cuộc chính mình chiến tích như thế đỏ tươi bưu hãn, không người nào biết chẳng phải là như cẩm ý, ý dạ hành. Hơn nữa nào có tỷ tỷ nói như thế chói tai, chơi cái trò chơi chính là phản đồ. Hán tuổi này đại nam hài chính là thích chơi trò chơi à, trò chơi hảo chơi liền chơi, không hảo chơi liền không chơi, nào có như vậy nhiều loành quanh lòng vòng. Nếu hắn minh thâm chất nữ cũng có đại ngôn trò chơi nói, Hắn khẳng định cũng chơi A. Nịch phản tâm lý cùng nhau, An Tuấn cũng lạnh mặt, trực tiếp phủng di động trở về phòng. Nay cử càng là đem An Mỹ quân tức giận đến thẹn quá thành giận, một hơi ở ngực nửa đời một lần nữa ngồi trở lại bàn trang điểm, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, thề muốn cho hôm nay chính mình bằng Mỹ tư thái xuất hiện, sau đó một lần nữa đoạt lại trượng phu tâm. Mấy tháng không gặp, Minh Lộc kia hải tử khẳng định chỉ là một không cẩn thận đem nàng đã quên. Chờ thấy nàng lúc sau, khẳng định liền sẽ khóc lóc nháo bổ nhào vào nàng trong lòng ngược tới. Vân Cửu cũng có thể nhân cơ hội nhìn xem, hai tử chú định vẫn là ly không được mẫu thân, bọn họ hôn lễ thế tất muốn một lần nữa cử hành. Bọn họ có thể một nhà ba người xuất cảnh, nam nhân ôm hài tử, mà nàng kéo nam nhân cánh tay, giúp vào này đối phong tư tuyển tú hai cha con bên người, nàng cũng có thể như báo chí thượng như vậy phong cảnh, ở đèn tụ quang hạ bị chịu truyền thông chú ý. An Mỹ quân đối chuyến này nhất định phải được, liền đến lúc đó nàng cùng ân vân cựu kết hôn, phóng viên truyền thông nếu phỏng vấn nàng, do hỏi trưởng phu ân vân cựu đối nàng được không khi, hào môn nữ chủ nhân được không đương loại này vấn đề khi, nàng nên như thế nào trả lời đáp án đều nghĩ kỹ rồi. Đến nội ân minh lộc, nàng tuy rằng học thức nông cạn, nhưng báo chí thượng phân tích vẫn là xem hiểu hơn phân nửa, nghe nói bởi vì kia hải tử là trò chơi hình tượng nhân vật chính, lại là ân thị tiểu thiếu gia vì thế trò chơi lợi nhuận cùng di động tiêu thụ lợi nhuận chia làm đều có hắn một phần, có thể nói là, còn tuổi nhỏ chính là một tôn kim và hoa. Ai, Minh Lộc kia hài tử, tuổi con nhỏ, nếu ba mẹ không dạy hắn đem tiền thu hồi tới lời nói, khẳng định dưỡng thành loạn tiêu tiền thói quen. Nghe nói vân cửu nơi đó thân thích cũng nhiều, vạn nhất xem hài tử tuổi con nhỏ, hào hứng liền đem tiền lừa đi rồi làm sao bây giờ. Nên tìm người giúp hắn hảo hảo quản tiền. Không biết vân kiểu nơi đó có hay không an bài. An phụ tư thái tùy ý mà đem báo chi phiên mặt, phảng phất ngữ mang ám chỉ. An mẫu cũng một bên sát cái bàn, một bên cùng thang nói, đúng vậy đúng vậy, các ngươi tỷ đệ hai khi còn nhỏ thân thích cho các ngươi tiền mừng tuổi, ba mẹ sở dĩ giúp các ngươi thu, còn không phải sợ các ngươi loạn hoa, còn hảo tâm cho các ngươi tồn ngân hàng. An mẫu ngữ khí hoán trách, phảng phất chỉ là thuận tiện nhắc tới một kiện khi còn nhỏ việc nhỏ. Cung an phụ hơn 20 năm phu thê, nàng hiển nhiên thực minh bạch trưởng phu ngụ ý, sợ khuê nữ không hiểu, bởi vậy nhiều chỉ điểm vài câu. An Mỹ quân không phải kẻ ngu dốt, thực mau liền ngầm hiểu, sau đó tưởng tượng thấy chính mình tài khoản ngân hàng con số kịch liệt gia tăng, thậm chí lợi lăn lợi hình ảnh, bắt đầu cảm xúc mênh mông lên. Đúng vậy, từ nàng loạn tiêu tiền bị phát hiện sau, về sau Vân Cửu khẳng định sẽ hạn chế nàng mỗi tháng chi tiêu, nhưng nàng trong tay còn có minh lục A. Đứa nhỏ này tuổi nhỏ liền có một tuyệt bút tiền, nàng cái này đương mẹ nó khẳng định muốn hỗ trợ thu, bằng không kia hải tử loạn hoa làm sao bây giờ. Từ đem ân minh lộc coi như là chính mình cái thứ hai tiền cái so sau, an mị quân tâm tình liền rộng mở rất nhiều, cảm thấy đến lúc đó xem ở tiền phân thượng, chính mình ngẫu nhiên đối đứa nhỏ này tốt một chút bố thí hành vi, cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận rồi. Mà lúc này ân gia đang ở uống sữa bò ân minh lộc. Đột nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh, lập tức đánh cái tiểu hắc xỉ, sau đó chậm rãi toát ra một cái nước muối phao phao. Bang một chút, phao phao nát, làm rơi trắng non khuôn mặt nhỏ. Bảo bảo ngươi bị cảm, muốn hay không đi nhiều xuyên một kiện quần áo. Từ trong tầm tay rút ra một tờ giấy, Ân Vân cừu túi đầu vì tiểu nhi tử trà lau, hai đồng khuôn mặt đều rất non mịn, cơ hồ vô cùng mịn màng, hắn lực đạo cũng không dám đa dụng lực. Ân Minh Lộc ngượng khuôn mặt nhỏ Nhân phụ thân lao đi nước mũi, sau đó mới lắc đầu, bởi vì thủ đô mùa đông lánh, hắn đã ăn mặc đủ hậu, cơ hồ mau thành một cái cầu. Tuy rằng hắn cự tuyệt, nhưng ân vân cửu vẫn là cho hắn lấy tới một cái mặt liêu rắn chắc mũ nhỏ, bao trùm ở kia tế như tóc, cùng hai bên non mềm lỗ tai nhỏ. Nếu không phải trên thị trường không có có thể hoàn mỹ mà che khuất mặt lại có thể hảo hảo thông khí khẩu trang, hắn hận không thể đem đứa nhỏ này nửa khuôn mặt cung cấp che thượng. Phải biết rằng này tuổi hại tử dễ dàng nhất bị lưu cảm cùng virus xâm lấn. Ba ba, ta uống xong sữa bò, chúng ta mau ra cửa đi. Ân Minh Lộc lôi kéo đương cha tay háo, ý bảo hắn đừng nét mực. Bọn họ còn muốn đi đại hình thương trường mua hàng tết, mua liền về nhà ăn tết. Đứa nhỏ này hành động lực luôn là kinh người, điểm này rất giống hắn. Ân Vân cửu hai mắt nhíu một tầng ý cười. Sau một lúc lâu mới nhớ tới, chúng ta mua xong đồ vật liền về nhà. An Thiết thời điểm mụ mụ ngươi cũng sẽ lại đây, bảo bảo, nàng nói nàng rất nhớ ngươi. Hắn trong lòng suy đoán, hai tử hẳn là cũng là tưởng niệm mẫu Thân, hắn làm tuổi nhỏ hai tử cùng mẫu Thân tách ra, nửa năm mới thấy một lần mặt, nói đến cùng vẫn là quá mức lánh khóc vô tình. Chuyện này Ân Minh Lộc đã sớm biết, hắn ở trong lòng xoa chính mình eo nhỏ, tới liền tới đi, hắn còn có thể sợ vẫn là sao mà a. Hơn nữa Ân Minh Lộc sớm biết rằng An Mị quân đánh cái gì chủ ý. Rốt cuộc là luyến tiếc hắn, vẫn là luyến tiếc hắn có thể mang đến tài phú hỏa hảo chỗ liền không nhất định. Nếu quyết định ra cửa, kia hai cha con chuẩn bị xong sau, liền trực tiếp đi trước biệt thự gà Ân Minh Lộc trên người ăn mặc một kiện rắn chắc mềm mại màu đỏ áo lông vũ áo khoác, càng sấn đến kia khuôn mặt nhỏ màu da trắng nón, giống một quả lửa đỏ tiểu thái dương, toàn thân tản ra vui mừng, rất có an tiết không khí. Sợ hắn đông lạnh. Ân Vân Cửu còn cho hắn nội bộ bộ một kiện màu trắng áo lông, nhất bên trong là giữ ấm nhi đồng khoản thu y quần mùa thu, vỡ cùng dày còn tuyển thêm hậu khoản, vì thế đi khởi lộ phá lệ mượt mà mập mạp. Ân Vân Cửu đem hải tử ôm đến trên xe, từ bảo tiêu đánh xe đưa bọn họ đi ân thị kỳ hạ cả nước xích bách hóa thương trường. Tại hạ xe thời điểm, không hề ngoài ý muốn lại bị truyền thông chụp tới rồi, phòng trừng quay chụp người chính mình cũng không nghĩ tới. Nguyên Lai Quý công tử cũng sẽ dạo siêu thị, có như vậy bình dị gần gũi thời khác. Ân công tử ở tuổi trẻ đầy hứa hẹn tuổi tác liền tích lũy quá trăm triệu thân gia, mở rộng Ân thị đại hình xích bách hóa thương trường ở quốc nội thương nghiệp bản đồ, vô luận là gia đình bối cảnh vẫn là thủ đoạn năng lực, đều là không hơn không kém sống ở thời đại tuyến đầu cùng mọi người trong mắt thành công nhân sĩ. Không nghĩ tới chính là nhân vật như vậy cũng sẽ ôm hài tử, như bình thường gia đình giống nhau, đỡ một chiếc xe đẩy Ở trên trúc đại thương trưởng trong nghề đi, ánh mắt ở các loại thương phẩm thượng du di chọn lựa. Nhận ra nam nhân thân phận người đều nhịn không được sinh ra một loại vì chính mình thế nhưng cùng công chúng nhân vật xuất hiện ở cùng cái trường hợp, mà tên là thụ sủng nhược kinh cảm giác, sôi nổi khe khe nói nhỏ lên. Chẳng sợ đối phương giờ phút này bởi vì chuyên chú mắt phượng hơi hơi thượng trọn, tiêu nhấp môi không nói bộ dáng vẫn như cũ cử người với ngàn dặm ở ngoài. Nhưng bởi vì thân ở tại đây náo nhiệt hoàn cảnh hạ, cùng trước mặt kia đáng yêu hài đồng, mà phóng đi kia cổ cao cao tại thượng xa cách cảm. Đại đa số dân chúng đối ân ra bắt quái tâm lý kỳ thật là có dấu vết để lại, giới giải trí nội người thích nhất chính là các loại đường viền hoa tin tức tỉ như mổ mổ lưu lượng tiểu hoa sau lưng kim chủ thân phận, mổ mổ tiểu thịt tươi diễn viên bị trong nghề phú bà bao dưỡng từ từ, đại gia đối minh tinh sinh hoạt cá nhân cùng màu hồng phân sự kiện thực cảm thấy hứng thú. Toàn nơi phát ra với bọn họ ở trong ngành trung đoạt được đến quang hoàn cùng địa vị. Càng là thành công, người lòng hiếu học liền càng trân đầy. Xã hội thượng lưu cũng đồng dạng áp dụng, đối với những cái đó xuất thân hảo môn quyền quý công tử tiểu thư, hàng tỷ các phu hào, bọn họ sinh hoạt hàng ngày là cái dạng gì, là trong tưởng tượng trảm ấn rượu ngon, siêu xe mỹ nhân các loại bà ti, vẫn là kia ốc châu sòng bạc thượng không chút để ý vung tiền như rác cũng hoặc là kia trong truyền thuyết sinh động ở quý nhân câu lạc bộ những cái đó nhân vật nổi tiếng thân sĩ. Ở bình thường giai tầng dân chúng xem ra, này hết thảy đều thực thần bí, lệnh người tràn ngập tò mò. Ở cái này Minh Tinh sâu thực tế chưa dọn thượng tổng nghệ sân khấu, Minh Tinh ham thích với ở truyền thông trước mặt triển lãm chính mình, nhưng lại cố tình ở màn ảnh lãng tránh chính mình thật tình nhân đại, ân thị phụ tử loại này không hề thần tượng tay mãi là được đi ở dân chúng chi gian tồn tại có thể nói thực lệnh người mới lạ. Có chút người thậm chí lặng lẽ cầm lấy di động, ấn xuống quay chụp ấn phím, cơ hồ này đối diện mạo suất chúng hai cha con đi đến nơi nào, người đi chung đường cũng đi theo quay đầu đi xem, giống như là một quả lóa mắt thái dương đi vào hoa hướng dương bụi hoa trùng, sở hữu hoa hướng dương nháy mắt đều hướng tới ánh mặt trời phương hướng nhìn lại, thật lâu duy trì hiện trạng. Khương Thạch vợ chồng hai cũng đúng là bị người này đàn chung nho nhỏ xôn xao cấp hấp dẫn chủ ý, Sau đó liền rời không ra ánh mắt. Bọn họ ở quốc xí đi làm, mỗi ngày muốn đọc một lượt các loại loại hình báo chí, hiểu biết thời sự là cơ bản nhất công tác hạng ngục, cho nên đối ân vân cửu gương mặt kia chỉ là nghi hoặc một chút sau, thực mô liền bừng tỉnh đại ngộ, chờ nhìn đến đối phương đẩy một trận nhét đầy vật phẩm tiểu xe đẩy, cùng đối phương trước mặt hài tử khi, trong lòng lặng yên dâng lên vài phần hảo cảm. Khương Thạch đối với thê tử cười nói, Không nghĩ tới đường đường công ty niêm yết tổng tài cũng sẽ cùng chúng ta giống nhau, mang theo hải tử cùng nhau dạo thương trường đâu." Thê tử Khổng Tĩnh Hoa nghe xong lời này, hoán trách mà trừng mắt nhìn Trượng Phu liếc mắt một cái, "Ngươi nói gì vậy? Mọi người đều là người, đều sẽ ăn uống tiêu tiểu, như thế nào sẽ không dạo thương trường?" Nhìn ngươi nói, đem chúng ta nói được nhiều thấp dường như, nhân ra anh quốc nữ vương còn đi sân bóng xem trận bóng đâu. Bị thế tử nói một hồi, Khương Thạch lập tức liền xin tha, Ngươi biết ta không phải cái kia y tứ, chính là kinh ngạc thôi. Bọn họ vừa lúc cũng mang theo một đôi nhi nữ ra tới, trùng hợp mà gặp gỡ ân thị đường gia nhân cũng mang theo Hải tử ở chính mình kỳ hạ sản nghiệp mua sắm, cảm giác này thật là đã mới lạ lại vi diệu, phảng phất bọn họ cùng những cái đó sống ở báo chí TV thượng công chúng nhân vật kỳ thật khoảng cách cũng không xa. Xem ra báo chí thượng nói được không sai, ân thị tổng tài rất thương yêu chính mình tiểu nhi tử. Nhìn xem kia thật lớn xe đẩy, bên trong một nửa trở lên đều là hài đồng khai vị đồ ăn vặt, cao dinh dưỡng sữa bột cùng món đồ chơi, từng cái chồng chất lên, như một tòa trầm trọng tiểu sơn. Kia hải tử cũng là đáng yêu cực kỳ, đang ngồi ở xe đẩy nhi đồng trên chỗ ngồi, hai chỉ thịt muôn mút tay nhỏ bám lấy xe đẩy bên cạnh, một đôi màu đen đôi mắt lại đại lại viên, mắt hình cực kỳ thảo hỉ, khuôn mặt nhỏ bạch bạch nột nột, miệng nhỏ đỏ thắm. Bị đám người nửa vây quanh cũng không sợ hãi, rung đuôi đắc ý, nhìn qua thập phần tinh xảo đáng yêu. Bởi vì kia hài tử bộ dáng xinh đẹp, Khương Thạch cùng khổng tĩnh hoa nhịn không được liền nhìn nhiều vài lần, lại không biết ra sao duyên cớ, thế nhưng càng xem càng cảm thấy kia hài tử có chút quen thuộc, trong lòng cũng dâng lên vài phần chính mình đều cảm thấy không thể hiểu được yêu thích cùng thân cận. Cảm giác này nhưng thật ra cổ quái, nhưng lại kỳ diệu không lệnh người bài xích. Đặc biệt là nhìn đến kia hải tử đối phụ thân Mai Thanh mại khí mà nói, ta muốn uống sữa bò, sau đó liền từ xe đẩy vươn non nửa thân mình, thở hổn hển thở hổn hển mà từ cần kenner thượng dọn một tiểu thùng thuần sữa bò, bên cạnh bảo tiêu tưởng hỗ trợ, hai tử kia tiểu thịt tay lại không cho, còn khí phách nói, không cần, ta có thể. Nói, một hơi liền dọn vài tiểu thùng 2 3 thăng sữa bò tiến xe đẩy, nhìn qua sức lực không nhỏ, tính tình cũng nửa điểm không tiểu khí. Khương Thạch vợ chồng xem đến thú vị, vốn dĩ bọn họ nhà có tiền hài tử từ nhỏ ngầm ngưỡng vàng xuất thân, khẳng định thân kiều thể quý, ngày thường cơm tới dôi tay, ý tới dôi tay, không nghĩ tới cũng giống như bình thường hài tử như vậy tự lập tự cường một mặt. Khương Thạch càng xem càng thích, nhịn không được bế lên xe đẩy nội tiểu nữ nhi, tưởng xoa xoa nàng tóc, nhưng lại sợ chính mình trên tay không đúng mực, sẽ hủy hoại thê tử vì tiểu nữ nhi tỉ mỉ bệnh nửa giờ bím tóc, chỉ phải từ bỏ. Hàn Hưng nói, Minh Thấm, ngươi xem bên kia cái kia tiểu ca ca, sức lực thật đại, đều có thể chính mình dọn sữa bò, ngươi lại liền một bình nhỏ nước khoáng đều lấy không xong, ngươi về sau phải hảo hảo ăn cơm, biết không? Tranh thủ giống cái kia ca ca giống nhau khỏe mạnh. Người khác hài tử cho dù lại đang yêu, tự nhiên so bất quá nhà mình, thương thạch ôm nữ nhi, trong lòng ngực cái này mặc kệ an mặc nhiều rắn chắc cũng có vẻ gầy gầy nhược được, tay nhỏ lạnh leo nữ hài. Từ sinh ra liền ở uống thuốc, thẳng đến 3 tuổi mới có thể ổn định vững chắc đi đường, làm hắn cái này làm phụ thân hoàn toàn luyến tiếc buông tay. Bất chi bất giác liền tại đây hài tử trên người thao rất nhiều tâm, xa so năm đó bồi dưỡng trưởng tử còn phải dùng tâm lương khổ. Hắn không có gì đại tâm nguyện, chỉ hy vọng cái này tiểu nữ nhi có thể cùng vừa mới đứa bé kia giống nhau khỏe mạnh hoặc bác. Rõ ràng hắn cùng thê tử từ vườn trường tới nay đều là thân thể tố chất hơn người kiện tướng thể dục thể thao, như thế nào sẽ sinh ra như vậy mảnh mai đến phảng phất giọt nước giống nhau, lệ người nhịn không được xoa nát tâm nữ nhi đâu, vì thế bọn họ hai vợ chồng còn thường thường ấy nấy, có phải hay không mang thai trong lúc làm sai chuyện gì, hoặc là lầm thực thứ gì, mới có thể làm nữ nhi rơi vào như thế mảnh mai. Nghĩ đến đây, Khương Thạch thở dài. Phát hiện chính mình ôm nữ nhi thời gian tựa hồ quá dài, hoàn toàn xem nhẹ nhi tử cảm thụ, vội vàng lại chiều 8 tuổi đại nhi tử nhìn lại, lại thấy hắn cũng vẻ mặt tò mò mà nhìn chầm chầm trong đám người phảng phất đại minh tinh nhân thị phụ tử, một chút cũng không phát hiện chính mình cùng cha mẹ khoảng cách ở kéo ra. Khương Thạch tức khắc buồn cười, tiến lên dắt nhi tử tay. 8 tuổi nhiều hài tử khuôn mặt tuấn tú, nghiễm nhiên nửa cái tiểu đại nhân, hắn nghiêm trang nói, ba ba. Ta thấy cái kia đệ đệ có vài phần quân mặt. Không biết vì sao, hắn nhìn cái kia dọn sữa bò đệ đệ, luôn có một loại tưởng cùng hắn rắc tay kỳ diệu ý tưởng. Có trong nháy mắt, hắn thậm chí quên mất chính mình đối nhân ra mà nói có lẽ chính là cái người xa lạ, hắn còn muốn tiến lên giúp đối phương dọn khởi kia cổng cảnh sữa bò thùng. Đối với chính mình bất thình lình tưởng quan tâm một cái xa lạ tiểu hài tử ý tưởng, Khương Minh Nhiêu cũng có chút kinh ngạc, nửa ngày sờ không được đầu óc. Đương nhiên quen mắt. Khương Thạch nói, Ngươi không phải chơi qua kia khoản cái gì ta thích ăn cá trò chơi sao. Kia hải tử là ân thị tiểu công tử, Trong trò chơi tiểu nhân chính là hắn, Ngươi chơi qua tự nhiên cảm thấy quen mắt. Nguyên lai like là như thế này. Khương Minh Liêu bừng tỉnh đại ngộ, Nghĩ thầm chính mình vừa mới kia không thể hiểu được ý tưởng quả nhiên là có lý do, Nhưng liền tính tìm được rồi nguyên nhân, Hắn vẫn là khắc chế không được chính mình muốn thân cận cái kia đệ đệ ý tưởng. Khương Thạch một bên ôm nữ nhi, một bên tay nhỏ nắm nhi tử, túi đầu chỉ có thể nhìn đến nữ nhi màu đen cái ốc, hơn nữa nữ nhi tính cách luôn luôn an tĩnh, không thích nói chuyện, vì thế Khương Thạch giờ phút này cũng không có phát hiện tiểu nữ nhi thấp đầu, kia trôn ở bóng ma trô vặn vèo ngu quan. Khương Minh Thấm, cũng là ân Minh Thấm nàng nhìn nơi xa hòa thuận vui vẻ hai cha con, hàm răng hơi hơi cắn môi dưới, trong lồng ngực quay cuồng một cổ nùng liệt không cam lòng cùng oán hận cái gì ân thị tiểu công tử. Căn bản chính là cái hàng giả Đó là nàng thân sinh phụ thân Không phải hắn Nàng thân mụ như thế nào như vậy vô dụng Này mấy tháng cho nàng nhập cư trái phép Quần áo lễ vật biến thiếu còn chưa tính Vì cái gì không ngăn cản này Đối giả phụ tử ở chung Nếu cảm tình chân tướng trô ra tới Về sau nàng liền tính bị tiếp đi trở về Cũng không thể đem ân minh lộc Cái kia chiếm nàng vị trí hàng giả đuổi ra đi Nghĩ đến đời trước nàng Ở năm mãn 18 tuổi Thời cơ chín mùi Ôm sai chân tướng bại lộ sau nàng sắc thật bị tiếp đi trở về, thành ân gia thiên kim tiểu thư, nhà giàu số một nữ nhi, nhưng là ân minh lộc vẫn như cũ vẻ vang làm cho hắn cầm y y ngọc thực đại thiếu gia, hai nhà cha mẹ đều coi hắn vì trí bảo. Rõ ràng biết đứa nhỏ này cùng nhà mình không có huyết thống quan hệ, nhưng ân gia người vẫn là phân mau một nửa gia sản cho hắn, duy trì hắn tiếp tục gây dựng sự nghiệp, đi đánh hạ một mảnh thuộc về chính mình Giang Sơn. Mà ở tại phiệt hào môn trung nhĩ nhu mục nhiễm lớn lên ân minh lộc, tự nhiên đối kinh thương quen cửa quen nẻo, tự thân cũng đầy bụng tài hoa, thực mau liền đem sự nghiệp làm đại, trở thành bạn cùng lứa tuổi chung người xuất sắc. Bởi vậy chẳng sợ hắn là ân gia giả tử, xã hội thượng lưu cũng có vô số thiên kim tiểu thư điên rồi dường như muốn gả cho nàng, thậm chí không ít nam tính đều đối này biểu đạt khuynh mộ chi tâm. Đúng vậy, nam tính bao gồm ân gia vì nàng giới thiệu một cái suất thân đỉnh cấp hảo môn vị hôn phu, cũng ở cùng ân minh lộc nghiệp vụ lui tới vài lần sau, hôn đều bị câu đi rồi, về đến nhà sau liền luyện chuyển mà đưa ra giải trừ hôn ước quyết định. Nàng tức giận dưới, lớn tiếng chất vấn đối phương vì cái gì. Kết quả đối phương lại nhăn anh khí mẩy trả lời nói, an phu nhân cùng ta nói, cuối cùng một người địa cầu kia khoảng trò chơi là ngươi làm. Cái này phong cách tràn ngập chữa khỏi cùng bi thương trò chơi từng chạm đến hắn nội tâm mềm mại nhất địa phương, làm hắn một cái thiết huyết nam nhi rơi lệ không ngừng. Bởi vậy đương người khác nhắc tới trò chơi này thuộc về một cái xuân xanh bất quá hai mươi nữ hải khi, hắn tâm một chút liền nhảy lên, đây cũng là hắn cùng ân minh thấm đính hạ hôn ước cơ hội. nghe vậy, ân minh thấm lột bột một tiếng, sau một lúc lâu mới đã trột dạ lại lúng túng nói, sắc thật là ta làm, làm sao vậy? Trò chơi này sắc thật là nàng làm không sai. Tuy rằng sáng ý là đến từ ân minh lộc cá nhân thư phòng không cần vứt đi bài viết. Nàng nghĩ thầm, dù sao ân minh lộc thiết kế tinh phẩm trò chơi nhiều như vậy, linh cảm cũng luôn là quẩn quẩn không ngừng. Những cái đó ném ở góc đều tích đầy bụi bặm đồ vật hắn khẳng định đã sớm vứt đến sau đầu. Hơn nữa nếu đều lựa chọn khắp nơi loạn ném, kia chứng minh đối nguyên chủ nhân tới nói, này đó ý tưởng khẳng định không quan trọng, kia nàng lấy tới thoáng sửa lại, lại có cái gì không đúng. Dù sao ân minh lộc 18 năm tới bắt đi rồi nàng nhiều ít đồ vật, nàng bất quá cầm đối phương một phần văn kiện mà thôi. Vị hôn phu có khác thâm ý mà nhìn nàng một cái, sau đó mới lanh đạm nói, tính, chúng ta gặp lại đi, ta còn là càng thích tài hoa hơn người nguyên tắc giả. Vốn dĩ đã bị người từ hôn, hiện tại lại bị người trước mặt mọi người nội hàm chính mình đạo văn, ân minh thấm tức giận đến bộ ngực không được phập phồng. Đặc biệt là nàng quay người lại liền phát hiện chính mình vị hôn phu đi theo ân minh Lộc phía sau chạy khi, nàng khiếp sợ thả không dám tin tưởng, trò chơi. trò chơi. Cứ nhiên vì một cái phá trò chơi, lựa chọn cùng nàng từ hôn. Này nam nhân là điên rồi sao? Lúc ban đầu ân minh thấm sắc thật không nghĩ ra, nhưng sau lại nàng nghĩ thông suốt. Trên đời người toàn như thế, yêu thích xinh đẹp tuổi ra, lại cũng hỉ kia ưu tú tài hoa, đương hai người hợp nhất khi. Tiệp hấp dẫn liền biến thành kịch liệt thích. Ân Minh Lộc Sở dĩ bị chịu người truy phủng, đúng là như thế, hắn không chỉ có diện mạo xuất chúng, kia kinh thương cùng trò chơi sáng tác tài hoa càng là quần quần không ngừng, vì thế vĩnh viễn không thiếu đồng dạng ưu tú kẻ hái mộ. Mà nàng bởi vì từ nhỏ lớn lên ở bên ngoài, sẽ không cầm kỳ thư họa, sẽ không lễ nghi xã giao, càng sẽ không cắm hoa, sẽ không tiếng pháp, không hiểu thời thượng giải trí, vì thế luôn là đuổi kịp lưu xã hội không hợp nhau những cái đó hảo môn các thái thái đôi mắt tiêm đầu một chút liền từ nàng hành vi cử chỉ nhìn ra nàng là nửa đường tiếp trở về xã phượng hoàng mà ân minh lộc từ nhỏ liền tiếp thu tinh anh giáo dục cùng tri thức ưu tú hơn nữa bản thân thiên tư thông minh tự nhiên bị chịu yêu thích chẳng sợ cuối cùng thân phận bị chứng thực là cái giả thiếu gia nhưng nhân nàng cái này không song làm nền phẩm ai yêu ai kém tuyển ai còn yêu cầu hỏi sao ân gia cuối cùng tự nhiên cũng hai cái đều thu Đã không có đem ân minh lộc chạy nhanh đi, cũng cho nàng một cái thể diện thân phận, nguyên nhân tất cả tại với, nàng không đủ ưu tú, nàng lớn lên ở bên ngoài, cái gì đều sẽ không, như một cái bề ngoài lỗ trống, nội tại không hề đặc sắc xinh đẹp bình hoa, liền bắt lấy một người nam nhân tâm đều sẽ không. Cho nên đời này trọng sinh, ân minh thầm nói cho chính mình, nàng tuyệt đối gặp qua đến cùng đời trước không giống nhau. Nàng sở thiếu hụt hết thảy, nàng thế tất từ nhỏ liền phải bắt đầu luyện khởi. Đến lúc đó nàng cũng không tin, nàng yêu tú còn không đủ để đả động ân gia tâm. Thời cơ tới rồi, nàng lại hòa thân mẹ an mị quân nội ứng ngoại hợp, nhất cử đem ân minh lộc cái kia giả thiếu gia su không đáng mà đuổi ra đi. Ân minh thấm đã kế hoạch hảo. Tuy là như thế, đương ân minh thấm chú ý tới, ân thị phụ tử chiều cái này phương hướng xem ra khi, nàng trong lòng vẫn là căng thẳng, không giấu vết mà bắt lấy Khương Thạch vợ chồng quần áo, đem mặt trôn ở bọn họ ngực. Hiện nhiên nàng cũng rõ ràng, hiện tại cũng không phải nàng hồi ân gia thời cơ tốt nhất. Bởi vì nàng là nữ nhi thân, hơn nữa nếu thân mẫu chủ mưu đổi tử chân tướng bị bại lộ, nàng khẳng định sẽ bị ân gia người ghét bỏ, có khả năng nhất tình huống chính là thân mẫu ngồi tù, mà ân gia cho nàng một bút làm nàng cũng đủ áo cơm vô ưu tiền sau, liền xa xa đem nàng đuổi đi. Rồi sau đó ân vân cử lại cưới một cái xuất thân danh môn tiểu thư khuê cát, Nếu lại sinh hạ một cái bị chịu sủng ái như tử, kia ân gia to như vậy tài phú liền thật sự cùng nàng không hề quan hệ, ân minh thấm là tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Cho nên nàng tình nguyện ân minh lọc cái này giả tử tiếp tục ở ân gia đợi, trước thế nàng đem vị trí chiếm, dù sao tương lai không có huyết thống tự nhiên liền không có quyền kế thừa, mà thân mẫu an mị quân làm đường gia nữ chủ nhân lại vì nàng từ từ mưu tính, nàng bị tiếp về nhà lộ sẽ càng thêm bình thản thuận lợi. Ấn Minh thấm tự cho là chính mình tránh né thập phần cao minh, phảng phất một cái ủy lại cha mẹ tiểu nữ hài, mảnh mai lại chọc người chịu mến. Nhưng Ấn Minh lộc liếc mắt một cái liền thấy được nàng, cũng chú ý tới Khương Thạch vợ chồng, nguyên chủ tự mình cha mẹ. Phụ thân Khương Thạch bất quá 25-26, mày rậm mắt to, còn mang một bộ kính đen, bề ngoài giống một cái lấy cán bút thư sinh, ánh mắt văn nhã lịch sự tao nhã. Nhưng từ hắn đơn cánh tay dễ như trở bàn tay mà ôm một cái hài tử, còn có thể dẫn theo đồ vật, là có thể nhìn ra đối phương cũng không có mặt ngoài như vậy văn nhược Mà mẫu thân khổng tính hoa một thân một mà cao khoác, ngũ quan cũng là tú lệ, một cái đuôi ngựa cao cao chất ở sau đầu, mặt mày gian lộ ra một cổ hiên ngang tư thế vai hùng. Ở trượng phu ôm hài tử khi, nàng liền ở bên cạnh chọn lựa hàng hóa, kêu hóa so tâm ra. Chọn lửa kỹ càng cẩn thận bộ dáng nhìn ra được là một cái có thể cần kiệm quảng ra, lại có thể đỉnh khởi nửa bầu trời lao động nữ tính. Nàng thậm chí đem mua đồ vật kỹ xảo, truyền thụ cho bên người tiểu Nam Hải, tỉ như nàng giờ phút này nói, minh liêu mua sữa bò không cần chọn nhất bên ngoài, muốn từ nhất bên trong bắt đầu chọn. Đại hình thương trường sẽ không bán quá thời hạn thương phẩm, nhưng này đó hạn sử dụng so đoạn sữa chua bánh mì, giống nhau bại ở nhất ngoại sườn. Hạn sử dụng đã chỉ còn lại có mấy ngày rồi, càng bên trong sinh sản ngày càng mới mẻ. Ái uống sữa bỏ tiểu Nam Hải thực nghiêm túc gật đầu, tùy tay vớt lên trong tay một túi sữa chua xem xét, quả nhiên, nhất bên ngoài sinh sản ngày là hôm trước, mà tận cùng bên trong lại là hôm nay sinh sản. Hắn nói, mụ mụ ngươi nói rất đúng. Cũng ở trong lòng âm thầm ghi nhớ. Tiểu Nam Hải lại nói, mụ mụ, này hộp trái cây hảo tiện nghi, chúng ta muốn hay không mua mấy hộp. Nguyên lai like đó là một phần cắt ra trái cây thập cẩm, có thanh long, dưa hấu cùng cam, nhan sắc phối hợp cực kỳ diễm lệ, nhìn qua cũng thực mới mẻ. Cơ hồ đi ngang qua khách hàng đều sẽ nhìn không được coi trọng vài lần, nhưng mua sắm giả lại ít ỏi không có mấy. Trong nhà mỗi lần mua quá nhiều trái cây, như vậy hộp trang trái cây đều thiết hảo, số lượng cũng không nhiều lắm, chúng ta một hơi là có thể ăn xong, sẽ không lãng phí. Mụ mụ, chúng ta mua không mua à? Khổng tính hoa chỉ là tùy ý ngắm vài lần, liền nói, chúng ta không cần mua, tuy rằng dùng đóng gói màn ôm, nhưng những cái đó cắt ra trái cây dễ dàng sói mòn vitamin C, cũng thực dễ dàng oxy hóa. Siêu thị trái cây chuyên khu giống nhau sẽ không đem mới mẻ trái cây cắt ra, cho nên này đó cắt ra đều là không quá mới mẻ, tới gần biến chất nhìn qua thật xinh đẹp, nhưng hương vị sẽ không quá hảo. Minh liêu người muốn ăn cái gì, mụ mụ đi mua hoàn chỉnh chúng ta về nhà chính mình thiết, ngươi thích trái cây thật cẩm, mụ mụ cũng có thể cho ngươi làm. Hảo a, Tiểu Nam Hải lập tức liền đáp ứng rồi. Hai người nói chuyện khi cũng không có hạ giọng, đang nghe Khổng Tĩnh Hoa nói sau, vốn dĩ tùy tiện chọn mấy túi sữa bò cùng mấy hộp trái cây liền đi tuổi trẻ khách hàng, động tác cũng đi theo ngừng, sôi nổi từ bỏ mua hộp trang trái cây cùng nhất ngoại sườn sữa bò ý tưởng. Khổng Tĩnh Hoa cùng trưởng tử đối thoại. Ngày đó tính toán tỉ mỉ tiểu kỹ xảo với nhà có tiền mà nói, có lẽ không đáng nhắc tới, nhưng đối với khá giả nhà, lại đủ để tích lũy thành một bút nho nhỏ tài phú, rốt cuộc sinh hoạt nơi trốn đều là học vấn. Bị Khương Thạch ôm Ấn Minh thấm lại vì dưỡng phụ mẫu nghèo kết hủ lẩu keo kiệt sắc mặt cảm đến mất mặt nan kham, nàng lúc này là thật sự tưởng đem mặt trôn chứ, nhà bọn họ lại không phải thật sự nhà chỉ có bốn bức tường, hà tất như thế tính toán chi ly. Tất cả mọi người nhìn bọn hắn chằm chằm xem đâu, trong lòng phỏng trường ở cười nhạo bọn họ, ân minh thấm trong lòng không ngừng oán trách. Ân minh lộc lại nghe mê mẩn, bởi vì khổng tĩnh hoa nói một ít lời nói, đề cập thương phẩm bảy biện học vấn, thì như song song thị giác thương phẩm lợi nhuận tối cao, siêu thị cần khen thượng cùng người mắt độ cao tương đương thương phẩm không nhất định tốt nhất, nhưng nhất định thường thường lợi nhuận tối cao, này đó thường thức nhìn như bé nhỏ không đáng kể, kỳ thật cùng kinh tế học đều có điều liên hệ Lệnh người nghe xong được lợi rất nhiều Hơn nữa, không có người vinh viên thuận buồn xuôi gió Sinh hoạt không hề khúc chiết Nguyên chủ nguyên tưởng rằng chính mình có thể cả đời giàu có an khang Hắn từng cho rằng chính mình ly này đó sinh hoạt rất xa Kết quả lại ở 18 tuổi bị trục xuất ra môn Lúc ấy khốn cùng thất vọng đến từ trong túi đều đảo không ra mấy trăm đồng tiền Dạo siêu thị khi cũng thực xa lạ Vinh viễn mua chính là một ít cũng không lợi ích thực tế thương phẩm Hắn lúc ấy cũng là lần đầu tiên đã biết như thế nào. Tuổi gạo mắm mua quý. Không có người đã dạy nguyên chủ này đó. Tất cả mọi người cho rằng hắn không cần hiểu biết này đó sinh hoạt thưởng thức. Nhưng đại gia không biết, liền tính là vương tử cũng có sẽ bị trục xuất lâu đài, lưu lạc dân gian khả năng. Hắn cũng từng có sống không nổi, cũng có vì hay không nhiều một trăm đồng tiền tiền thuê nhà cùng chủ nhà theo lý cố gắng thời điểm. Cũng có vì tam khoản thẻ bài mỉ gói nào một khoản càng lợi ích thực tế mà đối lập thời điểm, lúc ấy không có người dạy hắn, cũng không có người nguyện ý vươn biệt thủ, là khốn cùng sinh hoạt buộc hắn chính là học song này đó. Nếu từng có người giáo hội hắn này đó, có lẽ nguyên chủ thân minh lộc ở lúc ban đầu bị trục xuất ra muôn khi, cho dù trứng trọi đá, lại không thấy được sẽ như thế thê thảm. Nói vậy kia hai bàn tay trắng chung sẽ nhiều một kia thông dong đi. Đây cũng là nguyên chủ thân sinh cha mẹ. Bọn họ có lẽ cấp không được hải tử cỡ nào giàu có sinh hoạt, lại có thể dạy cho bọn họ vô số sinh hoạt kỹ năng, quý giá tinh thần tài phú. Nguyên chủ linh hồn ở Ân Minh Lộc trong cơ thể sinh ra rung động, ở bất chi bất giác trung, hắn đã là rơi lệ đầy mặt. Hắn ngược tràn ngập tự mình cha mẹ đều ở chân trời, lại không thể tương nhận thống khổ, trong đầu cũng không ngừng hiện lên hắn đời trước nghèo túng bất ham, thanh danh hỗn độn, vì sinh tồn không ngừng thỏa hiệp, cuối cùng lại đột tử đại đường cái. Qua loa hạ màn 18 tuổi nhân sinh, chú ý tới Âu Phục Thượng Vượng khai điểm điểm nước mắt, ân vân cửu trong lòng hoảng hốt, bởi vì hắn kia luôn luôn thích cười hài tử. Giờ phút này chính đầy mặt lạnh nhạt chảy nước mắt, không có bất luận cái gì tiếng khóc, nhưng kia bi thương đến tuyệt vọng cảm xúc, lại một chút chảy về phía hắn trong lòng. Làm hắn nhớ tới, mấy tháng trước hài tử lần đầu tiên ôm lấy hắn khóc giống thời điểm. Hắn vừa định đem hài tử bế lên, lúc này, Xe đẩy bên cạnh đến gần một cái nam hài, tuổi bảy tám tuổi, tuấn tiếu trên mặt là không chút nào che giấu quan tâm, hắn săn sóc nói, tiểu đệ đệ, ngươi như thế nào khóc nha. người này tự nhiên là Khương Minh Liêu, kỳ thật sớm tại vừa rồi, tuy rằng bị cha mẹ lôi đi, nhưng hắn dư quang nhưng vẫn dừng lại ở ân thị phụ tử trên người. Hắn lưu ý đến hải tử tựa hồ đối bọn họ cũng thực để ý, một trương ngây thơ khuôn mặt nhỏ nghe hắn cùng mẫu thân đối thoại. Chuyên chú đến liền ái hoàng góp chân nhỏ đều bất động, nhìn qua thập phần đáng yêu. Kia hài tử tựa hồ thực thích nghe này đó, vì thế hắn cũng thuận thế, không ngừng mà cuốn lấy Mâu thân, dò hỏi một ít ở thương trường mua đồ vật kinh nghiệm kỹ xảo, Mâu thân cũng rất phối hợp, cơ hồ hỏi gì đáp lấy. kia hài tử tựa hồ nghe đến càng thêm mê mẩn, rõ ràng tuổi tiểu hắn đại một đoạn, lại phảng phất đều nghe hiểu được bộ dáng, ngoài dự đoán thảo người yêu thích. Khương Minh Liêu cũng không rõ chính mình vì cái gì phải đối một cái xa lạ hài tử như thế chú ý, ở đối phương đột nhiên rớt nước mắt thời điểm, cũng là trước tiên phát hiện, cũng không chút nào suy tư mà đi qua, phát ra chính mình ở sâu trong nội tâm một đạo nho nhỏ quan tâm. Chẳng sợ đối phương phụ thân liền tại bên người, có lẽ cũng không cần một cái đến từ xa lạ ca ca quan tâm. Đến gần vừa thấy, kia hài tử quả nhiên càng đáng yêu, khuôn mặt nhỏ tinh xảo tú khí, thịt múc mút, còn có trẻ con phì là một loại bất đồng với hắn muội muội gầy yếu khuôn mặt mượt mà làn da cùng bánh mật giống nhau bạch kia đen lúng liếng đôi mắt tựa hồ hàm chứa hơi nước nhìn qua thập phần thông thấu thật thật có vài phần quen thuộc quen thuộc kia hải tử tựa hồ không nghĩ tới có người dò hỏi hắn khuôn mặt nhỏ ngốc ngốc nhìn chăm chăm kia khuôn mặt thượng nước mắt Khương minh liêu từ túi tiền trung móc ra một phương khiết tịnh khăn tay đưa cho kia rơi lệ hải tử kia hải tử vẫn như cũ nơ ngẩn Tay nhỏ bám lấy xe đẩy, không hề phản ứng. Liên ở Khương Minh Liêu nghĩ thầm, chính mình muốn hay không mạo muội một chút, giúp cái này để để lau mặt thời điểm. Hắn muội muội lại đột nhiên tiêu hắn, kaka. Chính mắt nhìn thấy Khương Minh Liêu cùng Ân Minh Lộc khoảng cách như vậy gần, phản phất trong cơ thể tương liên huyết mạch ở quay phá, làm Khương Minh Liêu trên mặt kia đối xa lạ hải tử quan tâm không giống làm bộ, bằng không một người lại hảo tâm, sẽ cho ven đường lưu lạc tiểu Miêu uy đồ ăn cảm thấy một người quen thuộc tưởng cùng hắn thân cận, nhưng ở đối phương bên người đã có đại nhân dưới tình huống, còn khống chế không được chính mình tiến lên quan tâm ý tưởng, kia đến là trong. Lòng Cỡ nào thích a, rõ ràng đây mới là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Liên tưởng đến đời trước ngân minh lộc bị chịu sủng ái, hai nhà người đều đối hắn hỏi han ân cần chuyện cũ hồi ức còn rõ ràng trước mắt, Lệ Nhân Minh thấm nội tâm đột nhiên cả kinh, mặt trắng một lần, nhịn không được ôm ngực. Cô ý hô to một câu ca ca, bởi vì nàng thật sự sợ hãi lịch sử tái diễn. Ân Minh Lộc đem nàng tất cả đồ vật đều cất đi. Nghe được nàng thanh âm, quay đầu lại nhìn đến muội muội khuôn mặt nhỏ tái nhợt, ánh mắt bất lực mà nhìn hắn. Khương Minh liêu lực chú ý quả nhiên lập tức liền rời đi. Hắn đem khăn tay nhét vào hài tử trong tay, vội vàng trở lại muội muội bên người, rốt cuộc đối hắn mà nói, Ân Minh Lộc tuy rằng khóc, nhưng trung quy là con nhà người ta, đương nhiên vẫn là nhà mình muội muội quan trọng. Hắn lôi kéo nàng tay nhỏ, quan tâm nói, làm sao vậy, là thân thể lại đột nhiên không thoải mái sao. Có lẽ là thương trường lượng người quá nhiều, vây tế ở bên nhau, làm cho không khí lưu thông không thoải mái, nàng muội muội nhất thời hô hấp bất qua tới, vàng không kia sắc mặt như thế nào sẽ khó coi như vậy. Thấy tiểu nữ nhi tựa hồ không thoải mái, Khương Thạch vợ chồng cũng luôn uống, không ngừng mà dò hỏi, còn móc ra tùy thân mang theo bao con động. Muốn khẩn cấp đoái siêu thị nước khoáng trước vì một ngụm khẩn cấp, thiếu chút nữa đem thương trưởng nhân viên công tác đều kinh động. Ở mọi cách dò hỏi đến ân minh thấm phiền không thắng phiền dưới tình huống, xác định tiểu nữ nhi không có việc gì sau, khương thạch vợ chồng mới nhẹ nhàng thở ra, lại cũng không có dạo siêu thị tâm tình, vội vàng đẩy xe, đi trước quẩy thu ngân. Mà bên kia, ân minh lộc bắt lấy trong tay khăn, ngực đau xót, vốn dĩ áp lực tiếng khóc hoàn toàn lành lót, khóc đến không kềm chế được. Ân vân cựu đành phải đem hắn ôm đến trên vai, dày rộng bàn tay không ngừng vuốt ve hắn phần lưng, ngoài miệng cũng hống. Bảo bảo làm sao vậy, như thế nào đột nhiên khóc. Hắn vụng về mà do hỏi, nhìn thấy như vậy tiểu nhân hài tử khóc, người chung quanh sôi nổi dùng khiển trách ánh mắt nhìn về phía hắn, lệnh ân vân cựu rất là bất đắc dĩ, âu phục thượng bọt nước diện tích càng thêm khuyết tán. Néo một cái khăn tay, hai tử phì phì tay nhỏ nửa ôm phụ thân, không nói gì khốc hịt. Cơ hồ mau ngất đi. Cảm nhận được kia cơ hồ tầm ước hắn cổ nước mắt, Ân Vân Cửu trong lòng tràn ngập khác đau lòng, Hống nửa ngày, hai tử mới dần dần nhu thuận an tĩnh lại, trừ bỏ kia tràn ngập nước mắt khóc hoa khuôn mặt nhỏ, nhìn qua cùng thường lui tới không có gì hai dạng. Ân Vân Cửu cũng đã không có mua đồ vật tâm tình, hắn đơn độc ôm hài tử, lệnh bảo tiêu xe đẩy đi tính tiền. Ở tính tiền thời điểm, nhìn thấy kia một đám nhảy lên màu xanh lục kim ngạch con số Tiểu gia hỏa lực chú ý bị hấp dẫn, vốn đang buồn bực không vui khuôn mặt nhỏ ngẩng, một đôi đen nhánh hắc mắt nhìn chầm chầm màn hình, thần sắc tràn ngập chuyên chú, hoàn toàn quên mất khóc thúc thích. Ân vân cửu nhíu lại mi dần dần thả lỏng, ánh mắt tràn ngập ý cười. Chờ đến cuối cùng một cái thương phẩm tính tiền, trên màn hình còn không có nhảy lên ra tổng số tự khi, hài tử không chút do dự tuân ra con số, ba ba, là hai vạn ba nghìn năm trăm sáu mươi mốt khối tam mao tiền. Chúng ta hoa nhiều như vậy tiền, ba ba ngươi nhìn xem ta có hay không tính sai. Tuổi trẻ thu ngân viên cả kinh, điểm đánh máy tính phím Enter, sau đó hướng bông bức màu đen trên màn hình xem, quả nhiên không sai chút nào, liền số lẻ sau rốt cuộc là mấy mao tiền cũng không có tính sai, nàng trong lòng kinh ngạc cảm thắn nói, thần đồng A. Mà hai tử phụ thân làm như tập mãi thành thói quen, chỉ là sờ sờ hai tử mềm mại đầu nhỏ, nói, ngươi không tính sai. Bất quá ba ba còn có thể hội viên, chúng ta đánh bảy mươi lăm chết. Nga, tiểu hài tử túi đầu, tựa hồ trong lòng tính, sau đó ngẩng đầu nói, chúng ta đây chính là ước tương đương một vạn bảy nghìn sáu trăm bảy mươi mốt hối. Quả nhiên không kém. Thu ngân viên đầy mặt thán phục sau một lúc lâu mới đưa kia trương màu đen cao cấp thẻ hội viên đệ còn tuấn mỹ phụ thân, hai mắt tràn ngập đảo tâm, nàng si ngốc mà thầm nghĩ. Nguyên lai tiểu thuyết chung cái loại này thiên tài bảo bối khốc đạt đỉ là chân thật tồn tại a? Đó có phải hay không còn có một cái một đêm phong lưu sau mang cầu chạy mơ hồ mọ mì? Cách đó không xa, cách một cái quẩy thu ngân khương thạch nhìn thấy một màn này, cũng là vẻ mặt thưởng thức, bởi vì đừng nhìn hắn hiện tại thành tựu thường thường, nhưng hắn từng cũng là một cái ở toán học phương diện rất có thiên phú người, hắn hiện tại đại nhi tử liền di truyền hắn thiên phú. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng nhà mình trưởng tử, Ở 2-3 tuổi tình hình lúc ấy vạn trong vòng tăng giảm thẳng dư pháp đã rất lợi hại, không nghĩ tới sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, hơn nữa xem kia hài tử bộ dáng tựa hồ chỉ cần 2-3 giây phải ra đáp án. Hán vô vô trưởng tử bả vai nói, minh liêu ngươi xem nhân ra đệ đệ, mới 3-4 tuổi liền lợi hại như vậy, ngươi về sau cũng không thể kiêu ngạo. hắn đối trưởng tử yêu cầu so cao, hy vọng đối phương tương lai sẽ làm được chính mình đã từng chưa làm qua sự tình. Khương Minh liêu thâm chấp nhận, gật gật đầu, ánh mắt lửa nóng. Hắn từng nhìn thấy qua TV cơ thượng cái loại này 3 tuổi có thể trên lưng trăm đầu thơ cổ thần đồng. Hắn cũng cảm thấy đối phương rất lợi hại, nhưng đều không có như lúc này cho hắn giáo dục đại. Rốt cuộc toán học mới là hắn chứng hạng, ngâm nga cũng không phải. Khó được nhìn thấy một cái ở số học lĩnh vực thượng cùng chính mình tương tự thậm chí so với chính mình thông minh hài tử. Hắn đã là mới lạ lại kính nghệ. Đối này xa lạ lại tương đương có mắt duyên hải tử nhưng thật ra càng thêm thích. Ân minh thấm nhưng thật ra đầy mặt ghen ghét, nhân điểm này nhưng thật ra cùng đời trước không sai biệt mấy. Đời trước ân minh lộc cũng là ở khi còn nhỏ liền triển lãm ra kinh người số học thiên phú, mà nàng tư chất lại thường thường. Ai làm nàng thân sinh mẫu thân cao trùng cũng chưa hảo hảo đọc qua thư, toán học thượng càng là rốt đặc cán mai, nàng tự nhiên cũng di chuyển mẫu thân đoàn bảng. Không phải đều nói quá mức thông minh hải tử thân thể đều kém, thực dễ dàng quá chết yểu chết sao, ân minh lộc như thế nào còn không chết đi. Vừa thấy liền tung tăng ngày nhót, đời trước còn ổn định vững chắc, vô ưu vô bệnh sống đến 70 tuổi. Quả thực tức chết người đi được. Nàng mẹ rốt cuộc đang làm gì, còn không đem kia hải tử dưỡng phế đi, tốt nhất làm hắn đi học nghệ thuật, đi giới giải trí đương diễn viên, đem kia số học cùng kinh thương thiên phú dưỡng phế đi. Ân Minh thấm lúc này, nhưng thật ra nhớ tới thân sinh mẫu thân. Mà lúc này An Mỹ Quân cũng đúng là tươi cười kiểu mị lại tâm tình chờ mong mà chờ trưởng phu xe tới đó nàng. Thực mau kia chiếc quen thuộc lại sang quý màu đen xe hơi liền xuất hiện ở nàng trước mặt, trên ghế điều khiển nam nhân một thân Âu phục thẳng, tóc xơ đến sau đầu, lộ ra chính mình góc cạnh rõ ràng anh tuấn khuôn mặt, khóe miệng hơi nhếch, lạnh lùng mặt mày lộ ra một cổ không nùng không đạm thiên nhiên tự phụ. Hắn nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, không nói gì, nhưng ánh mắt kia tựa hồ ở ý bảo nàng lên xe. Đây là nàng nửa năm không gặp trượng phu, hắn tự mình tới đón nàng. Trước công chúng, tiếp thu người qua đường hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc kinh ngạc cảm thán ánh mắt lễ rửa tội, An Mị Quân nói không nên lời tâm hoa nộ phóng, trên mặt tươi cười càng thêm tươi đẹp é e lệ, ở gió lạnh trung hơi hơi cúi đầu, phảng phất không thăng gió lạnh được liễu. Nàng theo bản năng quen cửa quen nẻo mà đi đến ghế phụ thất bên cạnh, muốn mở cửa xe lại nửa ngày kéo không ra. Nàng tươi cười cứng đờ, túi đầu xem xét. Nguyên lai like ghế phụ thất thượng sớm đã ngồi cái phấn nộn nộn tiểu hoa nhi, hoa ở riêng an trí nhi đồng an toàn ghế, trên người còn hệ đai an toàn. Thấy nàng vọng lại đây, tiểu hoa nhi còn oai đầu nhỏ, chớp chớp mắt trắng oan, một câu mụ mụ cũng không kêu, phảng phất đang xem người xa lạ. Này chết hài tử, cũng không biết cho nàng làm cai tòa. An Mỹ quân đành phải xấu hổ mà ngừng động tác. Đi sau này xe tọa lạc tòa, kết quả to như vậy sau xe tọa thế nhưng đều bị một túi túi chứa đầy món đồ chơi cùng đồ ăn vặt siêu thị túi mua hàng chiếm đầy, chỉ cho nàng để lại một vị trí. Thế nhưng làm nàng cùng túi mua hàng ngồi ở cùng nhau, tiết như vậy nàng tỉ mỉ trang điểm cùng hoàn mỹ trang dung, ở này đó ấn đầy siêu thị logo đồ vật trước mặt, hoàn toàn bị sấn được mất đi mỹ lực. An Mỹ quân sắc mặt càng thêm cứng đờ, nàng ngón tay gắt gao nắm chặt túi thân hàng hiệu bao bao. Hỏi, Vân Kiều, chúng ta chỉ là hồi nhà cũ quá một lần năm, như thế nào mua như vậy nhiều đồ vật đâu? Mấy thứ này không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể mua sao? Ân Vân Kiều nắm tay lái, lời ít mà ý nhiều nói, hài tử thích. Cho nên hắn liền mua, làm một cái phụ thân, không phải hẳn là ở khả năng cho phép dưới tình huống, tận lực thỏa mãn hài tử nhu cầu sao. Mà làm phối hợp, Ân Minh Lộc ha ha ha mà cười vài tiếng, manh manh mà nhìn phụ thân vẻ mặt tiểu hải tử thiên chân vô tả. Nhìn thấy tiểu nhi tử một lần nữa lộ ra gương mặt tươi cười, ân vân cửu vốn dị nhấp bình môi mỏng cũng hơi hơi gợi lên. Nay cũng quá sủng hải tử đi, an mỹ quân nói không ra lời, nhưng nàng thực mau lại nói, kia như thế nào không bỏ sau thùng xe. Nhất định một hai phải cùng nàng đặt ở cùng nhau sao. Chơi biết, nàng vốn đang tính toán hảo, nếu vân cửu tới đón nàng, nàng ngồi phó giá thượng, nhất định phải chụp một trường mỹ mỹ tự chụp. Vai chính là nàng, nhưng lại không giấu vết mà làm ân vân cửu gương mặt kia nhập cảnh, sau đó phát đến bằng hữu vọng. Nàng muốn cho nàng đám kia nịnh nọt khuê mật tỷ muội đoàn nhóm biết, vân cửu tới đón nàng, bọn họ chính đi trước hợp lại trên đường. Bởi vì cùng ân vân cửu chia tay, hôn lễ cũng bị hủy bỏ, an mị quân gần nhất quá đến xa không bằng phía trước phong cảnh, nàng vốn dĩ tưởng bạn thân hoa tỷ muội nhóm, cũng bởi vậy đem nàng đá ra bạch phú mỹ hàng ngũ, đối nàng châm chọc niềm ai bỏ đá xuống giếng, liền đi dạo phố mua quần áo cũng lười đến kêu nàng. Có thậm chí nói, ngươi vinh mặt hất hàm sai khiến cái gì a thanh tỉnh một chút, ngươi sớm đã không phải ân phu nhân, ngươi hiện tại chính là rơi xuống đất vượng hoàng không bằng gà, không tư cách đối chúng ta hô to gọi nhỏ, ta bạn trai vẫn là trong vòng nghỉ thiếu đâu. Dứt lời, khoe ra mà kéo bạn trai cánh tay nên ngang mà đi. Dư lại người đối nàng thật không có cười nhạo, Tựa hồ là muốn nhìn một chút nàng có thể hay không lại xoay người, thành công cùng ân vân cựu hợp lại, hoặc là một lần nữa thông đồng một cái nhà giàu công tử, vì thế thái độ bảo trì quan vọng, cũng không có vươn viện thủ. Có tựa hồ có khác dắp tâm, liều mạng cho nàng giới thiệu đối tượng, hoặc là khuyên nàng đi thân cận, những cái đó đối tượng đều là thủ đô giới thành kẻ có tiền hoặc là kim cương vương láo ngũ. Hướng về phía nàng tiền nhiệm là ân công tử, đỉnh lóng lánh tiền nhiệm quang hoàn. Nàng hiện giờ giá trị con người vẫn là mang cao, không ít công tử ca đều đối nàng rất có hứng thú, tựa hồ là tưởng lộng minh bạch đại danh đỉnh đỉnh nhân công tử, đã từng kết giao thậm chí đến kết hôn nông nỗi nữ nhân rốt cuộc là cái dạng gì. Vì thế hướng về phía lòng hiếu kỳ, những người đó thường xuyên cấp an mị quân đưa hoa tặng lễ vật, thường thường mời nàng đến khách sạn nằm sao ăn cơm, một đám tài đại khí thô đến an phụ an mẫu đều tâm động, thường thường suối dục nữ nhi tiếp thu trong đó một cái theo đuổi. Nhưng những người này đều không bằng ân vân kiểu cao lớn anh Tuấn, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đế phong phú, hơn nữa những người đó sinh hoạt cá nhân cũng không sạch sẽ, cùng trong vòng không ít bạn nữ đều có thật không minh bạch quan hệ, cả trai lẫn gái tương đương chay mạn không kỵ. Nàng ngẫu nhiên tiếp thu bọn họ mời, theo chân bọn họ đi ra ngoài ăn cơm, nhưng cũng không đại biểu nàng tính toán theo chân bọn họ sinh ra nam nữ chi gian kết giao, nàng trong lòng yêu nhất chỉ có vân kiểu. Nhưng cái đó phàm phu tục tử căn bản đả động không được nàng. Rốt cuộc chỉ cần một người kết giao quá cao cấp nhất quý công tử, như thế nào còn có thể nhìn chúng này đàn bất cần đời phú nhị đại. An Mỹ quân trên mặt ghét bỏ, nhưng vẫn là tự mãn với chính mình mị lực cũng không có suy giảm. Xuất phát từ nào đó hư vinh lại quỷ bí nguyên nhân, đã biết ân vân cửu An Tết muốn tới tiếp nàng cùng hài tử đoàn tụ một hồi sau, nàng vẫn như cũ không có cùng này đó công tử ca đoạn tuyệt quan hệ. Những người này đến nay đều hảo hảo nằm ở nàng thông tin danh sách chung, thường thường ở đêm khuya phát tới một câu tràn ngập ái mội thăm hỏi. Nay đó ngầm sự tình, An Mỹ quân là sẽ không làm vân cựu biết đến, nàng tính toán chờ đến nàng hoàn toàn cùng vân cựu hợp lại sau, liền đem những người này một cái không lưu mà toàn xóa, hiện tại nói, những người này quán sẽ nói lời ngon tiếng ngọt tới hống nàng vui vẻ, tạm thời lưu lại đi. Dù sao Vân Cửu nhất quán đối những việc này cũng không để ở trong lòng, cũng không yêu hỏi đến tình nhân sinh hoạt cá nhân, hắn sẽ không phát hiện. Vì thế An Mỹ Quân yên tâm thoải mái mà song tuyến lui tới, nàng biết ở Hoa Tỷ muội trong vòng, một lần nữa vãn hồi Vân Cửu tâm mới là nàng bản thân tư bản, những cái đó công tử ca nhiều lắm chỉ có thể tính đề tài câu chuyện, cho nên nàng tính toán dựa An Tuyết lần này cơ hội, hoàn toàn làm Vân Cửu hồi tâm chuyển ý, thực hiện chính mình đại xoay người. Nàng tưởng hướng bằng hữu vòng phát ảnh trụ, cũng là một loại tưởng tuyên thể chủ quyền hành vi, nhưng không nghĩ tới phó giá không thể ngồi, xem sao xe tòa cũng toàn chất đầy thường trưởng túi mua hàng. Nàng một khi chụp ảnh, muốn cho ân vân cựu nhập cảnh, liền thế tất muốn đem những cái đó mập mạp xấu xí, không hề bước cách túi chụp đi vào, đến lúc đó đổi lấy chính là hâm mộ ghen ghét vẫn là làm cản cười nhạo, liền nói không chuẩn. Nàng muốn cho vân cựu đem túi dịch đến sau thùng xe. Lại ở biết được sau thùng xe cũng chứa đầy một đống hài tử món đồ chơi cùng ăn tiết thăm người thân hàng tết sau, tạm thời hành quân lặng lẽ, chỉ phải ngượng ngùng mà vông di động. Bất quá không có ảnh chụp cũng không có việc gì, kết quả có thể đạt thành cũng là tốt. Dọc theo đường đi an Mỹ quân vắt hết vóc tưởng cùng hai cha con đáp lời, muốn hỏi chờ bảo bảo gần nhất quá đến được không, có nghĩ mụ mụ linh tinh nói, ý đồ đánh thức đứa nhỏ này ở sâu trong nội tâm đối tình thương của mẹ không muốn xa rời. Nước mắt là nữ nhân tốt nhất vũ khí, một khi kia như chân châu nước mắt xẹt qua khuôn mặt, chẳng sợ nữ nhân này đã từng tội ác tay trời, nhưng thế nhân luôn là không đành lòng lại trách móc nặng nề. đại bộ phận người sẽ lựa chọn tha thứ. An Mỹ quân vừa định rớt một chút nước mắt, doanh doanh thủy quang đều ở mắt đẹp trung đảo quanh, kết quả ân minh lộc kia hải tử lại đột nhiên móc ra một khẩu súng chính vừa lúc nhắm ngay nàng, doa nàng nhảy dựng, ngạnh sinh sinh đem kia nước mắt cấp bức ngừng. Hai tử kia kiều nổn tay nhỏ còn gõ vang co súng, tựa hồ có cái gì từ họng súng phun tới. An Mỹ quân đồng tử sậu súc, vừa định thét chói hai ra tiếng, lại bị một đống giấy hô vẻ mặt. Nàng, dại ra mà nhặt lên trên người giấy, nguyên lai kia phun ra đồ vật là một trường trương mô phỏng đô la, mặt trên đầu người còn mang theo buồn cười mặt, phảng phất ở cười nhạo nàng đại kinh tiểu quái. An Mỹ quân cưỡng chế hòa khí. Vừa định giáo huấn đứa nhỏ này, như thế nào có thể như thế trêu đùa mụ mụ đâu. Nhưng Hải Tử tựa hồ căn bản không thèm để ý nàng khó coi sắc mặt, lo chính mình cầm một phen món đồ chơi tiền mặt thương, hông hồng cái miệng nhỏ đố khởi, trong miệng lịch ngậm mà phát ra bỉ bỉ dịu thanh âm, phảng phất vừa mới chỉ là một cái tiểu vui đùa. Tay nhỏ nhẹ nhàng nhấn một cái, lại là đầy trời bay múa tiền mặt. Chăm trẻo mập mạp Hải Tử tựa hồ phun thật sự đã huyễn, tiểu tiếng nói còn ngọt ngị nị hỏi: Ba ba, ngươi xem ta thường đẹp hay không đẹp? Ngươi xem ta nổ súng tư thái vì không uy vũ? Thấy hắn nghịch ngợm, ân vân cửu cũng cười cười, cũng không để ý chính mình âu phục thượng một đống tiền mặt, khen nói, đẹp, uy vũ. Hắn chỉ là thuận miệng nói thôi, bằng không một cái mới đến hắn đùi lộ cao, khuôn mặt tú khi đáng yêu nại hoa hoa, cùng uy vũ hai chữ có thể có cái gì quan hệ. Bất quá tiểu gia hỏa cấm không được người khen, một khen liền mặt mày hớn hở. Đôi mắt cùng tiểu nguyệt lượng dường như, một khẩu súng càng thêm phun ra cái không để yên, sau đó thực mau liền không viên đạn. Tiểu Hải nhi một bên lắc lắc tiền mặt thương, một bên không vui mà bẹp bẹp miệng, tựa hồ là cảm giác chính mình còn không có quá đủ nghiện, vì thế đối luôn luôn sủng chính mình phụ thân nói, ba ba, ta không viên đạn. Nghe vậy, An Mỹ quân trong lòng một nhạc, ngạnh ở trong cổ họng một hơi cuối cùng thoải mái, nàng đem rơi xuống ở chính mình trên váy tiền mặt xoa thành đoàn. Cung tận địa tâm nói, tiểu tử thối, xem ngươi còn như thế nào hồ nháo. Liên ở tiểu gia hỏa nghĩ thầm chính mình muốn hay không yên lặng mà đem phun ra đi tiền mặt nhặt về tới khi, kết quả hắn mới vừa vươn tay, ơn vân cửu liền liếc mắt nhìn hắn, dùng ánh mắt ngăn lại hắn động tác nhỏ, nói, bảo bảo ngươi đừng lộn xộn, chờ về đến nhà, ba ba tự mình cho ngươi nhặt. Nay không có gì ghê gớm, nếu này đó mô phỏng đô la dùng xong rồi, liền dùng thật sự tới trang băng đạn. Tuy rằng Phun thật sao có khoe giàu hiếm nghi, nhưng Minh Lộc kia hài tử khẳng định chỉ ở nhà Phun chơi, liền cũng không có gì nguy hiểm. Tuy là như thế, hắn thân thủ vì hài tử nhặt tiền mặt việc này vẫn là đem An Mỹ quân kinh tới rồi. Thấy hai cha con hòa thuận vui vẻ, nhìn nhau cười bộ dáng, ngồi ở xếp sau An Mỹ quân ánh mắt đen tối, tâm như kiến vệ. Phảng phất này rời đi nửa năm, nàng đã bị hoàn toàn bài xích bên ngoài. An Mỹ quân nghỉ ngơi giáo huấn ân Minh Lộc ý niệm nhưng lại không thể gặp kia hài tử vô tâm không phổi sát mặt, vì thế trên mặt cường bại trừ một mạt phảng phát dụng tâm lương khổ tươi cười, khuyên đủ, Vân kiều, ngươi không thể như vậy sủng hài tử, vạn nhất đem hài tử sủng hư làm sao bây giờ? Con tuổi nhỏ liền như thế bất hảo, cư nhiên thưởng thức cụ thương nhắm ngay ba mẹ, như vậy trò đùa dai hành vi không tốt, nếu chúng ta không giáo dục hắn, về sau hắn đến nhà trẻ niệm thư khi cũng sẽ khi dễ hài tử khác. "Sẽ không, bảo bảo thứ ngoan." Con tuổi nhỏ, đã thông minh lại lễ phép, cười rộ lên cũng thực đáng yêu, giống một quả tự nhiên sáng lên tiểu thái dương, cơ hồ gặp qua đứa nhỏ này bạn bè thân thích, đều sẽ bị hắn hấp dẫn, nhìn không được khen nói này tiểu ba nhi lớn lên thật tuấn, phi thường giống người, sau khi lớn lên nhất định có tiền đồ. Tuy rằng lân vân cửu cũng không làm hiểu, hai tử lớn lên hảo cùng nhất định có tiền đồ chi gian liên hệ, nhưng hắn thích hai tử bị người khen lớn lên giống hắn như vậy làm cho người ta thích hải tử như thế nào sẽ khi dễ người đâu. Đến nội an Mỹ quân nói hải tử khẩu súng nhắm ngay nàng, ngôn ngữ gian nội hàm đứa nhỏ này đối nàng cho đùa dai, không tôn trọng nàng, ân vân kiểu như như mày, không vui nghe thế loại lời nói, hắn nói, hải tử là bởi vì thích ngươi, mới cùng ngươi chơi đùa, ngươi nếu không thích, cũng đừng giao hơn hắn. Nay hơn nửa năm ở chung hắn tỉ mỉ chiếu cố minh lộc, nhân tâm đều là thịt lớn lên tự nhiên càng chiếu cố càng để bụng. Có đôi khi hải tử đơn độc ở nhà, nếu vượt qua một phút không tiếp điện thoại, hắn liền sẽ lo lắng hải tử có phải hay không xảy ra chuyện, có phải hay không bơi lội sặc đến thủy, vẫn là từ thang lầu thượng ngã xuống, cũng hoặc là bị trong nhà bảo mẫu dưỡng miêu mẹ cắn bị thương, cuối cùng vẫn là thường xuyên đưa tới công ty sau mới yên tâm. Hắn tự nhận là so an Mỹ quân cái này thô tâm đại ý mẫu thân, càng hiểu biết hải tử thuần thiện nội tâm. Hơn nữa Minh Lộc đứa nhỏ này sau lại cũng khẩu súng nhắm ngay hắn cái này phụ thân, trong miệng hoa ca ca mà gọi bậy, nã một phát súng, thấy tiền mặt chất đầy trên người hắn liền cười đến thấy nha không thấy mắt. nay đại biểu cái gì, hai tử là bởi vì thân cận ngươi mới tưởng cùng ngươi chơi đùa, nếu không thích người trực tiếp làm lơ ngươi thì tốt rồi, tự nhiên cũng sẽ không có như vậy dư thừa ý tưởng. An Mỹ quân bị nhà mình trượng phu này kết luận chỉnh đến trợn mắt há hốc mồm. Đối phương không chỉ có không có giáo hấn hài tử, mặt khác nàng không hiểu đến quý trọng hài tử hảo ý. Hơn nữa nàng nghĩ thầm, Ân minh lộc này tiểu bạch nhãn Lang nhìn qua nơi nào như là thích nàng, hơn nửa năm không thấy nhìn qua hoàn toàn đều đem nàng cái này mẹ cấp đã quên. Nhìn một cái kia trên mặt phảng phất vui sướng khi người gặp họa cùng đắc ý tươi cười, phảng phất có phụ thân tại bên người chiếm lý vì thế không có sợ hãi. Thẳng đem nàng tức giận đến hàm răng cắn đến khanh khách rung động, thầm nghĩ. Quả nhiên không phải chính mình cái bụng nhảy ra tới, vĩnh viện dưỡng công thân. Ngại danh, ngươi hiện tại liền hồ nháo đi, cha ngươi liền tính bất công cũng chỉ là tạm thời, chờ lão nương đến lúc đó cùng cha ngươi hợp lại, ngươi còn không phải nhậm ta đắn đo. Nghĩ như vậy tưởng sau, an mỹ quân trong lòng hỏa khí liền đi xuống. Đoan người đánh xe, thực mau liền tới ân thị nhà cũ, gặp được ân lão gia tử. Ân lão gia tử nhìn qua tuổi ước chừng có sáu mươi vài thân thể vẫn như cũ khỏe mạnh, an mặc một thân đường trang, lộ ra một cổ lão thân sĩ ruột rè, trong tay dẫn theo một cái màu xanh biết lòng chim, bên trong là một con không ngừng vùng vẫy cánh, đề kêu không ngừng ánh vũ. Thấy bọn họ tới, lão gia tử lo chính mình đậu điểu, cũng không có để ý tới bọn họ. Chẳng sợ bên chân kia hải tử một đôi đen nhánh hắt mắt to kinh ngạc cảm thán mà nhìn hắn tỉ mỉ chiếu cô chim chóc, còn có thể buột miệng thốt ra này quý tộc anh vũ trùng loại. Tiểu bộ dáng rung đùi đắc ý thập phần đang yêu, cũng không thể đả động hắn tâm. Hắn vẫn như cũ duy trì lễ phép lại lãnh đạm thái độ, rốt cuộc hắn sống hơn phân nửa đời, bị người nịnh hót thói quen, có chính mình tính tình, hắn bình sinh nhất không thể gặp an mị quân cái loại này chưa kết hôn đã có thai lại không tự ái nữ nhân, đặc biệt là đối phương mục đích tính cường, rõ ràng tưởng phản cao chi, loại này nữ nhân có thể cộng phú quý, nhưng tuyệt đối không thể cùng sống chết. Nếu thật sự muốn cưới Nên cưới cái loại này phẩm hạnh hiền lương, có thể dịu dàng quảng ra, hai vợ đến nơi khi vĩnh viên cùng ngươi không rời không bỏ hảo nữ nhân, tỉ như hắn sớm đã qua đời vợ cả. Đáng tiếc không biết vì sao, từ hắn bắt đầu, ba cái nhi nữ hôn nhân đại sự hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện tật xấu, làm hắn đau đầu không ngừng. Vì thế liên quan, đối an Mỹ quân hai mẹ con cũng không có gì sắc mặt tốt, năm nay còn tính tốt, trước hai năm hắn ăn tết liền người đều không nghĩ thấy. Nhìn đến ôm hải tử an mỹ quân, trực tiếp kêu bảo mâu đem người hành đi ra ngoài. Nhưng cố tình là như thế này cố chấp lại mạnh miệng lão nhân, đối nguyên chủ cảm tình sâu nhất. Đời trước chân tướng bại lộ sau, nam du 80 lão già tử sắc thật bị khí bị bệnh, trực tiếp vào bệnh viện trọng chứng thất, thiếu chút nữa cứu giúp bất qua tới. Đây cũng là ân gia người tùy ý ân minh lộc lưu lạc đầu đường mà không dành bận tâm nguyên nhân chí nhất, nhưng lão gia tử ý thức một thanh tình sau kia mang dưỡng khi cháo môi run run rẩy rẩy mà liền nói một câu ta muốn nhìn một chút minh lộc kia hài tử hài tử là vô tội đương biết được kia hài tử ra thai nạn xe cộ đã chết sau lão gia tử cũng lại đột nhiên nhắm mắt Thế thế ân minh lộc chớp tròn xoe đôi mắt ở phụ thân ý bảo hạ, an mặc một thân vui mừng hồng hướng phía trước đi rồi vài bước ngoan ngoãn mềm mại mà túi mình vái chào sau đó khuôn mặt nhỏ thẹn thùng mà phùng một ly trà từ trong miệng nói vài câu gập ghềnh cắt tường lời nói an tết chúc gia gia phúc như long hải thọ tỷ nam sơn mọi chuyện hài lòng sống lâu trăm tuổi hắn chúc phúc cũng là thế nguyên chủ nói đặc biệt là cuối cùng một cái sống lâu trăm tuổi tuyệt đối thiệt tình thực lòng trước mắt hải đồng ăn mặc hắn thích nhất màu đỏ rực diện mạo bạch béo ngọc nhuận phảng phất tranh tết thượng tiểu tiên đồng nhảy ra tới khuôn mặt nhỏ dơ lên trong tay phủ một ly trà ánh mắt hồn nhiên đáng yêu nhưng kia non nớt tiếng nói hơi hơi khàn khàn, phảng phất tràn ngập lệnh người bên thai nhẹ động nụ mộ chi tình. xem ra hài tử kia không đáng tin cậy, mâu thân vẫn là có hảo hảo ở giáo hài tử. lão nhân trong lòng cảm khái, trên tay khách khí mà tiếp nhận trà, kết quả một cái không nhìn xuống, vẫn là cho một cái gương mặt tươi cười. hài tử trên mặt nhất thời liền cười nở hoa, cẩn thận nhìn kia bộ dáng, càng giống hắn mua tranh tết thượng ôm béo cá tiểu hoa nhi. lao ra tử hử lạnh nói. Thử! y vào bộ dáng thảo hỉ, như vậy lấy lòng hắn cũng là vô dụng, ai làm ngươi có như vậy một cái mẹ đâu. Lời tuy như thế, hắn vẫn là từ trên bàn sớm đã chuẩn bị bao lì xì chung rút ra một cái, đưa cho kia hài tử, rụt rè nói, tiền không nhiều lắm, liền 30 vạn, cầm đi hoa đi. Hắn nhưng không có bất công, hắn mỗi cái tiểu bối đều có chuẩn bị. Tuy rằng không thích gian Mỹ quân mẫu tử, nhưng cấp thân minh lọc phân lượng vẫn như cũ cũng đủ phong phú hơn nữa này bút bao lì xì tiền hàng năm đều sẽ cấp dựa theo số tuổi mỗi năm hướng lên trên tăng trưởng 10 vạn thẳng đến đứa nhỏ này thành ra lập nghiệp mới đình chỉ cảm ơn gia gia ân minh lộc ngoan ngoãn địa đạo hai căn cánh tay lanh lẹ mà hướng lão nhân trên người ôm ôm làm lơ đối phương cứng đờ thân thể không muốn xa rời mà đem khuôn mặt nhỏ hướng đối phương trên người cọ cọ mà thấy hải tử trong tay méo bao lì xì nghe được kia kim lệch đứng yên ở một bên an mỉ quân đôi mắt đều thẳng Một lòng vô pháp khống chế mà bang bang thăng nhẹ, nàng nghĩ thầm, ân gia quả nhiên hào phóng, chỉ là một cái loại hoa hoa mà thôi, một người ra tay liền cho 30 vạn, mà ân gia thân thích nhiều như vậy, mỗi người tích lũy xuống dưới, có thể có bao nhiêu tiền, ít nói có 2-3 trăm vạn. Này số tiền nàng đến nghĩ mọi cách thu lại đây, đây là vốn nên thuộc về nàng nữ nhi tiền, dựa vào cái gì ở ân minh lộc trong tay cầm. Các ngươi trên đường cũng mệt mỏi Khoảng cách cơm tất nhiên còn có một đoạn thời gian, các ngươi đã đói bụng không đói bụng, muốn hay không ăn trước điểm đồ vật lót bụng. Lao gia tử không được tự nhiên hỏi, hai tử đều như vậy kỳ hảo, lão nhân gia cũng đoan không được lãnh đạm sát mặt. An Mỹ Quân trên mặt treo hòa khí mỉm cười, yêu nhã đến phảng phất một vị danh môn thục nữ, không đợi nàng nhỏ giọng mà mở miệng cự tuyệt, nàng trước mặt hài tử liền gấp không chờ nổi tỏ thái độ, đầu nhỏ gật đầu như đào tỏi, An Mỹ Quân nhất thời lần cảm mất mặt năm nay là nàng thành công bước vào ân gia một năm, nàng còn tưởng ở Lão gia tử trước mặt biểu hiện đến hảo một chút, kết quả Ân Minh Lộc biểu hiện đến cùng một đầu tiểu sói đói dường như, nhìn qua không hề giáo dưỡng. Nếu thay đổi nàng nữ nhi, cho dù là muốn ăn đồ vật, khẳng định cũng là khách khách khí khí lại lễ phép, giống như tiểu thư khuê các mà chuyển chuyển đáp ứng. Nhưng nàng không biết chính là, thiên lại như thế này, ngây thơ đáng yêu thẳng thắn thành khẩn, nhất thảo trưởng bối thích. đúng lúc này. Từ trên lầu chẩm rãi đi xuống một thiếu niên, bộ dáng thon gầy, ăn mặc cao cổ màu đen áo lông, bộ dáng tuấn tú trắng nón, phảng phất lịch sự tao nhã quý công tử, xinh đẹp đến làm người không rời được mắt, hắn mỉm cười nói, ra ra, là nhị thúc mang theo đệ đệ đã trở lại sao. Đi xuống lâu tới thiếu niên, tuổi bất quá 12, tóc đen mắt đen, màu da thiên bạch, rất là tuấn tú, nhìn qua khí chất rất là nổi bật, thực dễ dàng lệnh nhân tâm sinh hảo cảm. Dưới lầu người đều như thế cảm thấy, người này đó là ân gia trưởng tôn ân quý ngọc. Nhìn thấy trưởng tôn, ân lão gia tử nét mặt biểu lộ tự hào lại hiển từ tươi cười, an mị quân cũng bị thiếu niên khí độ sở bắt được, âm thầm thán phục đây mới là đại gia đình bồi dưỡng ra tới thiếu gia, cùng nàng từ nhỏ dân nhà nghèo chung ôm ra tới ân minh lộc, kia nhất cử nhất động chính là không giống nhau. Thiếu niên ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới, trên bàn cơm cái kia chính á ôm một ngụm ăn đổ vật hải tử, Lập tức phát ra kinh ngạc cảm thán, hoa, hắn hảo tiểu Nga. Tuổi so với hắn trong tưởng tượng nguồn tiểu, đang ở ăn cái gì bộ dáng cũng thực đáng yêu. Thấy hài đồng nhìn lại hắn, thiếu niên tươi cười cùng hy, kia cùng trong trí nhớ không có sai biệt bộ dáng lệnh ân minh lộc ánh mắt hơi trầm xuống. Ở nguyên chủ hồi ước chung, hắn cùng cái này đường ca giao tiếp cũng không thâm, nhưng ở hắn trước nửa đời, ân quý ngọc sắc thật sắm vai một cái hảo ca ca hình tượng. Nhưng ân minh lộc cả đời vĩnh viễn đều quên không được, ở đệ tam thế chân tướng bại lộ sau, cái kia bị tiếp về nhà nhu nhược thiếu nữ được đến mọi người đồng tình cùng thương tiếc bởi vì nguyên chủ thân thể khỏe mạnh, mà thiếu nữ thân thể nhu nhược, bao gồm nguyên chủ hình trưởng cùng Trúc Mã ở bên trong, hai nhà người thái độ ngoài dự đoán nhất trí, đem sở hưu ôn nhu đều cho cái kia bị ôm sai nữ hải trái lại chỉ trích án, đặc biệt là ân quý ngọc cái này đường hình. Kia trương xinh đẹp trên mặt càng là lạnh băng dấu xương, rất xa đứng ở thang lầu thượng, dùng chân cao nhìn xuống ánh mắt mà nhìn xuống Nguyên chủ, lạnh lùng thốt, "Ra ra đều bị ngươi khí bệnh, ngươi còn trở về làm gì? Ngươi còn có cái gì tư cách trở về?" Nay từng tiếng chất vấn, thương thấu Nguyên chủ tâm, càng làm cho hắn sợ hãi chính là, huynh trưởng nhìn chằm chằm hắn con ngươi trùng kia lệnh người không rét mà run qua mang. Đó là một đôi thế nào đôi mắt, trong mắt che kín tơ máu. Bên trong tình cảm có thù hận, có thống khổ, có hối hận, kia hàm dưới bởi vì phẫn nộ mà căng chặt, phảng phất một đầu thất ý bị thương giã thú, ở vào kề bên bùng nổ bên cạnh, nỗ lực khắc chế chính mình không cần huy quyền tương hướng ý tưởng. Kia một khắc bộ dáng, bị như thế tràn ngập kiều hận lại lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm, nguyên chủ sợ hai đến tông cửa xung ra, ngay lúc đó hắn khờ dại cho rằng huynh trưởng là bởi vì gia gia sinh mệnh đe dọa mà đối hắn không giả sát thái. Vì thế nội tâm cũng tràn ngập hãy nấy. thang đến hắn ở sân góc nhìn đến kia một màn. Cành lá tốt tươi đại thụ hạ, Nhu nhược thiếu nữ cùng huynh trưởng ôm ở bên nhau, Nàng trong mắt chứa đầy nước mắt, Như Hồng Thủy nói hết chính mình tình cảm. Quý Ngọc, ta không biết ngươi cư nhiên là ta thân ca ca, Ta biết ngươi không thích ta như vậy kêu ngươi, Nhưng từ nay về sau, Ngươi chính là ta ca ca, Chúng ta lại vô khác quan hệ, Ngươi là ta cả đời hảo ca ca. Này vận mệnh chính là như thế thay đổi thất thường, ta thế nhưng là muội muội của ngươi, ta lại ở không chút nào cảm kích dưới tình huống yêu ngươi thiếu nữ nước mắt xẹt qua kiểu mị khuôn mặt, làm ước thanh niên quần áo, nàng nước nở nói, ngươi không cần oán hận Minh Lộc, là ta dưỡng phụ mẫu năm đó bị ma quỷ ám ảnh, làm chúng ta trao đổi nhân sinh, này hết thảy cùng hắn không quan hệ, hắn cũng là vô tội. Làm ta cuối cùng gọi một lần tên của ngươi, từ ngày mai về sau, chúng ta đó là hảo huynh muội. Ân quý ngọc trên mặt tràn đầy áp lực thống khổ, hắn hồi ôm lấy thiếu nữ, kia lực đạo phản phất muốn đem này thủy làm người xoa nát tiến hắn trong xương cốt, như vậy hảo cả đời không chia liệt, chẳng sợ thiếu nữ ngoài miệng chảy nước mắt nói ra tha thứ, cũng làm hắn không cần đoán hận, nhưng sao có thể không oán hận. Hắn hiện tại đối thiếu nữ ái có bao nhiêu sâu, biết được chân tướng kia một cái chớp mắt liền cỡ nào xét đánh giữa trời quang, oán hận liền có bao nhiêu sâu. Chính mắt thấy một màn này, Nguyên chủ mở to hai mắt nhìn, hắn đần độn mà trốn ra ra môn. Hắn khi đó mới hiểu được, ở lẫn nhau không biết thân phận khi, Ân Quý Ngọc ở trong lúc vô tình yêu chính mình huyết thống tương liên muội muội, thân phận vạch trần sau, này đối đoán Ngô Hoàn Toàn lâm vào khổ luyến, vì thế Nguyên chủ mới có thể thu nhận như thế thâm trầm oán hận. Nhưng là huynh muội yêu nhau, này cũng quá thái quá đi. Nguyên chủ Ân Minh lộc sợ tới mức mất đi ngôn ngữ, trong lòng chấn động như sông cuộn biển gầm nhưng càng kỳ quái hơn còn ở phía sau. Ở hắn sau khi chết, bởi vì không thể hiểu được tử vong, hắn lòng mang oán hận, linh hồn vô pháp chuyển thế phiêu đáng tại thế gian, thấy hết thể làm hắn nản lòng thoai trí, gần như khỏe mắt tận nước cảnh tượng. Bởi vì không có trước hai đời ký ức, cho nên nguyên chủ Ân minh lộc đến chết kia một khắc đều không rõ ràng lắm, chính mình rốt cuộc là như thế nào đem một tay hảo bài đập nát, hắn tràn đầy nghi hoặc cùng không cam lòng, tuy rằng hắn bị ôm sai rồi. Nhưng 18 năm tới ở hào môn gia đình tích lũy nhân mạch cùng căn cơ thượng ở chẳng sợ bị đuổi ra ra môn, hắn cũng không đến mức hôn đến như thế thê thảm. Hơn nữa hắn tử vong sau lưng không giống vô cùng đơn giản một người bóng dáng cùng thủ đoạn, càng như là một đám người liên thủ tạo thành. Sau lại hắn mới biết được, cái kêu kêu ân minh thấm thiếu nữ, rất có cường đại mị lực, cho dù bởi vì vô thường vận mệnh mà lưu lạc dân gian, nhưng ở tiếp về nhà sau. Cũng được đến hai cái gia đình thiệt tình thực lòng đền bù cùng xung ái, hai cái ca ca đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, thậm chí ở nàng thạch liễu váy hạ còn có một đám đối nàng thiệt tình thực lòng, đại hiến ân cần người theo đuổi. Cho nên nguyên chủ tử vong sau lưng đứng xa không ngừng kia đối lòng mang quỷ ý mẹ con, mà là một đám người. Bọn họ toàn thân cư địa vị cao, tay cầm quyền thế, không phải hào môn người thừa kế, chính là quý nhân câu lạc bộ nhân vật nổi tiếng thân sĩ cũng hoặc là thanh danh thức khởi thương giới tân tú. Không chỉ là tài phú, bọn họ ở danh vọng, nhân mạch, thực lực chờ phương diện đều quyền thế ngập trời, manh khóe thông thiên, có thể nói hô mưa gọi gió. Nhưng chính là này đó thân phụ tài hoa thiên chi tiêu tử, lại toàn tâm hệ một cái bề ngoài mỹ lệ, nội tâm kiên cường thiếu nữ, bọn họ đau lòng chịu mến thân thế nàng nhấp nô, vận mệnh nhiều chông gai, lại thưởng thức nàng đầy bụng tài hoa cùng sự nghiệp tâm, cam tâm tình nguyện vì này hộ giá hộ tống chẳng sợ cưới vợ sinh con sau, cũng chiếu cô nàng cho đến sống quãng đời còn lại. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm nguyên chủ ở hào môn huynh trưởng ân quý ngọc, cùng cùng hắn cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, bọn họ cũng không có thúc đẩy nguyên chủ tử vong, bất quá là ở đối phương lưu lạc đầu đường khi lựa chọn thờ ơ lệnh nhạt Cứ như vậy, nguyên chủ nhân sinh bị thiếu nữ cùng nàng kẻ ái mội nhóm nhốt đánh vào buổi bạm, tràn ngập bất hạnh, liền giúp hắn nói chuyện nam thần. Bởi vì phát biểu cùng chủ lưu không hợp nguồn luận, bị nữ chủ kẻ ái mộ tập đoàn công kích, cuối cùng chán ghét cái này vòng, tránh bóng xuất ngoại. Nhìn nam thần mặt thư thượng kia nản lòng thoái chí văn tự, biết đối phương là bị chính mình làn đến, nguyên chủ nước mắt rốt cuộc khất chế không được, như hồng thủy quyết đê. Không biết cái gì nguyên nhân, hắn tiếp tục như quỷ mị mắt lạnh phiêu ở cái này thế đạo, muốn nhìn một chút những cái đó hại chết người của hắn cuối cùng kết cục. Chờ đến cuối cùng linh hồn của hắn cơ hồ vô pháp thành hình, cũng không có thể tận mắt nhìn thấy đến. Hắn chỉ nhìn đến nữ hải kia thường xuyên ỉ vào đã từng ở từ trong bụng mẹ xa suốt hạ bệnh căn tỏ vẻ chính mình thân thể suy yếu, chịu không nổi kích thích. Đối mặt đông đảo kẻ ái mộ nhiệt liệt theo đuổi, mỗi khi nàng do dự thời điểm, liền thích dùng giả bộ bất tỉnh tiết mục lừa gạt qua đi, dần ra, mấy cái thiệt tình ái nàng người liền cũng không muốn bức nàng làm ra lựa chọn. Mà nữ hải cũng cả đời bồi hồi ở nhiều nam nhân chi gian, cùng bọn họ ái muội không rõ, tham lam mà bá chiếm bọn họ tình yêu. Tính cả nàng có huyết thống ca ca, cũng vì nàng trung thân không cưới, yên lặng bảo hộ nàng cả đời, cho đến tử vong mới có thể chung kết. Các ngươi không cần đối với ta như vậy, các ngươi đều đã lập gia đình lập nghiệp, không cần lại bồi ở ta bên người. Đối chính mình thê tử cùng hải tử hảo một chút, ta sẽ không để ý. Nữ hải thành thiếu phụ. Nhưng kia thanh lệ thoát tục khuôn mặt vẫn như cũ tràn đầy thiện giải nhân ý ôn nhu quang huy. "Nha đầu ngốc, ngươi đang nói cái gì quật cường lời nói, chúng ta hái ngươi a?" Đám nam nhân kia cũng không hề tuổi trẻ, lại nắm nàng nhỏ dài tay ngọc, như nhau vãng tích biểu đạt chính mình nhất chân thành tha thiết ái. Đối với trong nhà thê tử, bọn họ đã cho các nàng cũng đủ tôn trọng cùng thể diện, này liền đủ rồi. Nghe vậy, nữ hài nhẹ nhàng mỉm cười, lộ ra vô hạn cảm thấy mỹ mãn. Nàng nghĩ thầm, đời trước tuy rằng kém một bước, cho ân minh Lộc quật khởi cơ hội, còn làm hắn thành trò chơi đại vương. Đệ Tam thế, nàng làm hắn liền xoay người cơ hội đều không có, nàng đem chính mình muốn đồ vật đều đoạt lại, rốt cuộc đạt thành đại viên mãn kết cục. Người tốt cũng không có hảo báo, ác nhân lại hưởng thụ hết thảy. Nguyên chủ cuối cùng tiếc nuối nhắm mắt lại, quanh thân lại vô nửa điểm sức lực, dựa vào cuối cùng cựu hận ngưng tụ khởi linh hồn, hướng công ty quản lý gửi đi này phân hủy thác. Càng thêm châm trọc chính là, nguyên chủ không biết chính mình sống ở một cái tam sinh tam thế tuần hoàn chuyện xưa, hắn không biết này đó thân thủ đem hắn đẩy lạc huyền nhanh người, ở đệ nhất thế cùng đệ nhị thế đều là hắn đã từng kẻ ái mộ, khi đó bọn họ cũng ái nguyên chủ ái đến khăng khăng một mực. Nếu đã biết, nguyên chủ nói vậy sẽ càng thêm đoán hơn đi. Hồi ức một lần chuyện cũ sau, ân minh lộc trong lòng cười lạnh, hiện tại nguyên chủ hào môn ca ca ân quý ngọc liền đứng ở chính mình trước mặt. An mặc màu đen mỏng áo lông, thân cao chân dài, ân ra người mắt vượng thực thích hợp mà lớn lên ở trên mặt hắn, làm hắn mặt mày toàn lộ ra một cổ lệnh người nhìn không chấp mắt tuấn thiếu. Nhìn đến hắn, còn mặt lộ vẻ ý cười. 12 tuổi tuổi, còn không hiểu tình yêu, cũng còn không có yêu chính mình mỗi muội, cũng không có vì kia đoạn bất luân chi luyến hướng hắn cuồng loạn, nhưng liên tưởng đến hắn về sau hành vi, trước mắt vẫn là cái tiểu bảo bảo ân minh lộc khỏe miệng nháy mắt săn bằng. Trong lòng thăng không dậy nổi bất luận cái gì hảo cảm, hắn biểu đạt chính mình hỉ ác phương thức chính là buông chính mình trong tay giao hẹ bánh bao, dơ lên trong tầm tay chính mình chứa đầy viên đạn tiền mặt thương. Phân phật lạm hô thiếu niên vẻ mặt tiền mặt. Bởi vì tướng mạo xoay khí, từ trước đến nay làm cho người ta thích, mọi việc đều thuận lợi thiếu niên đột nhiên bị người dùng tiền phun một thân, hắn vẻ mặt ngộng bức mà nhìn về phía chính mình thúc thúc, trần chờ vài giây sau, mới nói, thúc thúc. Minh lộc đệ đệ có phải hay không không thích ta? Nhắc tới khởi nhà mình tiểu nhi tử khác thường hành vi, ân vân cửu luôn là sẽ nghĩ nhiều vài phần, nhưng hãy còn suy tư một phen sau, hắn quyết định vẫn là ân chính mình ý nghĩ tới, hắn là thích ngươi, mới cùng ngươi chơi đùa. Thật vậy chăng? Hắn như thế nào cũng không tin đâu. Thiếu niên yên lặng mà đẩy ra trên vai tiền mặt. Kế tiếp biểu hiện làm thiếu niên xác định thả rất tin. Nhị thúc ra cái này lớn lên thực đáng yêu tiểu bảo bảo quả nhiên không thích chính mình. Nhị thúc ở đây khi, hai tử cặp mắt kia liền thủy nhuận nhuận ướt dầm dề mà chớp, cũng nguyện ý cho hắn một cái đôi mắt nhỏ, nhưng chờ đến nhị thúc đi chiêu đái khách nhân sau, liền tiếp tục gặm chính mình trong tay bánh bao, quay người đi, lấy mông nhỏ đối với hắn. Đặc biệt là phát hiện thân cha vừa đi, đơn độc lưu lại hắn cái này ca ca sau, kia hải tử mặt nhất thời tựa như một phần hay thay đổi dự báo thời tiết. Ngáy mắt trời trong biến thành nhiều mây Kia tiểu bao tử mặt nhíu nhíu bộ dáng Làm ân quý ngọc càng xem càng cảm thấy này Đệ đệ thông tuệ đang yêu nhịn không được liền tưởng đầu đầu đối phương Bởi vì hiện tại là ăn tết trong lúc Đi thân thăm bạn giả nhiều Cả ngày xuống dưới ân gia tân khách như mây Tới ân gia dò hỏi người toàn mang theo không ít lễ vật Thiếu niên cũng may mắn được đến bộ phận Trong đó một cái đại lão bản rõ ràng là thương nhân Đưa chính là chỉ nặng chiếu kim heo Thiếu niên vùng nó, cũng không xác định hài tử có thể hay không thích, hắn cười nói, Minh Lộc, kêu một tiếng ca ca, ca ca liền đem này chỉ kim heo tặng cho ngươi như thế nào. ân Minh Lộc tiếp tục túi đầu gặm bánh bao, không để ý tới hắn. Nhìn qua là không thích, thiếu niên lại ở lễ vật chọn lựa nhặt, nói, kia này xuyến ngọc lam hạt châu đệ đệ ngươi muốn hay không, cầm đi chơi đi. Đây là cái yêu thích đồ cổ thân hữu đưa. Nhưng kỳ thật thiếu niên cũng không thích này đó lạnh băng đồ vật, này đó ngoạn ý nhi chỉ là mang đẹp thôi. Nhưng nếu đệ đệ thích, hắn có thể đem hạt châu sửa lại, đổi thành hai tiểu xuyến, đệ đệ hai chỉ tay nhỏ cắt mang một chối. Hạt châu ánh màu lam xưng kiết như ngọc làn da, khẳng định làm đệ đệ nhìn qua càng thêm tú khí đáng yêu. Tiểu gia hỏa ngại hắn phiền, hướng trên sofa một nằm, lập tức phiên cái mặt, không để ý tới hắn. Một chuối sản lượng thưa thất thả nhan sắc trong sáng ngọc lam xuống dưới, không đến mức giá trên trời, nhưng cũng có hai ba trăm vạn, cư nhiên tùy tùy tiện tiện liền nói cầm đi chơi. An Mỹ quân ở bên cạnh nghe được đều mắt thèm, thật không thể thế ân minh lộc đáp ứng xuống dưới, xông lên đi đem kia chỉ kim heo cùng tay xuyên cướp được trở về, rốt cuộc chỉ cần ân minh lộc cầm, sớm hay muộn liền sẽ rơi xuống chính mình trong tay. thấy này chết hải tử cùng ý thức không đến trong đó giá trị dường như chỉ biết an an an, an mị quân trong lòng nôn nóng, sợ thiếu niên đổi ý, hung hăng mà chừng mắt nhìn ân minh lộc liếc mắt một cái, quát lên: minh lộc, ngươi như thế nào như vậy cùng ca ca nói chuyện, quá không lễ phép. mụ mụ ngày thường chính là như vậy dạy ngươi sao? ngày thường có ngươi chuyện gì a? ân minh lộc nho nhỏ mà mắt trợn trắng, lệnh thiếu niên bắt giữ vừa vặn, hắn đối an mỹ quân nói: a gì, ngươi đừng nói như vậy minh lộc, hắn hôm nay mới thấy ta. Đối ta còn thực không quen thuộc, tiểu hài tử đối người xa lạ ôm có phòng bị là thực bình thường. Hắn tặng lễ vật, nếu tiểu hài nhi không chút do dự liền tiếp nhận, hắn khả năng còn không có như vậy đại hứng thú. Rốt cuộc hắn đều mười hài, nào có hứng thú vây quanh cái ba tuổi hài đồng xoay quanh, nhưng đứa nhỏ này đối hắn càng thêm không có sắc mặt tốt, thiếu niên liền càng thêm hứng thú rặn rào. Nghe vậy, An Mỹ quân sắc mặt đều cương, thầm nghĩ, người này ngụy biện cùng Vân Cựu là một nhà đi. Khó trách là thúc cháu, thiên vị khởi người tới, cùng mang theo lự kính dường như. Kỳ thật nàng càng muốn hỏi chính là, vậy ngươi này kim heo cùng hạt Châu còn đưa sao? Ân Minh Lộc kia chết hải tử không cần, nàng cái này đương mẹ nó còn ở đây à, ngươi như thế nào không hỏi một chút nàng có nghĩ muốn à, quả thực cấp chết người. Thiên nàng lại ngượng ngùng mở miệng, rốt cuộc nào có trưởng bối hướng ban bối tắc lễ đạo lý. Bởi vì Ân Minh Lộc căn bản không phản ứng người. Thiếu niên cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối mà thu hồi những cái đó lễ vật, mắt thấy tới tay vịt bay, thẳng đem an mị quân tức giận đến tròng mắt đều ở lấy máu, khẩn nắm chặt xuống tay túi sách đầu ngón tay phía mạch, hận không thể đem này chết hài tử kéo qua tới tấu một đốn. Minh Lộc, ngươi như thế nào có thể cùng ca ca như vậy nói chuyện, ba ba mụ mụ ngày thường cứ như vậy dạy ngươi sao? Muốn học sẽ tiếp thu người khác hảo ý, đem ngươi thương lấy lại đây, mụ mụ rời đi nửa năm. Người đứa nhỏ này đều biến hư Tự giác điểm đem tay nhỏ vừa tới Hôm nay là giao thừa Mụ mụ vốn dĩ không nghĩ giáo dục ngươi Nhưng ngươi vừa mới hành vi thật là thật quá đáng Mụ mụ chỉ có thể cho ngươi một chút giáo hấn Làm ngươi biết như vậy hành vi là không tốt An Mỹ quân mắng Nghĩ thầm ân minh lộc đứa nhỏ này thật là không giáo dưỡng Nếu là lúc sau ai lại đến cho hắn tặng lễ vật Hắn đều lấy thương phun người vẻ mặt Nàng đến thiếu thu bao nhiêu tiền a? Ân Minh Lộc Điểu đều không điều nàng, túi đầu chơi chính mình ngón tay, Hoàng Nha Hoàng Cẳng chân còn thay đổi cái tư thế. Chính vừa lúc gặp lúc này, chiêu đãi xong một đợt khách nhân sau, Ân Vân cừu xoa xoa huyệt thái dương, đi trở về tới ôm Hải tử. Vừa đi tiến liền nhìn đến kia Hải tử hàng ngày Hoàng chân bộ dáng, trong chốc lát đem chân trái đè nặng đùi phải thượng, trong chốc lát lại đem đùi phải đè nặng chân trái. Bởi vì kia cẳng chân thật sự đoản, yêu chân bắt chéo bộ dáng, nhìn thật sự thịt mún mủ. Không những sẽ không làm người cảm thấy đứa nhỏ này thô lỗ, nhưng thật ra cảm thấy phấn nộ bạch béo. Hắn đi qua đi, nheo nheo đối phương mượt mà đáng yêu góp chân nhỏ, nói, như thế nào đem vớ cấp ởi, cũng không sợ đông lạnh. Liên tính trong phòng có máy sưởi, trên mặt đất cũng vô tầng thật dày thảm lông, cũng không thể như thế yêu quý chính mình thân thể. Nói, vớt lên bên chân tiểu nhung vớ, thuần thục mà bắt lấy hài tử chân, làm lơ đối phương bẹp khởi cái miệng nhỏ không cho phân trần mà trồng lên. Mà nhìn thấy trợ phu, an mỹ quân lạnh lùng trừng mắt biểu tình lập tức biến thành khinh thanh tế ngữ, liền răn rệ đều mềm như bông, minh lộc, ngươi vừa mới như thế nào có thể như vậy lấy thương đối với ca ca đâu. Nhân gia là hảo tâm cho ngươi tặng lễ vật, ngươi không thích cũng muốn hảo hảo cự tuyệt. Dù sao lại ở bên trong hàm đứa nhỏ này không lễ phép, tính tình đại, tính tình bất hảo, nói rõ ở ân vân ngữ trước mặt cho hắn mách lẻo thủy. Hơi chút vừa nghe, Ân Vân cựu thực mau liền minh bạch sao lại thế này, nhưng hắn không để bụng, xoa xoa nhà mình Hải Tử mềm mại sợi tóc, ngự khí dung túng, không quan hệ, bảo bảo không thích liền không thích đi. Cũng không ai quy định thân huynh đệ chi gian cảm tình nhất định phải hảo, càng đừng nói thân duyên thượng cách một tầng đường huynh đệ, hai tử tâm tình quan trọng nhất, thích hợp kiêu căng điểm mới có ca tính. Vân cựu ngươi không thể như vậy, ngươi như vậy sẽ đem Hải Tử sủng hư. An Mỹ Quân hoàn toàn thất ngữ. Ân Ân vân cửu như vậy sùng pháp, chỉ cần Ân Minh Lộc không phải một cái xem không hiểu ánh mắt, tương lai khẳng định là cái ủy vào thân cha có tiền có thế mà vô pháp vô thiên, tiêu ngạo hương ngạnh hôn thế ma vương, nàng ước gì đối phương như vậy tự hủy đi xuống, phàm là sự có lợi cũng có tệ, người như vậy nàng căn bản khống chế không được. Kỳ thật nàng thật đúng là suy nghĩ nhiều, Ân Minh Lộc tính tình vừa lúc hảo phản tới, an mềm không an cứng, Ân Vân cửu biểu hiện ra như vậy đối hắn bằng phẳng thiên vị. Hắn ngược lại ngượng ngùng lên, bắt đầu thấp đầu nhỏ hạt dưa suy tư, muốn hay không bên ngoài thượng hơi chút phản ứng một chút ân quý ngọc, bằng không người khác chỉ trích hắn, hắn mới không bỏ trong lòng, nhưng hắn không muốn làm ân vân hững vì giữ gìn hắn, dính túng tử, chìm tử cùng hại tử cái này ô danh. Huynh đệ không hợp, khó làm đều là đường cha mẹ, hơn nữa trước mắt ân quý ngọc còn nhìn không ra về sau vì tình sở khốn tình si bộ dáng. Gặp được một cái 17 tuổi nữ 2 năm lần bảy lượt tiếp cận, không chỉ có không có hoài nghi đối phương mục đích, cư nhiên còn yêu đối phương. Ngay lúc đó người khác đều cho rằng đối phương là ở trình diễn phim thần tượng trung đại thiếu gia yêu cô bé lọ lem tiết mục, kết quả không nghĩ tới lại là cầu huyết hàn kịch ngược tâm huynh mội luyến, càng nghẹn họng nhìn chân chối chính là cái này ca ca cư nhiên còn vì muội muội trung thân không cưới, to như vậy gia nghiệp cuối cùng ngược lại tiện nghi muội muội sinh hạ tới hài tử quan thượng người khác dòng họ. Loại này hy sinh tự mình thành toàn người khác thánh phụ hành vi, nếu không phải dừng ở trên người hắn, ân minh lộc tuyệt đối vô tay trầm trồ khen ngợi, bất quá hắn trung quy là tiếc hận ân vân cựu cực cực khổ khổ đánh hạ tới Giang Sơn, nguyên chủ không tư cách kế thừa, có tư cách kế thừa ân quý ngọc cũng đi theo chắp tay làm người. Đời này hai anh em hảo hảo ở chung, có lẽ hắn có thể ngăn cản ân quý ngọc tiếp tục náo tản, vì thế ân minh lộc ôm ân vân cửu cổ Khuôn mặt nhỏ cọ cọ đối phương, thiện giải nhân y nói, yên tâm đi ba bà, ta về sau sẽ không. Hắn quả nhiên không nhìn lầm, minh lộc đứa nhỏ này chính là ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ cần mọi chuyện theo hắn, không chỉ có sẽ không đem kia hài tử sùng hư, kia hài tử ngược lại sẽ càng thêm săn sóc khiêm tốn. Ân vân cửu khỏe miệng hơi hơi gợi lên, này hơn nửa năm ở chung, hắn hiển nhiên đã am hiểu sâu dục tử học vấn, hơn nữa kế tiếp hắn sẽ làm bảo bảo càng thích hắn. Hắn nói, ba ba mang ngươi đi thay quần áo. tiểu gia hỏa nói, ba ba, tạc không lệnh. Ý tứ chính là không nghĩ đi. Nhưng ân vân cửu vẫn là ôm hắn lên lầu đi, đãi lại lần nữa xuống lầu sau, đã cấp hài tử thay đổi một thân, làm theo là màu đỏ dược, lại là đường trang năm phủ, cổ áo là cái màu mận chín nút bọc, nạm vân vân biên, bên cạnh còn treo mấy cái tiểu mạng dây, an mặc đã vui mừng lại giữ ấm. Nhất đặc biệt chính là, Cái này quần áo túi tiền nhiều, chỉ một thân liền bên ngoài chỗ liền có bốn năm cái túi tiền, nội sườn còn phùng có một cái tiểu đâu, bên trong phình phình giống như Trang Ân Vân cữu cấp tiền mừng tuổi. Vì tỏ vẻ công bằng, hắn vừa mới ở một đám tiểu bối trước mặt, cấp ra bao lì xì mức đều giống nhau đại, ngầm cho chính mình tiểu nhi tử, nhưng thật ra nhiều cho. Hơn nữa nhiều như vậy túi tiền, không phải sợ hắn kế tiếp ra hiến toàn bộ hành trình thu bao lì xì thu đến mỏi tay sau đó không địa phương phong sao, ga tặc, thật ga tặc, bất quá hắn thích. Kế tiếp thời gian tiểu gia hỏa quả nhiên đều mặt mày hớn hở, ôm hắn chác cổ, cuồng cọ đối phương mặt. Một đám bao lì xì tích lũy xuống dưới, nháy mắt làm hắn thành một cái tiểu phu ông, ân vân cửu còn ý bảo hắn tùy tiện thu, không cần cự tuyệt, mừng dỡ hắn cơ chân múa tay. Kế tiếp cơm tất niên đầy đủ hướng tiểu hài nhi triển lãm, Ân gia thân thích là thật sự nhiều, chủ chi dòng bên hội tụ một đường, chợt vừa thấy mấy bàn lớn mênh ngông tất cả đều là đầu người, đảo cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia. Tuy rằng lân quý Ngọc chỗ ngồi cố tình cùng hắn một khối, làm hắn khuôn mặt nhỏ có vài phần ghét bỏ, nhưng trên bàn cơm một tiểu mỹ vị món ngon đủ để đánh mất hắn bất mãn, tiêu thái sắc thế nhưng so châu tế khách sạn lớn đỉnh cấp đầu bếp còn tốt hơn ba phần. Liên hắn nhất ngày thường thích nhất tốt mỹ phở. Thí dụ như bốn hỉ trưng sủi cảo, bánh bao cuộn màn thầu, bánh bao điểm tâm chờ đều bãi đầy non nửa bàn. Ân Minh Lộc cảm thấy mỹ mãn mà cắn một ngụm sủi cảo, chỉ cảm thấy này sủi cảo ra tuy rằng ra dày chút, nhưng nhai kính nhi mười phần, da lò một nồi to mỗi cái đều giống từng miếng tròn trịa nguyên bảo, ra một cái cũng chưa phá. Hắn tay nhỏ chuyển đĩa quay, cơ hồ đem trên bàn cơm mỗi một đạo đồ ăn đều thoáng nếm một chút, cuối cùng phát hiện như thế nào vẫn là sủi cảo tốt nhất ăn. Tự nhiên liền những cái đó như gan rồng tụy phượng thức ăn đều so bất quá này một ngụm sủi cảo, vì thế cuối cùng chỉ ăn sủi cảo. Hắn một ngụm tiếp một ngụm mà ăn sủi cảo, không chú ý tới trên bàn cơm không ít người nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt có khác thâm ý. An Mỹ quân nhưng thật ra nghi hoặc, trên bàn cơm thịt cá cái nào không thể ăn, như thế nào lân bản nữ nhân đều ở ăn bánh bao, này đó mùi phở chẳng lẽ không phải phố lớn ngõ nhỏ đều có sao? Những người này thật là kỳ quái. Nhìn qua làm như thích bánh bao, kết quả bẻ ra ăn mấy khẩu nhân liền buông xuống. Mắt thấy chính mình trước mặt bánh bao ra càng đôi càng nhiều, cơ hồ đều phải lan tràn đến nàng nơi này tới. An Mỹ quân trong lòng thầm mắng không thôi, nghĩ thầm ân ra dòng bên những người này thật là không tố chết, đều đem đồ vật trồng chất đến nàng nơi này tới. Thấy đệ đệ thích ăn sủi cảo, vì thế khó được cho hắn một cái mỉm cười ngọt ngào mặt, kia phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ thấp. Hết sức chuyên chú mà ăn cái gì bộ dáng thật sự đáng yêu, ân quý ngọc trong lòng hơi dạng, trên mặt cũng nhịn không được nở rộ khởi tươi cười, hắn ân cần mà cấp đệ đệ gấp một đống sủi cảo, đôi ở đối phương trong chén. Ân minh lộc cũng ai đến cũng không cự tuyệt, ăn đến hăng say, kết quả đột nhiên răng tê dần, dường như cắn được cái gì ngạnh bang bang đổ vợ. Hắn mộng bức mà che lại khuôn mặt nhỏ, đau đến nước mắt hoa nhi đều phải ra tới, túi lầu nhìn lên. Sủi cảo nhân, cư nhiên có một quả trên thị trường, cơ bản không lưu thông một phân tiền tiền xu, nho nhỏ một quả. Nhìn trăm trăm kia cái tiền xu cùng đệ đệ ngập nước đôi mắt, ân quý ngọc gương mặt tươi cười cứng đờ, phát giác chính mình giống như làm sai sự. Theo ân minh lộc tiếng khóc, tiền xu rất ở trên bàn, nhất thời như là ở trong chảo dầu tưới thượng một gáo thủy, trên bàn cơm một mảnh ồn ào. Một trung niên bộ dáng nam nhân giơ ngón tay cái lên, a chúc mừng chúc mừng. Minh Lộc cư nhiên ăn đến đồng tiền, năm nay cái thứ nhất điểm có tiền, còn tuổi nhỏ thực sự có phúc khí, sang năm khẳng định phát đại tài. Theo sau trên bàn cơm là mọi người một câu tiếp một câu cùng khang, khóc thút thít tiểu gia hỏa tức khắc bị rời non lấp biển chúc phúc cấp bao phủ. Ở An Mỹ quân còn làm không rõ ràng lắm tình huống thời điểm, bên cạnh ăn bánh bao nữ nhân vẻ mặt hối hận, tiểu tiểu thanh nói, An không trả tiền như vậy nhiều, năm nay cư nhiên là sủi cảo, đáng tiếc. Một trăm vạn không có. Nhưng nàng mẫn cảm mà bắt giữ tới rồi nào đó chứ. Bắt lấy nữ nhân ống tay háo hỏi. Cái gì một trăm vạn? kia tiền xu giá trị một trăm vạn sao? Nàng giống như ẩn ẩn biết vì cái gì vừa mới ở nàng ăn cá ăn thịt thời điểm. Trên bàn cơm nữ nhân bọn nhỏ đều ở gặm bánh bao bánh bao cuộn. Nữ nhân cổ quái mà xem xét nàng liếc mắt một cái. Phòng trừng này đây vì an mị quân là năm nay mới gả tiến ân gia tiểu tức phụ. Không hiểu biết quý củ. Vì thế giải thích nói, đó chính là cái bình thường một phân tiền tiền xu mà thôi, không phải kia tiền xu giá trị 100 vạn, mà là bên trong tượng trưng điểm có tiền giá trị 100 vạn. An Mỹ Quân thế mới biết, nguyên lai ân già thời gian lâu tới nay cơm tất niên có tập tục, mỗi năm phóng 10 cái tiền xu tiến nào đó mị phở, Hạ nổi sau cùng nhau ra lò, ai ăn đến nó, liền tượng trưng cho năm sau phát đại tài, là người có phúc. Vô luận là ai ăn tới rồi, Đều có thể được đến gia chủ khen thưởng, gần mấy năm theo ân gia dần dần phát đạt, điểm có tiền đã tăng tới 100 vạn. Năm trước là bánh bao, năm kia là bánh bao cuộn, năm kia là sủi cảo, đại đại năm kia lại là bánh bao cuộn. Ai cũng sợ không chuẩn năm nay sẽ là cái gì, vì thế một nhà lắm lời, vì ăn đến kia hảo điểm có tiền, thường thường sẽ mỗi người ăn bất đồng đổ vật. Như vậy sẽ không không vệ sinh sao. An Mỹ quân lòng còn sợ hai nói. Từng miếng tiền tệ không biết lưu thông bao lâu, nói đến cùng liền tính tiêu độc, cũng có chút không vệ sinh. Nữ nhân quăng nàng một cái xem thường nói, không nghĩ muốn điểm có tiền nói, ngươi cũng có thể không tham dự a. Muốn tiền nói cũng đừng làm ra vẻ, đừng xem thường 100 vạn, đối với ân thị chủ chi người khả năng không có gì, nhưng dòng bên phát triển đến bây giờ, giải rác, 100 vạn có thể cho bọn họ cấp hài tử phó nửa căn hộ đầu thanh toán, có đôi khi thậm chí có thể thay đổi vận mệnh. Này cũng coi như chủ gia đối dòng bên biến tướng nâng đỡ. Lấy điểm có tiền vì từ, cũng coi như một loại thể diện cách nói, rốt cuộc nhà ai còn không có mấy cái bà con nghèo đâu. Biết được năm nay điểm có tiền ở sủi cảo, trên bàn cơm người thực mô đều đoạt nổi lên sủi cảo ăn. An Mỹ quân nháy mắt cũng luôn cuống, lập tức vứt đi trong xương cốt một chút rủ rè, sấn người khác không chú ý, chạy nhanh cầm lấy đại cái muôn hương chính mình trong chén múc tràn đầy một muôn sủi cảo. Tiểu gia hỏa ủy khuất mà ôm ba ba khóc, tay nhỏ bắt lấy âu phục, khóc đến cực kỳ bi thảm. Ân vân cựu làm hắn hé miệng, cẩn thận xem xét một chút kia phấn nộn lộn qua miệng, còn duỗi tay đi vào xúc xúc lợi, xem hàm răng có hay không lay động dấu hiệu. Biết được răng sữa không buông lòng sau, mới nhẹ nhàng thở ra, đem người hảo hảo chấn an một hồi. Ân lão gia tử tiểu nữ nhi cũng là Ân Minh Lộc tiểu cô Ân Thụ Kim, thấy ghé vào huỳnh trưởng trên người tiểu thân mình, bởi vì khóc. Nho nhỏ phần lưng lúc lên lúc xuống, kia nước mắt lệch cạch lệch cạch đi xuống thẳng rớt, nhìn nhìn lại hài tử mẹ An Mỹ Quân, chính vùi đầu điên cuồng ở ăn cái gì. Nàng khó có thể tin mà đối An Mỹ Quân nói, hài tử khóc, ngươi như thế nào không đi an ủi an ủi. Nếu là nàng có hài tử, khóc đến như vậy đáng thương, buổi sáng đi ôm vào trong ngực thân thân hứng hống. Nàng này tẩu tử là chuyện như thế nào, chẳng lẽ lúc này ăn còn so hài tử khóc quan trọng sao? Ân Thuộc kim ra cảnh ưu việt, không đem kẻ hèn một hai trăm vạn để vào mắt, tự nhiên không biết an ăn mị quân thực để ý, đặc biệt là đối phương nhìn đến ân minh lộc hảo mệnh, một hơi ăn tới rồi cái tiền xu, bị trên bàn cơm vô số người khen, nàng càng là ghen ghét đến bô pháp, cái gì chó má chiêu tài đồng tử, hắn nơi nào cũng xứng. Hận không thể lúc này nhiều ra mấy chương miệng, liều mạng ăn, cũng ăn một cái điểm có tiền ra tới, càng thêm hối hận phía trước ăn vào trong bụng thịt cá. Không duyên cứ đem nàng dạ dày căng đại, làm nàng ăn không hết mấy khẩu sủi cảo. Mà ở đệ đệ khóc sau, Tân Quý Ngọc vẫn luôn liền đứng ở bên người, tự nhiên cũng đem an mỹ quân kia ăn ngấu nghiến bộ dáng thu vào đáy mắt, không biết vì sao, hắn nhớ tới chính mình kia lương bạc mẫu thân. Trong lúc nhất thời, đối cái này đệ đệ từ đầu thú như miêu mễ tiểu ngoạn ý nhi, đảo nhiều vài phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị. An mỹ quân chính mau đủ kính ăn cái gì? Tranh thủ có thể thắng cái điểm có tiền, liền nghe được cô em chồng Ân thuộc Kim Tiêu nàng đi an ủi khóc tiểu tể tử, trong lòng có chút không vui. Nhưng thấy nàng ánh mắt cổ quái, nghĩ thầm người này là Vân Cửu thân muội muội, Ân gia thiên kim đại tiểu thư, ở nhà được sủng ái thật sự, nàng ngày sau không chừng còn muốn nhân ra giúp đỡ chính mình cùng nữ nhi, vì thế cũng không dám minh cự tuyệt, liền đi qua. Ý tứ ý tứ bày ra một chương ôn nhu gương mặt tươi cười, đối Ân Vân Cửu nói, "Vân Cửu Bảo bảo vẫn luôn khóc cũng không phải biện pháp, ta tới ôm hắn đi. Nàng nói, vươn hai tay cánh tay muốn đem hải tử tiếp nhận, ánh mắt lại theo bản năng mà hướng kia thân màu đỏ đường phục túi tiền ngắm đi. Quả nhiên căng phòng tất cả đều là một đám bao lì xì túi, toàn bộ trang ở quần áo trong túi, theo hải tử ôm người gào khóc động tác, cơ hồ muốn rớt ra tới. Ân vân cựu hống hải tử, còn không có phản ứng lại đây, an mị quân phủ rối ra tay muốn ôm người đã bị một con tiểu thịt tay cấp vô dớt. Sau đó hài Tử đem mặt trôn ở phụ thân cổ chỗ, tiếp tục ô ô ô khóc, đầu nhỏ còn điên cuồng má lắc lắc, nói rõ không nghĩ bị mụ mụ ôm. An Mỹ Quân sắc mặt cứng đờ, làm cho trước công chúng, thân mụ muốn ôm hài Tử, lại bị hài Tử không lưu tình chút nào mà cự tuyệt, nghĩ như thế nào đều là một kiện thực mất mặt sự tình. Nàng phía trước ở Ân gia, ba năm tới cũng không như thế nào ôm quá Ân Minh Lộc, nhưng kia Hải Tử thực ngoan ngoãn. Mềm một một đoàn, trượng phu xuất hiện, nàng liền tượng trưng tính mà ôm vài cái, triển lộ một phen tình thương của mẹ, ân vân cứu đi rồi, nàng đem người ném đến một bên, kia hài tử cũng sẽ không phản kháng, tương phản, còn sẽ hê hê a a mà kêu vài tiếng, hai chỉ tay nhỏ tạo thành nắm tay, kêu gọi nàng trở về ôm hắn, tựa hồ là tham luyến nàng hương thơm ôm ấp, dính người thật sự, nàng mỗi lần căn bản không kiên nhẫn đi ôm, cho nên nghiêm khắc tới nói. Này vẫn là nàng lần đầu tiên bị đứa nhỏ này cự tuyệt, vẫn là làm cho ra yến thượng mọi người bao gồm ân vân cử mặt, mọi người cổ quay ánh mắt làm an mị quân như mũi nhọn bối, nàng trong lòng tức giận phi thường, thiếu chút nữa duy trì không được ôn nhu gương mặt giả, chỉ có thể cường bài trừ một mặt cười nói, vân cử, bảo bảo khẳng định là khóc phía trên, còn như vậy đi xuống khẳng định muốn khóc hư giọng nói, nơi này khách nhân nhiều, ta trước dẫn hắn đi lên, nghỉ ngơi. Ngươi lưu lại hảo hảo chiêu đái khách nhân đi. Nàng như vậy kiến nghị, lại nói tiếp không tật xấu, đã ôn nhu chi kỷ lại lấy đại cục làm trọng, nhưng cẩn thận khảo cứu lên, ngươi sẽ phát hiện đây là ở dùng nữ chủ nhân miệng lưỡi nói chuyện. Gia Yến Thượng không ít ân ra dòng bên người không hiểu biết tình huống, thấy an mị quân đứng ở ân vân cửu bên người, còn nói như thế, đều cho rằng cái này tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử là chính quy nữ chủ nhân, trên mặt không khỏi mang lên vài phần lấy lòng. Hồn không biết An Mỹ quân trừ bỏ tưởng tuyên thệ chủ quyền ở ngoài, còn có khác ý tưởng. Nàng lên lầu chiếu cố Hải tử, chiếu cố chiếu cố, ngủ lại lên không phải thuận lý thành chương sao. Vốn dĩ ân vân cửu chỉ là kêu nàng ở hôm nay cùng Hải tử thấy một mặt, cũng không tính toán làm nàng lưu lại. Rốt cuộc bọn họ chi gian tuy rằng có Hải tử, nhưng trai chưa cưới, nữ chưa gả, còn trụ dưới một mái hiên. Nếu thật muốn bẻ xả sạch sẽ, mâu tử thấy một mặt sau nên đem người đưa trở về coi như bình thường khách khứa giống nhau, nhưng nếu cùng ngày ngủ lại, ngày hôm sau liền có cách nói. Chẳng sợ không trụ cùng cái phòng, người ngoài cũng sẽ đối bọn họ quan hệ miên man bất định. An Mỹ Quân không phải thiệp thế chưa thâm thiếu nữ, nàng bản tính đánh đến cực vang. Ân Vân cửu toàn thân tâm đều ở hải tử trên người, không lưu ý điểm này, nhưng An Mỹ Quân kiến nghị hắn vẫn là nghe đi vào, hắn cự tuyệt nói, không cần, nơi này có phụ thân ở, ta trước ôm Minh Lộc lên lầu ngủ. Ngươi tiếp tục ăn, trong chốc lát ta phái xe riêng đưa ngươi trở về. Ý tứ này là phải vì hài tử không tiếc bỏ xuống khách khứa, quả nhiên, ân vân cửu sau khi nói xong, lấy thác hài tử tiểu thân mình, làm đối phương tư thế càng thoải mái mà ghé vào trên người hắn, hướng ở đây khách khứa xin lỗi gật gật đầu sau, liền dẫn đầu ly tịch. Cái này làm cho an Mỹ quân trái tim bang bang ẻ, lại một lần kinh hãi trượng phu đối Hải tử yêu thích. Nhưng nàng tạm thời còn phân không rõ ràng lắm, ân vân cửu đây là đối cùng chính mình huyết mạch tương liên hải tử ái, vẫn là đơn độc đối ân minh lộc cá nhân ái. Nếu là người trước, nàng lại sử cái thủ đoạn, nghĩ mọi cách thủ thai sinh hạ đệ nhị thai hoặc là ngày sau thời cơ chín mùi sau đem minh thấm tiếp trở về, vân cửu cũng sẽ thích, mà ân minh lộc sẽ bởi vậy thất sủng, nhưng nếu là người sau, này liền khó làm, về sau nàng khuê nữ sau khi trở về, còn có thể có đối phương địa vị sao. Nhưng nếu thật là người sau nói, kia vì cái gì Vân Cửu không có yêu ai yêu cả đường đi mà thuận tiện tiếp nhận nàng cái này mâu thân đâu, rõ ràng nàng đã sám hối đã từng sai lầm. An Mỹ quân ánh mắt giao động, ánh mắt kinh nghi bất định, bất quá thực mau nàng lực chú ý đã bị ân Vân Cửu đệ nhị câu nói cấp hấp dẫn, không rảnh thiền nào chuyện này, bởi vì Vân Cửu cư nhiên không có làm nàng ngủ lại tính toán, nói muốn phái người đưa nàng trở về. Kia ăn tết ngày hôm sau. Nàng còn có thể tới sao Hai tử thấy cũng gặp qua Nàng còn có thể dùng cái gì tư cách cùng danh nghĩa tới Trực tiếp há mồm nói vân cửu chúng ta hợp lại đi Nói như vậy Phòng trừng sẽ thu hoạch nam nhân lạnh nhạt ánh mắt Như vậy về sau muốn gặp lần thứ hai mặt đều khó khăn Giao thừa Ở hồi nhà cũ phía trước ân vân cửu cơ hồ cấp sở hữu bản địa công nhân đều nghỉ Một mình lái xe mang hải tử cùng nàng trở về to như vậy một cái ân gia an tiết cũng liền mấy cái lão công nhân đợi mệnh, trong đó một cái còn phái cho nàng thụ mệnh chuyên môn đưa nàng trở về. người ở bên ngoài xem ra đây là một phần lệnh người hâm mộ thể diện, chỉ có cùng ân gia quan hệ đặc biệt hảo, địa vị đặc biệt cao họ hàng gần mới có tư cách hưởng thụ đâu, còn lại dòng bên đều là chính mình lái xe tới, lại chính mình lái xe trở về. vì thế mọi người xem an mỹ quân ánh mắt liền phá lệ không giống nhau, tràn ngập cực kỳ hâm mộ. An mị quân lại tay chân cứng đờ mà trở về chính mình vị trí, trong lòng giết gạo, không. Này tính cái gì thể diện, này rõ ràng đuổi nàng đi. Rõ ràng nàng có thể lưu lại. Hơn nữa đưa nàng người, cư nhiên là cái kia nàng ghét nhất trợ lý tiểu trần. Lần trước vân Cửu bảy mưu đặt kế đối phương điều tra chuyện của nàng, cái này cũ kỹ lại đứng đắn người trẻ tuổi, liền đem chuyện của nàng mặc kệ lớn nhỏ toàn bóc sạch sẽ. Nhà nàng bốn phía tiêu xài sự tình còn chưa tính cư nhiên liền nàng chuyên nghiệp trường học cũng không buông tha, làm cho ngày hôm sau chuyên nghiệp đều chuyển khắp, nói nàng quá hám làm giàu làm cho trưởng phu phái trợ lý ở điều tra nàng. Đặc biệt nàng phía trước thực gái khoe ra chính mình sang năm muốn kết hôn sự, cuối cùng lại nói năng thật trọng, vô hình chung càng chứng thực cái này lời đồn đãi, bởi vậy giúp lấy không ít đồng học cười nhạo. Nếu không phải vân cửu cấp kia trợ lý tiểu trần điều tra thời gian đoạn, đối phương phòng trường có thể thuận mạn sờ dưa. Đem minh thấm sự tỉnh xả ra tới, nhớ tới chuyện này, an mị quân đến nay đều có chút nghĩ mà sợ, vì thế giờ phút này nhìn thấy đối phương cái loại này mặt vô biểu tình mặt, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống rồi đối phương. Nhưng nàng vẫn là ra vẻ thiện giải nhân ý mà che môi nói, ai ra trần trợ lý, ta còn không vội mà đi, kết nhất ngươi ăn nhiều một chút, tới chúng ta làm một ly đi. Nói, nàng cầm lấy trong tầm tay rượu, nho nhỏ mà rót thượng một ly, Đẩy đến đối phương trước mặt, ý đồ dùng chính mình hơn người Mỹ lực, dù hoặc người thanh niên này cùng chính mình chẳng cốc. Nhưng phảng phất vức Mỹ nhãn cho người mù xem, trước mắt người nghiêm trang mà cự tuyệt, còn nói, không được, trong chốc lát còn muốn đưa An Tiểu Thư ngươi trở về, ta không thể uống rượu. An Mỹ quân không chế không được mà chịu chịu khoe miệng, ở người ngoài nhìn không tới địa phương, hoán hận mà cắn môi dưới, nhưng này kế không thành. Nàng nhìn thấy xoay tròn pha lê bản thượng một nồi to canh gà khi, thực mau liền tâm sinh đệ nhị kế. Nàng thoáng đứng dậy, một tay đỡ đĩa quay, một bên đi lấy cái muỗng, làm bộ chính mình tưởng uống canh gà bộ dáng. lại bởi vì chạm tư không xong, một không cẩn thận ở múc canh khi đem một nồi nước lọc thiên. Nàng kinh hô một tiếng, lập tức đem nồi đỡ ổn, vì thế cách khá xa mọi người chỉ nghe được vài đạo chén đũa bùm bùm rơi xuống tiếng vang còn tưởng rằng lại là cái nào nghịch ngợm gây sự hại tử, lại đem chiếc đuối lộng rớt, liền thăm dò nhìn vài lần sau không hề lưu ý. An Mỹ quân này bàn nhưng thật ra trường hợp có chút thảm thiết, một nồi to canh gà đổ hơn phân nửa ở nàng cùng trợ lý tiểu trần trên người, nàng liêu mạng chịu giấy, ở tiểu trần trên người trà lau biểu tình nhìn qua thập phần ái náy, liên tục xin lỗi nói, thực xin lỗi, trần trợ lý, đều là ta không tốt, chân tay vụ về, cư nhiên đem ngươi quần áo làm ướp. Ta chính mình đến đây đi, an tiểu thư, ngươi trước sát chính mình váy. chân trợ lý sắc mặt khó coi, vội vàng đứng dậy ngăn trở nàng động tác, tự hành đem dính vào trên người sinh khương chờ nguyên liệu nấu ăn quét rớt, hắn một thân tây trang toàn ước, còn lộ ra một cổ thơm nồng gà mái già hương vị, dầu mỡ, thật sự cũng đủ ghê tẩm. Như vậy khẳng định không thể lên xe, hơn nữa hắn là cái khách nhân, lão bản ra khẳng định không có nhưng cung tắm rửa bộ đồ mới vật, Hắn hôm nay chỉ có thể tạm thời trước ngủ lại lão băng hàn ra, làm người đem quần áo cầm đi giặt, ngày hôm sau lại mặc vào về nhà. Việc cấp bách, đến trước đêm này thân có hương vị quần áo thay đổi. An tiểu thư quần áo cũng toan nước, phòng trừng chỉ có thể cùng hắn giống nhau đêm nay lưu tại ân gia. Nghĩ đến đây, trần trợ lý đột nhiên từ hỗn loạn trung tình thần, nghĩ thẩm chẳng lẽ An tiểu thư là cố ý. Hắn đang chuẩn bị lên lầu cấp lão bản hội báo tình huống trước khi đi bất thời giờ nhìn An Mị Quân liếc mắt một cái chỉ thấy nàng nhíu lại mày đẹp chính một bên cấp lân bản có điều lan đến nhân đạo kiểm một bên lấy khăn giấy hảo não mà trà lau chính mình mau đâu áo khoác cùng váy dài thường thường cắn một chút môi ánh mắt buông xuống tựa hồ đối chính mình hành vi cảm thấy bất an vì thế hắn nghĩ lại nghĩ thầm chính mình không thể khẳng định sự tình vẫn là không cần đem lòng tiểu nhân đo dạ Quân tử đi dù sao cũng là tiểu thiếu gia thân sinh mẫu thân chính hắn phán đoán không tới, lại vẫn là một năm một mười mà đem sự tình từ đầu tới đuôi cùng lao bảng công đạo. chỉ có từ đầu tới đuôi đem này ra diễn cùng nữ nhân đấy mắt tính kế xem đến rõ ràng tóc đen thiếu niên, tuấn thiếu khuôn mặt thượng, khoe miệng gợi lên một mặt lương bạc lại châm chọc tươi cười. hắn lại nhìn nhìn, bên cạnh chống rông cao ghế, chủ bàn trung yêu cầu như vậy cao ghế rửa mới đủ được đến mặt bàn, không cần tưởng cũng biết cái này vị trí thuộc về ai. hắn thập phần thông tuệ. Tận mắt nhìn thấy đến đệ đệ kia vừa mới vô dứt đến từ mẫu thân quan tâm tiểu bàn tay, cùng an mỹ quân kia lá mặt lá trái thái độ, thực dễ dàng liền minh bạch đôi mẹ con này chi gian quan hệ. Hắn dây lát liên tưởng đến chính mình. Nếu năm đó hắn mẫu thân ở dùng một số tiền đem hắn không chút do dự đổi cấp tân ra khi, hắn cũng có thể như thế quyết tuyệt thì tốt rồi. Hắn hẳn là sớm một chút nhìn thấu nữ nhân kia vô tình gương mặt giả, mà không phải ở nàng hư tình giả ý khóc lóc kể lời hạn. Cho rằng nàng thật sự thập phần yêu hắn, sở dĩ vứt bỏ hắn, là bởi vì ân gia bức bách, là bởi vì ân gia cao lớn ngạch cửa làm nàng vô pháp gả vào. Thẳng đến an Mỹ quân cùng ân vân cửu sắp tổ chức hôn lễ truyền đến, cùng ra ra tuy rằng sinh khí nhưng không thể nề hà biểu tình, hắn mới biết được, cái gì cao ngạch cửa vào không được, nàng căn bản là luyến tiếp chính mình ở giới giải trí kinh doanh thanh danh cùng địa vị, một bên hưởng thụ hắn hao tổn tâm cơ cho nàng tìm tới tài nguyên. Được giải thưởng Kim ma Ảnh Hậu, thậm chí tiếp được phim bom tấn Hollywood nhân vật, lại một bên đối với fans giấu dếm chính mình đã từng mang thai sinh. Con trần tướng. Còn ở game số thượng thẹn thùng mà tỏ vẻ, nếu sinh hài tử muốn một cái nữ nhi, bởi vì nữ nhi là chi kỷ tiểu áo đông. Nữ nhi là chi kỷ áo đông, kia hắn cái này toàn tâm toàn ý vì nàng như hoa nhi tử là cái gì. Một con chiêu chi tức tới, huy chi tức đi sùng vật, một kiện yêu cầu lấy tới xuyên không cần ném đến một bên phá áo lông sao. Hắn lập tức châm chọc mà cười cười, sẽ đi sở hữu an bài, thậm chí gọi điện thoại, đem tài nguyên đều cho nàng đối thủ cạnh tranh. Quả nhiên, thực mô phải tới rồi đến từ nàng trời rùa. Lúc ấy nàng sắc mặt bộ dáng, cùng an mị quân dữ dội tương tự, nguyên lai hắn cùng cái kia đệ đệ cũng có tương tự vận mệnh sao. Bằng không hài tử với các nàng mà nói, giống như ngoan ngoãn sùng vật, như thế nào sẽ phản vệ chủ nhân đâu. Kia khẳng định là bởi vì chủ nhân trước đối sùng vật tay đấm chân đá, gần như ác ý à, sùng vật mới có thể lạnh tấu tâm, hướng chủ nhân huy khởi lời chào Thiếu niên buông xuống hạ mi mắt, thần sắc mịt mờ, yên lặng mà ăn sủi cảo, hy vọng chính mình có thể ăn đến cái thứ hai điểm có tiền. Sau đó tranh thủ ngày hôm sau đi tìm cái kia nước mắt lưng chồng hài tử xin lỗi, đối phương như vậy đáng yêu, nhất định sẽ tha thứ hắn đi. Mà trên lầu. Trợ lý tiểu chân bước chân do dự mà đứng ở phòng cửa, thần sắc xấu hổ. Các ngươi đều lộ ước. Ân vân cửu nhăn lại mi, như thế nào sẽ như vậy xảo. Nam nhân ngồi ở mép giường, trước mặt ngủ một cái hài tử, khuôn mặt non nớt thượng là thiên chân vô tà ngủ nhan, bởi vì lúc trước đã khóc, lông mi còn ước. Chóc mũi người được một khổ quen thuộc thịt gà vị, trong ổ chăn chân giật giật, miệng bẹp một chút, lệnh người không khỏi bật cười. Ấn Vân Cửu cấp tiểu nhi tử dịch dịch trăn, thấy đối phương không có bị đánh tức sau, mới thật cẩn thận mà đứng dậy rời đi phòng. Lưu trợ lý cùng hai tử mẫu thân ở ân gia nhà cũ túc một đêm mà thôi, này không phải cái gì đại sự, Ấn Vân Cửu cũng không có để ở trong lòng, trên đường còn lộn trở lại phòng một chuyến, muốn nhìn một chút hài tử có hay không ở trên giường họa bản đồ. Lại ở chỗ ngực chỗ gặp một cái cả người mùi rượu, sắc mặt say khướt nam nhân, đối phương lười biếng mà híp mắt tôi cười tàn mạn di động ánh màu lam quang đánh vào trên mặt hắn càng sấn ra người này tướng mạo tuấn Mỹ. Bất quá từ kia thân thể vẫn như cũ có thể nhìn ra, đây là một khối bị tiểu sắc đào rông thân thể. Trước mắt người có cùng chính mình không có sai biệt hẹp dài mắt phượng, ân vân cửu những mày, khẩu khí lãnh đạm, ngươi không ở phía dưới chiêu đái khách nhân, lên lầu làm gì. Nam nhân cái mũi hử ra một tiếng, ngươi ở mặt trên hống hải tử, liền kêu ta đi xuống làm làm việc cực nhọc. Ngươi có biết, ngươi vừa đi, ta đã bị những người đó cấp cuốn lên, một đám bồi tiền tiểu sưởng, há mồm liền phải 5.000 vạn đầu tư, khi ta tiền là gió to thổi qua tới A. Ta không cho, liền thay phiên chuốc say ta, cho rằng đem ta chuốc say, ta liền dễ nói chuyện, ngạch ha hả, không biết lao tử ta ngàn ly không say sao. Loại này kỹ xảo cũng xử cho ta ân trọng nguyên xem, này nhóm người cũng liền bản tiệc thượng có thể mở ra hùng phong, thật đủ không loại. Nghe nam nhân đầy miệng Âu nôn nguyên ngữ, liền ở cùng tiểu nhi tử cách một cánh cửa địa phương, ân vân cửu mặt chầm như nước, trách mắng, ngươi thu liễm điểm, Minh Lộc đang ngủ. Nga, Minh Lộc ngủ đúng không? Hôm nay ta còn không có ôm quá hắn đâu, ta vào xem ta bảo bối cháu trai. Ân trọng nguyên nghe vậy, vốn dĩ phủ phiếm bước chân tức khắc hữu lực vài phần, hắn động tác nhẹ nhàng mà để sắt vào giường lớn, nhìn thấy thơm tho mềm mại tiểu bà bảo, bảo, cười ngâm ngâm mà khen. Bảo Bối Nhi thật đáng yêu Hắn biết nhà mình lão đệ tính tình Nhận định một sự kiện sau Liền sẽ quán triệt rốt cuộc Vốn dĩ ba năm trước đây Hắn là kiến nghị đối phương lấy đứa nhỏ này Đường tư sinh tử dưỡng dưỡng thì tốt rồi Sau khi lớn lên cấp đối phương Một phần sản nghiệp Cũng coi như toàn một đoạn phụ tử duyên phận Kết quả cũng không biết nhà mình lão đệ Bị kia nữ nhân chiêu cái gì ma chú Đi một chuyến bệnh viện sau liền mềm lòng Chủ ý cũng thay đổi Nói phải cho hải tử một cái đường đường chính chính xuất thân. Hắn đương trường liền phun, cái gì đường đường chính chính xuất thân? Ngươi thật đúng là tính toán mua một tặng một, đem nữ nhân kia cưới về nhà không thành. Kết quả hắn lao đệ là tới thật sự, lúc trước này cử không biết lệnh nhiều ít nhãn hiệu lâu đời thế gia mở rộng tầm mắt, thẳng mắng ân vân cửu hồ đồ, đầu gốc làm môn cấp gáp. Mọi người đều nói, ngươi tuổi còn trẻ liền như thế xuất sắc, tích lũy bạc triệu gia tài. Ngươi tùy tùy tiện tiện tìm cái nữ nhân kết hôn, về sau ly hôn, tài sản ít nói cũng đạt được đi ra ngoài một nửa. Này không phải ngốc, là cái gì? Vì thế ân trọng nguyên vẫn luôn đối trong truyền thuyết kia đối mẫu tử, tràn ngập phỏng đoán cùng ác cảm, thẳng đến hôn lễ hủy bỏ tin tức truyền đến, mới dễ chịu rất nhiều. Hán cũng từ đệ đệ trong miệng nghe được kia hài tử không ý chuyện, cùng loại với diện mạo xuất sắc, thông minh lanh lợi, đôi mắt sáng xinh đẹp, thực sự số học. Ở kinh thương cùng hội họa thượng thiên phú tuyệt hảo, một loạt ca ngợi nghe được hắn lỗ thai đều phải trường kén, một cái ba tuổi tiểu hải tử, ngươi có thể nhìn ra cái gì thiên phú? Hắn đạm cười một tiếng cũng không thật sự. Hơn nữa cho dù có thiên phú, ai biết về sau có thể hay không là một cái thương trọng vĩnh đâu. Bọn họ bên người lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa chắc thành tài ví dụ còn thiếu sao. Bất quá hôm nay xem ra... Đứa nhỏ này nhưng thật ra như nhau trong truyền thuyết làm cho người ta thích, ít nhất đáng yêu điểm này hàng thật ra thật. Nhìn một cái này mặt, thật nộn. Ngón tay hướng lên trên mặt một trọc, còn có thể hơi hơi ao hám đi xuống, giống khối thủy linh linh đậu hủ, vái có có rãn, quả thực so với hắn những cái đó bạn gái còn làm hắn yêu thích không bông tay. Ân trọng nguyên thoải mái nheo lại mắt, nhìn không được lại méo một phen. Mắt thấy thật vất vả hống ngủ tiểu nhi tử phải bị trọc tình. Ân vân cửu lạnh mặt, đem người bắn cho đi ra ngoài, ra cửa mới nói, người rốt cuộc lên lầu tới làm gì. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, hắn mới không tin một cái ba mươi mấy năm nhân, riêng lên lầu một chuyến, là vì hoán giận những cái đó trưởng bối rót hắn rượu trọc hắn tâm tình không đẹp, cũng hoặc là chuyên môn tới xem minh lầu. Hơn 20 năm ở chung, hắn quá hiểu biết ân trọng nguyên trong xương cốt tối hư tật xấu, vĩnh viên ở theo đuổi tận hưởng lạc thú trước mắt, nhưng tính tình lại cực kỳ lương bạc. May mắn quý ngọc kia hải tử cũng không giống hắn. Nga ta nhớ ra rồi, ta là tới xem ngươi đỉnh đầu lục không lục, ha ha. Ân trọng nguyên lời biếng cười, thần sắc thập phần vô tâm không phổi. Ân vân cựu như mày, ngươi có ý tứ gì? Liên ngươi kia tiểu tình nhân à, lá gan đại thật sự, dám một hơi cùng ba bốn nam nhân lui tới, còn không có tính thượng ngươi, cũng đã chân đạp năm chiếc thuyền, thẳng đến hôm nay đều vẫn luôn bưng chắc không lật xe, mấy nam nhân cư nhiên ngầm cũng không biết. Ta bản lĩnh cùng nàng so sánh với, thật đúng là kém đến xa. Ân trọng nguyên thổi cái ngả ngớn huyết xáo, ngựa khí tràn ngập vui sướng khi người gặp họa, dơ lên di động lay động một chút, mặt trên giường như là cái quen thuộc nói chuyện phiếm giao diện, rốt cuộc ta liền tính là nữ nhân, cũng không có cái kia lá gan, đem kinh thành bốn thiếu chung nguy thiếu, cố thiếu cùng tông thiếu, cùng nhau chơi đến xoay quanh à. Mặt khác hai cái tuy rằng là tiểu nhân vật, không có gì địa vị, nhưng cũng không phải cái gì thiện tra. Cái này vòng, một khi nữ nhân tiếp nhận rồi nhà trai đưa ra đi lễ vật, một lần hai lần có thể xem như theo đuổi, nhưng số lần nhiều, giống nhau đều cam chịu hai người ở kết giao. Không nghĩ tới an Mỹ quân cư nhiên quang thu đồ vật không cho danh phận, còn một hơi thu năm người lễ vật, có thể nói là kẻ tài cao gan cũng lớn. Mà cha mẹ nàng cũng không biết là xuẩn vẫn là thật sự tham lam, ngày thường cũng thường xuyên ra mặt đại biểu nữ nhi, từng người thu năm cái nam nhân không ít đồ vật. Này mấy cái kinh thành thiếu gia ngày thường bởi vì tồn tại ác liệt cạnh tranh quan hệ, từng người chi gian cơ bản không giao lưu, cho nên thẳng đến hôm nay, sự tình mới bị một cái cảm kích tiểu người mẫu cấp thọc đi ra ngoài. Nguyên nhân gây ra tất cả đều là bởi vì an mị quân ngày thường hành sự quá mức cao điệu, đặc biệt yêu thích hướng chính mình khuê mật vòng khoe ra chính mình phi phàm mị lực, còn có lịch sử trò chuyện, hôm nay còn ở bằng hữu vòng phơi điều mang sách tranh nói. Mặt trên là một người nam nhân ôm hải tử cao lớn bóng dáng chiếu, xem lời nói ý tứ là nàng muốn cùng bạn trai cũ hợp lại. Lập tức liền có nhân đố kỵ, nhìn không thuận mắt, đem lịch sử trò chuyện sửa sang lại một lần, đóng gói phát ra. Một chuyên mười, mười chuyên trăm. Đế thị quyền quý vòng vốn dĩ liền không lớn, thực mau tiện nhân tất cả đều biết, cũng coi như là ở không thú vị ăn tết trong lúc mang điểm vui sướng cười liêu. Chờ đương sự mấy nam nhân phản ứng lại đây mới phát hiện chính mình cũng thành mọi người trong mắt cho cười, nhất thời giận không thể ác, cảm thấy chính mình đỉnh đầu ở mạo lục quang. Hiện tại nghe nói đã sao ra hỏa, tính toán thượng an gia thảo cách nói, muốn bọn họ đem ăn xong đi đồ vật, một phân không dư thừa mà toàn bộ nhổ ra. Trong đó một cái trong nhà thế lực còn mang điểm màu đen, nói thương gân động cốt, phỏng trừng vẫn là nhẹ. Hiện tại bọn họ chỉ xem ân gia tỏ thái độ, nếu ân gia tưởng người bảo lãnh. Mấy cái tuổi trẻ khí thịnh đại thiếu gia cũng chỉ có thể nhẫn, tạm thời trước đem người buông tha. Vì cái gì nói tạm thời, kia còn phải xem ân gia kế tiếp thái độ, bọn họ nếu muốn thu thập người, chờ mấy tháng không phải chờ. Ân vân cửu lấy qua di động vừa thấy, hắn thoáng xem vài giây sau, thực mau liền minh bạch đã xảy ra, một đôi tối tăm đôi mắt hiện lên lạnh băng quan mang, môi mỏng hơi nhóc, đôi lông mày càng hiện lạnh lùng, hắn lạnh lùng thốt, cùng ta không quan hệ. Hợp lại càng không thể có thể, hắn thậm chí cũng không biết này bức ảnh là đối phương khi nào chụp. Thế nhưng thiếu chút nữa làm hài tử cả khuôn mặt đều đi vào. Hắn ngày thường không ngại hài tử cho hấp thụ ánh sáng, bởi vì hắn cũng là như vậy lớn lên, nhưng cho hấp thụ ánh sáng cũng muốn phân chính diện vẫn là mặt trái. Liên hệ An Mỹ Quân nói nói, hài tử bộ dạng rõ ràng là ở mặt trái màu hồng phấn thay tiếng trung truyền bá. Nếu An Mỹ Quân thật sự như miệng nàng theo như lời Hải Minh Lộc đứa nhỏ này kia nàng sao có thể không chú ý tới, này sẽ cho hải tử mang đến như thế nào ác liệt ảnh hưởng. Hắn trong lòng đối nữ nhân này không hề thất vọng chi tình, chỉ là thương tiếc tiểu nhi tử đời này có lẽ không chiếm được tình thương của mẹ thôi. Đối với Lao Đệ nói cùng hắn không quan hệ, ân trọng nguyên nháy mắt đã hiểu, này cũng coi như biến tướng tỏ thái độ, muốn cùng an gia người hoàn toàn phân rõ giới hạn ý tứ. Phía trước còn có lẽ hơi chút cô kỵ hải tử, hiện tại phỏng trừng là lười đi để ý. Mà lúc này, An Mỹ quân vừa lúc từ tràn ngập hơi nước phòng tắm chung đi ra, nàng thân khoác một bộ áo tắm dài, để chân trần đạp ở thảm lông thượng, tâm tình đã ngọt ngào lại chờ mong, đối với gương nghĩ mình lại xót cho thân một phen sau, lại chạy nhanh bằng vào chính mình cao siêu mỹ trang thủ đoạn, cho chính mình hóa cái thẳng nam vừa thấy chính là không thi phấn trang tố nhan trang dung, sau đó lại cố tình đem chính mình cổ áo cùng bả vai chỗ làm cho lỏng lẻo, dục lộ không lộ, thực hiện. Phong tình. Nàng bận rộn, vì thế không chú ý tới, dừng ở túi sách di động thượng có vô số cuộc gọi nhớ cùng tin nhắn. An Mỹ quân không thấy di động, tự nhiên cũng không biết, hảo hảo một cái tượng trưng đoàn viên cơm tất nhiên, cha mẹ nàng huynh đệ chính run bẩn bật mà đại ở trong phòng, trước mặt có vô số cao to nam nhân bộ mặt dữ tợn mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Điện thoại vang lên 2 phút vẫn là không người tiếp nghe, mấy cái chiều yên đại thiếu gia cười lạnh một tiếng. Mấy chục cái điện thoại vẫn là không tiếp, nên không phải là cố ý đi. Bà vai bị hai cái mặt vô biểu tình nam nhân cần cô, ở cái này khai máy sởi trong phòng, an phụ cái chán mồ hôi lạnh nhỏ dọn, hắn lắp bắp nói, ngụy thiếu, cố thiếu cùng tông thiếu, còn có tiêu thiếu, la thiếu, các ngươi chờ một chút đi, mỹ quân nàng hẳn là thực mau trở về tới. Hắn nhưng thật ra thực thông minh mà đem người mặt đều nhận toàn, cũng không đem dư lại hai người tên cấp lậu. Cầm đầu ba cái ở kinh thị vòng có chút danh tiếng, ngày thường kiêu ngạo quán, liền truy an mỹ quân thời điểm kiên nhận chút thân sĩ chút, hiện tại phiên mặt, bản tính tự nhiên bại lộ không thể nghi ngờ. Từ đá môn tiến An Gia bắt đầu đến bây giờ, công khai mà bá chiếm An Gia hết thảy, tỉ như trên chân vào ở sofa thượng, hưởng dụng An Gia hiền, cướp đoạt An Gia tài vật, nhưng cố tình An Gia người không dám phản kháng, trong lòng liều mạng kêu gọi khuê nữ, tỉ tỉ có thể sớm một chút nhìn đến cuộc gọi nhỡ. Nhưng theo thời gian dần dần trôi đi, nay nhóm người sắc mặt càng ngày càng không kiên nhẫn, ánh mắt cũng càng thêm hung thần ác sát, an gia người tâm đều lạnh. Ở đây vỉ khuất nhất không gì hơn An Tuấn bạn mới bạn gái, một cái 18 tuổi tiểu cô đương, bản địa hộ khẩu, vẫn là đại học cao tài sinh. Ngay từ đầu nàng cùng An Tuấn cái này liền cao trung văn bằng đều không có tiểu tử kết giao, nhà nàng người đều phản đối, nhưng nàng xem An Tuấn người cũng như tên, bộ dạng anh Tuấn, có thể nói. Ngày thường đãi nàng cũng thập phần săn sóc, trong nhà có xe có phòng, nghe nói còn có cái có quyền thế tỷ phu, liền bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng rồi. Đại niên 30, nghe đối phương khóc lóc kể lệ, tỷ tỷ đi tỷ phu ra ăn tết, nhà bọn họ liền tam khẩu người ăn tết như thế nào như thê thảm gì quần cũ Nàng nghĩ đến trong nhà mỗi năm đều vô cùng náo nhiệt trường hợp, tâm mềm nhút liền tới nhà bọn họ, thậm chí đối với an phụ an mẫu chơi thủ loạn nhỏ. Cố ý lộ ước nàng dày hảo lưu nàng xuống dưới qua đêm hành vi, cũng mở một con mắt nhắm một con mắt ngầm đồng ý, trong lòng thậm chí sinh ra một chút ngọt ngào chờ mong. Kết quả, này sẽ là nàng năm nay hối hận nhất quyết định, không gì sánh nổi. Bằng không như thế nào sẽ bị an ra người liên lụy, hoành tao trận này thai bay vạ gió. Nàng giờ phút này cuộn tròn ở an ra góc, nhẹ giọng khóc nước nở, lại lánh lại đói. Chỉ có thể yên lặng nhìn kia mấy cái đại thiếu gia ở trên bàn cơm mồm to cắn ăn, còn hoàn toàn mất đi tự do thân thể, liền đi vê đút cờ phía sau đều có người đi theo, giám thị nàng nhất cử nhất động, cùng trông giữ tù phạm dường như, thiếu chút nữa không đem nàng đốt điên. Ăn uống no đủ, lại mở ra tivi nhìn mấy chàng xuân vãn tiết mục, cũng chưa đem người chờ đến, mấy cái vốn là không kiên nhẫn đại thiếu gia lại bắt đầu trở mặt, xúc cái bàn đá ghế rửa tạm đồ vở đem an ra người sợ tới mức như con thỏ lo sợ bất an. Sách, chúng ta khẳng định lại bị kia nữ nhân chơi, không duyên cơ ở chỗ này lãng phí mấy giờ. Trong đó một cái đem chính mình trầm tẫn đầu mẩu thuốc lá, hung hăng mà ấn ở gạt tàn thuốc bốc tắt, ngự mang tàn nhẫn. Một người khác nói, người không trở về cũng không mấu chốt, các ngươi hai cái lao bất tử trước đem đồ vật cho ta nhổ ra, lao tử chính là ở trên người nàng tạm hơn 100 vạn. Nay tiền là không nhiều ít, Nhưng dám chơi tiểu gia, việc này liền vô pháp dễ dàng phiên thiên. Cái gì hàng hiệu bao bao, nữ nhân quần áo, trang sức, nên mua một cái không rơi. Hắn lúc trước còn tưởng rằng an mị quân này tiểu nương môn chết sống không cùng hắn lên giường, là ở lạt mềm bột chặt, thẳng đến hôm nay mới biết được, hóa ra nhân gia là đem hắn đương lốp xe dự phòng dưỡng đâu. Con mẹ nó không phải duy nhất một cái. Nghĩ đến đây, hắn liền tới khí, chân dài nâng lên. Thung hăng đạp ngã trên mặt đất An phụ cánh tay một chân, này lão không thôi cũng đi theo lửa gạt hắn, ngày thường thu hắn lễ vật thu đến kêu kêu một cái cần mẫn, nói lão nhân này không biết hắn khoe nữ kêu một sạp sự, hắn đánh chết cũng không tin. An phụ tay giả chân yếu, hoàn toàn không dám phản kháng, chỉ có thể gấp đúng, nói vài thứ kia đều ở An Mỹ quân trong phòng, làm mấy cái đại thiếu gia tự hành đi lấy đi. Đều nói, lão tử muốn này đó nữ nhân dùng đồ vật làm chi. Các người ma lưu, đem vài thứ kia tương đương, toàn khoản trả lại cho lão tử, lão tử coi như không phát sinh quá, tốc độ. Người nọ tức giận đến lại nâng lên chân, sợ tới mức gan phụ vội vàng xúc thành một đoàn, mà an tuấn bạn gái nhỏ càng là sợ tới mức ô ô ô nước mắt thẳng rớt, nắm tay tàn nhẫn chú ý an tuấn bả vai. Nàng không nghĩ tới cái này, ngày thường nhìn đáng tin cậy nam nhân, gặp được sự tình sau thế nhưng như thế nào? Liên nhà mình thân ba bị người tấu cũng không dám hẹ răng, nàng cha mẹ nói quả nhiên không tồi, đây là cái miệng cọp gan thỏ, quăng sẽ mua mép khua môi nam nhân, nàng hối hận không nghe cha mẹ nói. Hơn nữa nàng ngày thường xem an tuấn thân tỷ an Mỹ quân bộ dạng tú Mỹ, hành sự đoan trang, không nghĩ tới nguyên lai lại là cái lả lơi hong bướm nữ nhân, cư nhiên đồng thời kết giao vài cái nam nhân. kia mấy nam nhân còn rất có địa vị, một cái cá tính cách hung ác. Biết bị người chơi sau thiếu chút nữa không đem An gia phòng ở cấp hủy đi. Nàng nguyên tưởng rằng lão luyện thành thục, ôn tồn lễ độ an phụ cùng tú ngoại tuệ trung ăn mẫu, nguyên lai ngầm thế, nhưng như thế lòng tham không đáy, này toàn gia đều không phải cái gì người tốt, nàng hoàn toàn là bước vào ổ sói. Một người khác nhìn nhìn di động, mày rậm nhíu chặt nói, lão gia tử nhà ta thúc giục ta, ta phải triệt. Nhà ta lão nhân cũng thúc giục ta, nói ta lại không quay về liền đánh gãy ta chân. Rốt cuộc hôm nay là đại niên 30, bọn họ mấy cái không ở nhà đợi, đều chạy ra môn, thiếu chút nữa không đem trong nhà trưởng bối tức chết, cho rằng lại ở nơi nào ra đâu. Trong đó một người bảo tiêu từ trong phòng đi ra, liền lấy ra một cái ngân hàng sổ tiết kiệm cùng mấy ngàn khối tiền mặt, đưa tới nhà mình thiếu gia trong tay, người nọ nhìn nhìn con số, vẻ mặt ghét bỏ, hét to nói, liền như vậy điểm. Đường tổng cổ xin cấm A. Các ngươi đều cẩn thận đi tìm đều đi tìm gia nhân này chính là ánh trang tộc căn bản không nhiều ít tiền tiết kiệm một cái khác bảo tiêu nói hắn từ an mị quân trong phòng kéo ra một cái đại cái dương bên trong tất cả đều là ngăn nắp lượng lệ quần áo giá cả sang quỹ cao định còn có một ít bọn họ sửa sang lại ra tới châu đáo trang sức đáng giá đồ vật đều ở bên trong này hắn cơ hồ là đào ba thước đất đem kia dám trêu đùa nhà mình thiếu gia nữ nhân phòng đều đào dỗng bởi vì phán đoán không ra Rốt cuộc này đó là này mấy cái đại thiếu gia đưa, vì thế dứt khoát toàn kéo ra tới. Cứ nhiên có nhiều như vậy. Cái kia thiếu gia trầm mặc, vốn đang bước lên lửa giận nháy mắt dập tắt một nửa, nghĩ thầm xem ra hắn cũng không tính trong đó nhất xui xẻo coi tiền như rác, mặt khác bốn người cũng là như thế tưởng, trong lòng hơi chút cân bằng rất nhiều. Trường hợp khói thuốc súng vị phai nhạt chút, này mấy cái ngày thường hận không thể giết chết đối phương công tử ca. Trong lúc nhất thời đạt thành nói cười yến yến hài hòa trường hợp. Kiên nguy thiếu, này cái dương đồ vật, xử trí như thế nào? Trong đó một người thử thăm dò dò hỏi một người khác, không bằng làm cho bọn họ toàn bán. Tiền tới tay, giữ lại ta năm cái huynh đệ chia đều. Ta không công phu ở chỗ này theo chân bọn họ háo, ta ngày khác kêu bảo tiêu đi chợ xỉ cột hèn bán, có thể hồi nhiều ít là nhiều ít, giữ lại không đủ. Này hai cái lao bất tử đập nổi bán sắt cũng muốn cho ta nửa phần không dư thừa nhổ ra, lấy không ra liền lấy bất động sản chứng tới để. Người này nhất có thù tất báo, người khác treo đùa hắn, một kiện hạt mẹ lớn nhỏ sự tình, hắn có thể nhớ cả đời. An gia người chơi hắn vài tháng, cơ hồ làm hắn thành vòng cho cười, hắn làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền buông tha. Nếu phòng ở không muốn, liền bắt người tới để, cho ta làm công còn tiền. Ta đêm đó tổng hội còn kém mấy cái rửa xe chống cửa, các ngươi cùng An Tuấn Liền tính về hưu cũng đến cho ta tới làm việc. An ra người tức khắc kêu khổ không ngừng, lại bị bảo tiêu cường ngạnh mà buộc, ký lâm thời đóng dấu ra tới tự nguyện bán mình hiệp nghị. Nếu thấu không đến tiền, hai vợ chồng già cùng An Tuấn Liền thật sự đến đi cấp những cái đó kẻ có tiền đương rửa xe tử. Nghĩ đến phim truyền hình những cái đó cấp kẻ có tiền lao xe, thường xuyên túi đầu không lưng rửa xe tiểu đệ. An Tuấn sắc mặt cũng thay đổi, vốn dĩ hắn kia bạn gái nhỏ cũng muốn tính ở bên trong, nói câu lạc bộ đêm đang cần một cái rót rượu phục vụ sinh, trong lúc nhất thời sợ tới mức kia cô nương hoa rung thất sắc, nước mắt ảo ảo xôn xao mà rớt, nàng liều mạng lắc đầu phủ nhận cùng An gia quan hệ, trong lòng là hoàn toàn đem An gia cấp hận thượng. Thấy nữ nhân này khóc, khóc đến quần áo hỗn độn, ngày mùa đông nước mắt nước muối ràng rùa, mấy cái đại thiếu gia làm như đảo hết ăn uống. Không, có nghĩ nhiều liền buông tha nàng. Dù sao An gia người đắn đo ở trong tay, bọn họ miễn cưỡng cũng coi như cảm thấy mỹ mãn. Đoàn người mênh mông quần quật tới, cuối cùng lại mênh mông quần quật rời đi. Nhìn một phòng như gió lốc quá cảnh hỗn loạn, An gia người suy sụp tinh thần mà ngã trên mặt đất. An Tuấn bạn gái chật vật mà lau đi nước mắt, nhặt lên trên mặt đất túi sách, run run rẩy rẩy mà bò lên, không chờ An gia người đầy mặt thấy nấy mà chuẩn bị nói chuyện. Nàng lập tức xoay người hung hăng mà cho An Tuấn một cái tát, sau đó làm lơ đối phương giữ lại, tức giận đến đoạt môn liền đi. Nay cực phẩm người một nhà, nàng không bao giờ sẽ theo chân bọn họ có cái gì lui tới. Nàng muốn đem An Tuấn ra khiếu sự nói cho nàng cha mẹ hòa hảo tỉ muội nghe, lấy chính mình vì rào hấn, làm các nàng về sau tìm đối tượng đôi mắt đều phóng lượng điểm. An gia người tự biết đối lý, không dám lại truy. Chỉ có thể hối hận này đoạn vốn dĩ muốn gạo nấu thành cơm hảo việc hôn nhân thổi. Vừa mới đoàn người đã quăng ngã đổ vật lại đá ghế dựa, ở nhà bọn họ lăn lộn động tĩnh có chút đại, đem hàng hiên hàng xóm đều cấp kinh động, xôi nổi thăm dò lại đây xem náo nhiệt, đối bọn họ chỉ chỉ trò trò. An gia người sám xịt mà đóng cửa lại, sau đó áp lực chính mình muốn giít gạo xúc động, liều mạng cấp nữ nhi, tỉ tỉ gọi điện thoại. Bên kia, An Mỹ quân vốn là không nhiều ít lượng điện di động. Bởi vì nổ mạnh thức thông chi, hoàn toàn không tiếp tục kinh doanh tắt máy, chờ đến bắt được di động khi, nàng mới trong lòng kinh hô một tiếng không điện, ngay sau đó lại không để ở trong lòng. Vì thế nàng căn bản không biết, chính mình phòng đã bị hoàn toàn giọt không, nàng nhất để ý xinh đẹp quần áo, tinh mỹ trang sức tất cả đều không có, những cái đó một giọt giá trị liên thành đồ trang điểm cũng bị những cái đó không hiểu đến biết hàng bảo tiêu cấp ném đi trên mặt đất, pha lê trang trực tiếp nát. Cái trai trăng cũng khuyên sái một mảnh, chỉ có mấy bình có thể may mắn còn tồn tại. Nàng cũng không biết, bởi vì An Tuấn bạn gái, phủ nhận cùng An gia người quan hệ, chết sống không chịu đi câu lạc bộ đêm đương phục vụ sinh, mấy cái đại thiếu gia sách một tiếng, buông tha nàng, lại không buông tha An Mỹ Quân, buộc An phụ An mẫu lấy cha mẹ danh nghĩa, ký thay An Mỹ Quân tự nguyện đi đương phục vụ sinh làm công trả nợ bán mình hiệp nghị, còn đặc biệt săn sóc mà tỏ vẻ biết An Mỹ Quân là sinh viên. Ngày thường muốn đi học, đặc phê nàng có thể tan học lại đến, rốt cuộc sinh viên. Càng thêm đáng giá. Ngụ ý, trừ bỏ đi học ở ngoài thời gian, người mẹ nó đều phải cấp láo tử tới công tác. Hơn nữa bọn họ cũng nghe nói qua, an mị quân phía trước là ở kẻ có tiền tụ tập sân gôn đương quá gậy gôn tiểu muội, tức khắc lánh ha hả tỏ vẻ, làm lại nghề cũ đối với an mị quân mà nói hẳn là không khó đi. Kia từng tiếng cười lạnh cùng giữ tợn sắc mặt. Sợ tới mức gan ra người ôm thành một đoàn, hoàn toàn nói không nên lời một cái không tự. An Mỹ quân chuẩn bị xong sau, liền đi hướng hải tử phòng, nàng suy đoán trượng phu đại khái xuất ở nơi đó. Quả nhiên, vừa lúc gặp hồi hải tử phòng dịch chăn ân vân cửu, kia mặt mày nói không nên lời lãnh đạm, nhưng hình thành đối lập chính là, kia động tác lại là cực kỳ ôn nhu. Nay tiên minh tương phản, đủ để lệnh bất luận cái gì một nữ nhân tim đập thình thịch. An Mỹ quân cũng là như thế. Nàng tim đập như cổ, đứng ở người nam nhân này trước mặt, phảng phất nhớ tới mấy năm trước trong trí nhớ lần đầu gặp mặt, ở bốn mùa như xuân côn thành sân côn, ở một đám tam đại năm thu, không hề lễ nghi nam nhân trước mặt, ân vân kiểu là như thế dáng vẻ xuất chúng, làm lúc trước vẫn là cái ngây ngô thiếu nữ nàng lập tức liền luân hãm, si ngốc mà đã quên động tác, quên mất chính mình công tác chức trách. Đối phương liếc nàng liếc mắt một cái, tựa hồ đối nàng đã đến không chút nào ngoài ý muốn chỉ đem hài tử ổ chăn hướng lên trên đề đề, thẳng đến che đậy cổ mới dừng lại. Hán yên lặng mà tưởng quả nhiên không lo cha mẹ, không biết cha mẹ mệnh, vừa mới ở dưới lầu kính rượu chiêu đái thân bằng, một lòng cũng không bỏ xuống được, tổng nhớ mong minh Lộc đứa nhỏ này có thể hay không lại đá chăn. Thời tiết này lạnh trong phòng có máy sửa, nhưng lại không thể hoàn toàn yên tâm, lo lắng ngày hôm sau gặp được một trương hồng toàn bộ, hai mắt mê mang khuôn mặt nhỏ. Rốt cuộc loại sự tình này cũng không phải không phát sinh quá, vì thế Yến hội một tán, liền tự mình đi lên nhìn thoáng qua. Mở cửa vừa thấy, quả nhiên, hai tử đem chăn lại bị đá đến một bên, tư thế ngủ xảo quyệt, phảng phất ở trong mộng bơi lội, một chút cũng không an phận. Ân Vân cựu thở dài, nhưng thiên là như thế này không an phận vật nhỏ, làm hắn mềm lòng đến rối tinh rối mù, lần đầu tiên cảm nhận được làm phụ thân là thú. Hắn cười cười, mờ nhạt ánh đèn đánh vào trên người hắn. Lánh ngạnh khuôn mặt có chút hòa tan, phảng phất bắt đầu tan dã ngày xuân băng tuyết. Nay cử càng là làm an mỹ quân ngây ngốc, nghĩ thầm chính mình những cái đó người theo đuổi, một cái đều so bất quá Vân Kiều, đã từng tốt nhất xuất hiện ở nàng sinh mệnh, nàng đầu vóc phạm và hôn không hảo hảo quý trọng, lần này tuyệt đối sẽ không sai qua. Vân Kiều mang theo một thân mị người ưu hương, nàng thấp thỏm mà đến gần, mới vừa há mồm kêu gọi, đã bị ân Vân Kiều lạnh lùng tầm mắt đánh gãy. Ánh mắt kia tựa hồ ở ý bảo nàng im tiếng. Nàng tức khắc cả người run lên, thiếu chút nữa quên ngôn ngữ, đi theo nam nhân đi ra hải tử cửa phòng mới một lần nữa ra tiếng, cũng đã bị kia cùng chiếu cố hải đồng khi ôn nhu hình thành hai cực đối lập ánh mắt, sợ tới mức mất đi tiên cơ. Nghe nói ngươi hôm nay đem canh gà đánh nghiêng, bị bắt ngủ lại. Ân vân cựu trước nói, hắn ánh mắt độc ác liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hôm nay an mỹ quân ăn diện lộng lây quần áo toàn giá trị xa xỉ, một chén canh gà xuống dưới, chẳng sợ rửa sạch sạch sẽ, ngày sau khẳng định cũng có thể lại xuyên, có thể nói là vì có thể lưu lại, thực hạ vốn gốc. Nam nhân hỏi chuyện phảng phất chỉ là đơn thuần tự thuật, nghe vào an mỹ quân trong thai, lại có chút tao đến hoảng, biểu tình có trong nháy mắt mất tự nhiên. Nàng Minh Bạch Ấn Vân Cửu nói như vậy tự nhiên là bởi vì hắn nhìn ra nàng sử thủ đoạn nhỏ. Bất quá mặt mũi giá trị mấy cái tiền đâu. Nàng không giấu vết mà hơi hơi kéo ra ngực cao tắm dài. "Vân Cửu, chúng ta đã lâu không ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, về hài tử về sau sự tình." Theo nàng động tác, Ấn Vân Cửu ánh mắt càng thêm lạnh băng, An Mị Quân ngẩng đầu, vừa lúc rơi vào cặp kia trong mắt, kia mặt vô biểu tình không mang theo một tia cảm tình nhìn chăm chú, làm nàng cả người run lên. Phảng phất đặt mình trong ở băng thiên tuyết địa bên trong, xúc y lìa động tác không khỏi run rẩy, sắc mặt trắng bệnh. Hải tử sự tình, cùng ngươi không quan hệ, về sau mỗi năm ta sẽ mang hải tử cùng ngươi thấy một lần mặt, hy vọng ngươi có thể nắm chắc trụ cơ hội. Ta không nghĩ minh lộc sau khi lớn lên, mới hiểu được chính mình thân sinh mẫu thân, lại là một cái không hề liêm sỉ chi tâm nữ nhân. Đêm nay ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng, ta sẽ phái người đưa ngươi trở về vì có thể ngủ lại nam nhân ra xử một ít thượng không được mặt bản thủ đoan nhỏ sau đó không sợ rét lạnh an mặc bại lộ mà tới gõ nam nhân cửa phòng này một loạt hành vi làm hắn âm thầm may mắn minh lộc là cái nam hải mà không phải cái nữ hải nếu không thâm chịu an mị quân chân truyền hắn về sau nên làm thế nào cho phải ta ta không phải vân cựu ngươi hiểu lầm ta chỉ là an mị quân cắn cắn môi vẫn dạy dỗ nói ta là thiệt tình tưởng cùng ngươi liêu hải tử sự tình Chúng ta chi gian, có hiểu lầm, ta thật sự quá tưởng bồi ở hài tử bên người, không nghĩ bỏ qua hắn trưởng thành mỗi một cái hình ảnh. Nửa năm không thấy, xem hắn trưởng cao nhiều như vậy, ta cái này làm mẫu thân, tâm tình đã vui vẻ lại mất mát. Phía trước thật là ta sai rồi, nhưng khi đó ta quá tuổi trẻ, là một cái dễ dàng phạm sai lầm tuổi trẻ mẫu thân. Ngươi biết đến, ở làm cha mẹ phương diện này ta cũng là lần đầu tiên, không có gì kinh nghiệm. Phạm sai lầm luôn là không thể tránh được. Câu cửa miệng nói, đánh vào nhi thân, đau ở mẫu tâm hải tử là ta sinh, đánh hắn thời điểm ta thực hả giận, nhưng xong việc ta tâm cũng ở đau a. Ta hiện tại đã ý thức được chính mình sai lầm, về sau sẽ không đánh hải tử, ta sẽ hảo hảo yêu quý hắn. Nàng ở nơi đó tố tấn tâm sự, nhưng mà nàng phía trước hai mặt biểu hiện sớm đã thâm nhập nhân tâm, cho nên tùy ý miệng nàng ngọt tựa mật, ân vân cửu cũng một câu đều không tin. Tương phản càng cảm thấy đến nàng khẩu Phật tâm xà, theo như lời nói vĩnh viễn cùng hành vi đi ngược lại. Hắn nói, về sau nếu ngươi muốn nhìn hài tử, ta sẽ phát ảnh chụp cho ngươi, ở chung liền không cần. Nhà trẻ nhập học, đi học, ra trường hội, thân tử hoạt động, phàm là yêu cầu cha mẹ tham dự hoạt động, hắn đều sẽ tham dự, đến lúc đó nếu chụp ảnh chụp, liền một trường không rơi mà chia an mỹ quần, quên đương giải một cái mẫu thân tưởng niệm chi tâm đi. Nàng chỉ là nói nói mà thôi, ai là thật sự muốn nhìn kia nhãi danh ảnh chủ A. An Mỹ quân sắc mặt trở nên trắng, thiếu chút nữa một ngụm lao huyết tạp ở cổ họng, ngực nổi lên đau tới, nhưng không chờ nàng cãi lại, nam nhân tựa hồ sớm đoán trước đến nàng muốn mở miệng nói cái gì đó, cường ngạnh mà ngắt lời nói, so với nhọc lòng hài tử, ngươi chưa quan tâm một chút chính mình đi, ngươi cha mẹ cho ta đánh mười mấy điện thoại. Kia nhị lao rõ ràng thực sợ hai hắn, ở trước mặt hắn cũng luôn là tướng mạo co rúm lại, ánh mắt trốn tránh phảng phất trộn dạng. đêm nay lại liên tiếp, bám giết không tha mà cho hắn gọi điện thoại, chắc là trong nhà xảy ra chuyện, yêu cầu hắn thông tri an mỹ quân. Nga trong nhà đã xảy ra chuyện a, tiết nhất có thể xảy ra chuyện gì a? nàng miễn miễn cưỡng cưỡng gật gật đầu, cũng không để ở trong lòng, còn tưởng tiếp tục hấp hối dãi dùa, thấy đối phương xoay người liền đi, tưởng dỗi tay đi kéo, lại ở chạm vào khi bị đối phương cặp kia thẳng lăng lăng, lanh đến thâu xương mắt, cấp đương trưởng đồng cứng ở tại chỗ, phảng phất chân đạp lên băng lăng phía trên, một cổ hàn ý từ lòng bàn chân tâm dâng lên. Nàng đột nhiên cả kinh, lập tức thả tay, còn đánh cái dùng mình, chờ hoàn hồn sau phát hiện chính mình nổi lên một thân nổi da gà, thấy nam nhân như thế quyết tuyệt, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra nhẹ nhẹ hủy khuất, thiếu chút nữa đem môi cắn xuất huyết, lại rốt cuộc không dám lại kéo, sợ chọc giận đối phương. Hôm nay buổi tối trực tiếp bị đuổi đi ra ngoài. Trở về phòng, dầu dĩ không vui mà sung thượng điện, vừa định mắng cha mẹ, thích nhất biết rõ nàng ở vân cửu gia qua đêm, còn vẫn luôn cứ gọi điện thoại làm cái gì. Kết quả một khởi động máy, nổ mạnh giống nhau tin tức điên cuồng đằng ra, làm di động của nàng ước chừng tạp đốn hơn một phút, nàng thái độ mới từ không chút để ý đến lông tơ dựng ngược, sắp nhảy dựng lên. Tiếp tiểu đệ điện báo, nghe được bên kia phảng phất bị tấu quá. Mặt mũi bầm dập giọng mũi, nàng đầu hóc nổ tung. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, biết nàng trong phòng sở hưu đang giá đồ vật đều bị kéo đi rồi sao, còn muốn đi chợ xỉ cột hẻn tiện nghi đánh gây bán sau. Nàng trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Thùy Y An Tuấn ở điện thoại nơi đó kêu to nửa ngày, mới hoàn hồn, mồ hôi lạnh tầm ướt quần áo, trên mặt huyết sắc cởi đến không còn một mảnh, đầu hóc cũng trống rỗng. Cơ hộ vô pháp tự hỏi, tại sao lại như vậy? Nàng vốn dĩ tính toán quá mấy ngày, lại cùng những người đó nói chia tay, những người này như thế nào đột nhiên liền trở mặt. Một cái xinh đẹp nữ nhân đồng thời có vài cá nhân theo đuổi không phải bình thường sao? Bọn họ như thế nào có thể nói chính mình là lốp xe dự phòng đâu? Này không phải tự hạ giá trị con người sao? Nàng căn bản không có nghĩ như vậy quá. Nàng là thực nghiêm túc mà đem những cái đó công tử ca đương người theo đuổi. Hơn nữa liền tính là lốp xe dự phòng, một cái ưu tú xuất sắc nữ nhân, đồng thời có vài cái lốp xe dự phòng không phải bình thường sao. Bọn họ lúc trước bất chính là xem nàng ưu tú xinh đẹp mới theo đuổi nàng sao. Truy nàng thời điểm mặt dày mày dạ, một bộ phi nàng không cần gương mặt, như thế nào hiện tại đột nhiên liền trở mặt vô tình đâu. Bao gồm vân cựu ở bên trong, như thế nào các nam nhân đều như thế thiện biến, còn đem nhà nàng cấp sao, bức nàng ba mẹ còn tiền. Bằng không liền thiêm bán mình hiệp nghị, loại này hành vi quả thực cùng lưu manh có cái gì hai dạng. Nàng tức giận đến cả người phát run. An Tuấn không nói ra lời là, kia phân bán mình hiệp nghị nhà bọn họ mỗi người có phân, an phụ an mỗ bách với huy thế, chỉ có thể đem khuê nữ tên cung cấp ký, trong lòng lại ở khổ ha ha chính mình thật vất vả trước tiên về hiu, mấy năm nay đều không có công tác, sớm đã quên lao động là cái gì tư vị. Chuyện tới hiện giờ cư nhiên phải đi Về làm thấp nhất công tác An tuấn tự nhiên cũng là không cam lòng Từ tỷ tỷ ba thượng tỷ phu sau Hắn đã sớm lấy chính mình là Cái nhà có tiền thiếu gia tự cho mình là Từ kiệm nhập xa dễ Từ xa nhập kiệm khó Hiện tại cư nhiên muốn hắn trở lại Cái loại này người làm công sinh hoạt Hắn mới không làm Hiện tại an gia người đều trông cậy vào an Mị quân có thể từ ân gia khấu Một số tiền ra tới Cầu xin ân vân cửu một chút Trông cậy vào đối phương đại phát tư bi, giúp bọn hắn đem cái này lỗ thủng bổ khuyết thượng, hảo thoát khỏi một nhà bốn người làm công vận mệnh. An Mỹ quân, muốn bao nhiêu tiền? An Tuấn nói, ít nhất muốn 5-600 vạn. Nay còn không phải là hôm nay ân minh lộc cả đêm toàn bộ đoạt được sao? An Mỹ quân tâm niệm vừa đậu.